Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 1 của chuyện nông phụ dị năng. chương một xuyên không thành tiểu thôn cô ở cổ đại. Lý Hương chi đẩy cửa xốc mảnh vào nhà liền nhìn thấy khuê nữ hà hoa của mình ngồi ở trên kháng, rừng lò, rừng gạch đang ngơ ngắt nhìn giấy dán cửa sổ ngả vàng, mắt xưng đỏ tóc tai hỗn độn, còn có dấu vết dây thừng ở trên cổ, nhìn rất đáng thương. Mắt bà đau xót lại nhịn không được muốn khóc nhưng lập tức đem nước mắt nuốt về, nhanh chóng tiến vào, đem chén trong tay đặt trên mép giường, hung hăng chừng liếc mắt hà hoa một cái, giận con bé này không biết tranh. Hà hoa liền phát hoảng, nàng vừa rồi lại thức thần, ngay cả khi có người đi vào cũng không phát hiện. Người vừa vào là mẹ của thân thể hiện tại này, trong lúc nhất thời, nàng nói không ra lời, nhưng cũng may, nàng không nói chuyện cũng không có việc gì Ai kêu hiện tại nàng bị thương ở trên cổ ít hầu rất đau, không nói chuyện cũng không có người cảm thấy kỳ quái Đồ nha đầu chết thiệt kia còn nhìn lăng lăng cái gì Con thắt cổ cũng không phải bị đau tay, chính mình không bê nổi bát cơm mà ăn à mau ăn, gà trong nhà thật vất vả mới đẻ trứng, mẹ đều lấy đến cho con ăn Nếu con không ăn mẹ liền rót hết vào miệng con Lý Hương chi hung ác nói Thấy khuê nữ kia trong mắt động cũng không động một chút Giống như đồ ngốc thật sự là vừa đau lòng vừa tức Khuê nữ ngoan ngoãn của bà thiếu chút nữa đã chết Bây giờ còn biến thành bộ ráng này Thật sự là làm bà đau thấu tâm hà hoa bừng chén lên bắt đầu ăn bát canh trứng kia Lòng cũng chậm chậm ấm áp lên khi nuốt từng miếng canh trứng kia Nàng cũng không phải là đồ ngốc tự nhiên biết Lý Hương chi mặt hung ác miệng nhẫn tâm nhưng rất quan tâm yêu thương khuê nữ Lý Hương chi thấy Hà Hoa ngoan ngoãn ăn hết cuối cùng buông một nửa tâm, cầm chén ở trong tay, nói với Hà Hoa Lão nương tân tân khổ khổ đem con nuôi đến 16 tuổi, mất bao nhiêu tâm, mất bao nhiêu lực Mắt thấy con đến tuổi này còn dọa lão nương một cú sốc thiếu chút nữa đem nửa cái mạng của lão nương dọa suýt chết con là đồ bất hiếu Lần này con thắt cổ vừa thỉnh lang chung xem cho con, vừa uống thuốc tốn bao nhiêu tiền a Thật sự là đời trước thiếu con, nhà đầu chết tiệt kia. Nhà đầu chết tiệt kia về sau liền thành thật một chút cho mẹ thành thành thật thật sống đến 99 tuổi. Còn dám thắt cổ nhảy sông đi tìm chết mẹ liền cùng con chết mẹ chạy xuống dưới cũng đem tiểu nha đầu chết tiệt con đánh 100 cái mới tiêu cơn thức. Nghe rõ không, nghe hiểu gì chứ, hà hoa ngoan ngoãn gật đầu. Lý Hương chi hừ một tiếng, cầm bát xoay người đi ra ngoài. Khóe miệng hà hoa lộ ra một chút tươi cười, nghĩ rằng kỳ thật ông trời rất yêu ái chính mình, để cho mình sống lại một kiếp, cũng có người nhà quan tâm tới mình tuy trong sinh hoạt có chút không thuận, nhưng đối với nàng mà nói cũng không sao cả, nàng vẫn như cũng có thể dựa vào chính mình nỗ lực xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Hà Hoa vốn là một người hiện đại, xuyên không, xuyên đến cổ đại thành một thiếu nữ, nhà nông thắt cổ chết thực may mắn còn có được trí nhớ của thiếu nữ, biết thiếu nữ này cũng tên là Hà Hoa, là một thôn cô bình thường. Vốn đã có hôn sự, là triệu kim nguyên trong thôn này, một tiểu tử nhìn qua rất khỏe mạnh, Hà Hoa rất vừa lòng. Nhưng cửa hôn sự này lại bị triệu ra cho lui Nói khi hà hoa tới nhà bọn họ trộm đồ bị phát hiện còn dám đẩy người Đầy tiểu khuê nữ triệu kim bảo nhà bọn họ thiếu chút nữa đầu đụng phải không cửa Nói loại con dâu tay chân không sạch sẽ Lại hung hãn không thể muốn liền đem hôn sự lui Trong trí nhớ hà hoa căn bản là không có chuyện như vậy Nàng là bị oan uổng Thiếu nữ hà hoa thực nghẹn khuất Chuyện sau này càng nghẹn khuất Triệu Kim Nguyên kia vừa mới lui thân liền lại đính hôn Là con gái duy nhất của ông chủ tử lâu mà hắn đang làm công ở trên chấn Chuyện này còn có cái gì không nghĩ ra Chính là Triệu Kim Nguyên muốn leo cành cao Lại sợ vô cớ từ hôn bị người trách cứ Cho nên liền cả nhà diễn kịch oan uổng Thiếu nữ hà hoa đáng thương Bọn họ thành công lui hôn sự cũng hại một mạng người Tiểu thôn cô Hà Hoa thắt cổ đã chết, Hà Hoa còn sống là Hà Hoa từ hiện đại xuyên không mà đến. Hà Hoa từ hiện đại đến cũng là một dân quê, khi thiếu niên cha mẹ bởi vì ngoài ý muốn cùng qua đời, lưu lại một em gái và một em trai cho cô, cô nuôi lớn hai đứa em xong, vừa định thả lỏng một chút kết quả liền gặp phải tai nạn xe cộ đi tới nơi này. Hai đứa em đã lớn, cô cũng để lại cho bọn họ không ít tài sản nên không cần lo lắng, về sau cô liền ở cái thế giới này sống vì chính mình thôi. Đời trước cha mẹ chết sớm, đời này cha mẹ khỏe mạnh hơn nữa đối với nàng cũng không tệ. Đời trước luôn luôn nghĩ nếu có ca ca thì, thì thì chính mình cũng có thể chẳng cực khổ như vậy, đời này nguyện vọng này đã thành hiện thực nàng có một đại ca trong trí nhớ cũng là một đại ca rất tốt tuy rằng tầu tử có chút xào quyệt nhưng cũng không có gì trên cái thế giới này sao có thể có chuyện thập toàn thập mỹ như vậy chậm rãi xử lý là được rồi. Lại nói nàng sớm hay muộn cũng phải lập gia đình, không cần mỗi ngày đối mặt với nàng ta. Hà Hoa nghĩ thông suốt về sau nàng chính là thôn cô Hà Hoa, nàng sẽ cố gắng sống, chỉ cần người nhà này đối xử tốt với nàng, nàng sẽ coi nàng như là nữ nhi ngoan, muội tử tốt của họ, làm cho bọn họ sống cuộc sống tốt nhất. Đã nghĩ thông suốt, Hà Hoa liền bắt đầu tích cực đối mặt hoàn cảnh và thân người trước mắt, thân thể này chính là thắt cổ, trừ bỏ cổ bị thương một ít, thân mình có chút như nhũn ra, tay chân không có vấn đề gì hết, Hà Hoa không muốn cứ nằm ở trên giường, phủ thêm áo khoác đi giày vào liền đi ra ngoài. Mặc dù có trí nhớ, nhưng chính mắt nhìn lại là một chuyện khác. Trước mắt là cái sân, phòng Hà Hoa ở không phải là phòng chính mà ở đông xương phòng, chỉ có hai gian, nàng ở gian bên phải này, một gian khác là phòng bếp nấu cơm. Phía tây cũng có phòng ở, bất quá chỉ có một gian, hiện tại để các loại tạp vật. Sau khi Hà Hoa xem xét kỹ liền ngay cả ba gian nhà giữa kia đều vừa loang lỗ vừa nhỏ, so ra kém xương phòng của nông thôn ở hiện đại càng miễn bàn xương phòng nơi này. May mà không có trần nhà, nếu không sẽ cảm thấy vừa thấp vừa bí làm cho người ta cảm thấy bị đè nén. Nhưng bởi vì không có trần nhà có thể trực tiếp nhìn thấy nóc bởi vì phòng ở đã quá lâu, cây cột biến thành màu đen cùng với tường đất bốn phía và cửa sổ giấy biến sắc do trải qua gió tắp mưa xa, Hà hoa cảm thấy phòng ở của mình làm cho người ta cảm giác bị đè nén cũng không khác mấy. Nhưng không có biện pháp điều kiện nhà này chỉ có vậy thôi, trong trí nhớ của Hà Hoa có rất nhiều nhà đều như vậy, đều ở loại phòng thấp bé lấy cỏ lợp máy, lấy đất bùn cỏ làm thường đất. Những nhà có thể ở phòng gạch quá ít, trong thôn này cũng chỉ có nhà lý chính mới có phòng ở như vậy, nhà người khác cho dù khá giả cũng chỉ là dùng đá làm thường, nóc nhà lợp bằng cỏ, sẽ đem phòng ở cao và rộng hơn một chút. Nhà Hà Hoa xem như trung đẳng. Nên Hà Hoa may mắn có thể một người một gian phòng, bởi vì trong nhà nhân khẩu ít đổi lại những nhà nhân khẩu nhiều thì vài người ở cùng một gian phòng. Làm người phải thấy đủ, trong lòng Hà Hoa nói với chính mình như vậy, nhớ ngày đó nàng cũng sinh trưởng ở nông thôn, cha mẹ chết sớm, lưu lại phòng ở cũng không phải thật tốt, còn thiếu nợ một đống cuối cùng nàng còn không phải nuôi đệ đệ muội muội lớn lên, còn trả sạch nợ cuối cùng còn để lại rất nhiều tài sản sao. Hiện tại hoàn cảnh cùng khi đó thì tốt hơn rất nhiều, trong nhà không chỉ dựa vào nàng làm lụng cũng không có nợ nần chồng chất, có cha mẹ ca ca trong nhà cũng có ruộng, có tay có chân còn sợ không sống tốt được sao. Cũng không biết dị năng của nàng còn không nữa, nếu dị năng còn thì tốt rồi kiếm tiền có thể nhanh hơn một ít, không có dị năng cũng không sợ chỉ cần đầu óc linh hoạt tay chân chịu khó cuộc sống cũng sẽ không quá kém. Hà Hoa đang suy nghĩ, Lý Hương Chi liền từ phía sau phòng ở vòng lại đây thấy được nàng, trên mặt lộ ra chút tươi cười, nghĩ nhà đầu chết thiệt kia cuối cùng cũng ra khỏi phòng, xem ra đã nghĩ thông, vậy là tốt rồi. Lý Hương Chi nói, Hà Hoa thân mình con còn chưa có tốt, ra ngoài đi một chút rồi trở về đi, nếu đi không nổi liền ngồi trước cửa đi, hôm nay mặt trời rất ấm áp. Lý Hương Chi nói xong liền đi qua cầm tay Hà Hoa, lấy một băng ghế nhỏ, để nàng ngồi ở nơi có ánh nắng mặt trời. Mẹ! Hà Hoa rốt cục kêu lên một tiếng mẹ, lúc đó trong lòng giống như đột nhiên rót vào một loại cảm tình, giống như thật sự liền hoàn toàn biến thành nữ nhi của phụ nhân này, hoàn toàn thành thôn cô nhỏ Hà Hoa. Bàn tay Lý Hương Chi có chút thô giáp, trong mắt Hà Hoa nhịn không được lại rơi lệ, trong lòng cũng rất cao hứng, lại có mẹ. Lý Hương Chi thấy khuê nữ khóc, giúp nàng lau nước mắt, nói, khóc cái gì? Trời sụp có lão tử cùng lão nương chống đỡ mà, con đừng thương tâm, chờ thân mình con khỏe rồi. Mẹ lập tức liền tìm hôn sự tốt cho con, để cho Triệu ra kia hối hận đi Hà Hoa gật gật đầu, trong lòng nàng khinh bỉ nhà họ Triệu kia Nghĩ cho dù vì xả giận cho Hà Hoa thực sự, về sau nàng cũng phải sống thật tốt Lý Hương Chi cầm tay Hà Hoa nói, cha cùng ca ca con đi chợ Mẹ nói bọn họ mua hoa cài đầu về cho con Bọn họ cũng bởi vì chuyện của con rất lo lắng Chờ một chút hai người trở về con hãy cười với cha và ca ca Đừng lại làm cho hai người sốt ruột Khuê nữ của mẹ cũng không xấu, còn sợ gà không được sao. Người triệu gia kia dám vu hãm con, lão nương cũng không phải dễ khi dễ. Mẹ đã mắng cả nhà bọn họ làm cho cả nhà đó cũng không dám ra cửa luôn. May mà con không có việc gì, nếu con có cái gì không hay xảy ra, mẹ sẽ đốt nhà bọn họ. Con yên tâm, về sau mẹ cũng không để cho nhà bọn họ sống tốt. Hà hoa nghe xong, trong lòng ấm rào giặt nghĩ người mẹ này tuy rằng mạnh mẽ biêu hãn, nhưng lại thật tình yêu thương nữ nhi thật tốt. Cổ hỏng hà hoa còn hơi đau, Lý Hương chi cũng không để cho nàng nói nhiều, sợ nàng ở bên ngoài lạnh, lại sợ nàng ở một mình buồn, liền lôi kéo nàng đi vào trong phòng. Hai mẹ con ngồi ở trên giường, ở giữa hai người để một cái khay nhỏ, bên trong có một ít hoa sinh, đậu phộng, để hà hoa bóc vỏ đậu phộng cùng bà. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, mẹ nấu đậu phộng cho con ăn. Mẹ thật tốt. Hà Hoa cười nói, đậu phộng ở nông thôn cũng không quá quý hiếm, nhưng ở một ít hộ nhà nông cũng không thường ăn lắm, bình thường đều là bán hoặc là đổi dầu ăn, ngẫu nhiên lấy nó làm đồ ăn cải thiện bữa ăn tựa như trứng gà. Hiện tại ngay đầu mùa xuân, đậu phộng trong nhà trừ bỏ lưu lại để trồng cũng không có bao nhiêu, còn có thể cho chính mình ăn, sao có thể nói người mẹ này không đau khuê nữ chứ? Lý Hương Chi thấy khuê nữ lại lộ ra tươi cười, miệng cũng ngọt trong lòng cao hứng. Hà Hoa thừa dịp Lý Hương Chi đi ra ngoài, Đem một hạt đậu phộng lặng lẽ cất vào trong áo, nghĩ sau khi về phòng mình sẽ thử xem dị năng còn không, nghĩ tình cảnh trong trí nhớ thấy nhà này bần cùng quá, nàng thật sự hy vọng dị năng vẫn còn. Trường 2, người nhà, dị năng. Lý Hương chi không cần Hà Hoa giúp đỡ nấu cơm kêu nàng trở về phòng nghỉ ngơi, Hà Hoa liền nhân cơ hội trở về phòng xem dị năng của nàng còn hay mất. Hà Hoa đóng cửa phòng thật kỹ, còn cài then cửa, sau đó mới xoay người ngồi ở trên giường, đem hạt đậu phộng kia đặt ở trong lòng bàn tay, mắt nhìn chằm chằm, trong lòng không ngừng nghĩ bắt nó nảy mầm. Hạt đậu phộng kia chậm rãi có động tĩnh, trong lòng Hà Hoa vui vẻ, nàng phát hiện dị năng của mình vẫn còn. Chẳng qua chỉ làm cho hạt đậu phộng kia nảy mầm, nàng liền cảm thấy mệt mỏi, nghĩ rằng chắc là vì vừa tiếp nhận thân thể này, tinh thần còn không quá mạnh mẽ, thân thể này cũng quá suy yếu, chờ sau này chậm rãi có thể khôi phục lại. Dị năng của Hà Hoa kỳ thật càng giống một loại tinh thần lực rất hữu dụng với thực vật, có thể làm cho thực vật sinh trưởng tốt hơn, ngay cả thực vật đã chết cũng có thể làm nó sống lại, không chỉ như thế tinh thần lực của nàng còn làm cho thực vật sinh trưởng nhanh chóng hơn, loại trước tương đối không phí sức, loại sau liền dễ dàng làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi. Mà loại trước làm thực vật đã chết sống lại một lần nữa cũng chia hai loại, một loại là từ từ, một loại là rất nhanh, cái loại phản ứng rất nhanh và loại làm cho thực vật sinh trưởng tốc độ nhanh hơn làm nàng rất mệt, nên hà hoa rất ít khi thử. Vừa rồi hà hoa làm cho hạt động phộng kia nhanh chóng nảy mầm kỳ thật chính là một loại tương đối mệt bất quá cũng may nàng chỉ cho nó nảy mầm, không làm cho nó bỗng chốc trưởng thành một gốc cây đậu phộng đã ra hoa kết củ, đó mới thực làm mệt. Cảm ơn trời cao, cảm ơn ông lại cho con sống thêm một lần nữa, chẳng những cho con có người nhà quan tâm, còn cho con lại có được loại năng lực thần kỳ này, con nhất định sẽ sống thật tốt, làm nhiều chuyện tốt, không làm chuyện ác, đương nhiên, đối với ác nhân con cũng sẽ không nương tay. Miệng Hà Hoa nói rất nhỏ, chỉ có chính mình nghe được nói với ông trời. Giữa trưa cha cùng ca ca Hà Hoa đã trở lại. Cha Hà Hoa tên là Trương Xuyên, cả đời này chỉ sinh một trai một gái, con trai tên là Trương Đại Khuê, nữ nhi gọi là Hà Hoa tính tình ông hiền lành, đối xử rất tốt với con cái. Lần này Hà Hoa thắt cổ ông cũng rất đau lòng, thấy Hà Hoa đứng ở trước mặt ông, còn đưa khăn cho ông sau khi rửa mặt vui mừng cười không ngừng, chỉ biết nói tốt rồi, tốt rồi, khai thông là tốt rồi, về sau phải sống thật tốt còn có cha mà. Cha mẹ Hà Hoa rất giống nhau, nghiêm cẩn mà nói là rất tốt. Trương Đại Khuê nói, "Muội muội ca giúp muội đánh đồ hỗn chứng kia, về sau muội thấy nó liền phun vào mặt nó, nếu nó dám không thuận theo ca sẽ lại đi đánh nó." Hà Hoa nghe xong cười không ngừng, thấy ca ca này cùng em trai ở hiện đại của nàng tuy rằng tính cách không giống nhau, nhưng đều có thể vì mình mà đi đánh nhau với người khác. Bữa cơm trưa ở nhà Hà Hoa xem ra cũng không phong phú, nhưng so với bữa ăn bình thường ở Trương gia thì đã rất tốt rồi. Nấu cháo tuy rằng là gạo vỡ, nhưng kia cũng là gạo mà còn có bỏ thêm bánh bắp chiên, đồ ăn có hành tây xào trứng, cải trắng xào thịt. Hôm nay Trương Xuyên đi lên chợ mua 2 cân thịt nấu một nửa, còn để lại một cân tính toán để dành ăn, còn có một chén đậu phộng luộc hơn nữa một cái đĩa dưa muối cắt sợi thường thấy nhất ở trên bàn cơm ở nông thôn. Hiện tại là đầu mùa xuân, ngay cả rau dại cũng chưa có mà hái, nhà bình thường đều ăn dưa muối cải trắng, củ cải còn đậu phộng, trứng gà thì rất ít ăn, luôn để dành để bán tiền kim chỉ, dầu muối tương dấm trong nhà đều phải dựa vào trứng gà này. Trên bàn cơm có thể đồng thời nhìn thấy đậu phộng cùng trứng gà, còn có một ít thịt đều chỉ vào ngày Tết. Trong lòng hà hòa ấm áp, người mẹ này cũng thật đau khuê nữ, cho dù khuê nữ gây ra nhiều chuyện làm bà đau lòng như vậy, chính mình cũng thật gặp may. Không nói nữa, về sau nhất định phải hiếu thuận bà Lan Thảo đâu thế nào còn không trở về Cơm đã dọn lên bàn, trong nhà còn thiếu một người Chính là tôn Lan Thảo con dâu trưởng trong nhà Lý Hương chi có chút không vui, mặt xị xuống Trương Xuyên nói với Trương Đại Khuê con đi gọi nó một tiếng đi Trương Đại Khuê nói, kêu nó làm gì Phòng Trường lại ở nhà mẹ đẻ ăn, chuyện trong nhà nhiều như vậy Luôn chạy về nhà mẹ đẻ, đến giờ cơm cũng không biết trở về nấu cơm Giờ gọi về ăn cơm làm cái gì Lý Hương Chi nói, được rồi, vẫn là kêu nó một tiếng đi, đừng đến lúc đó còn nói chúng ta không nghĩ cho nó, làm cái nhược điểm nháo lên không xong đâu. Lúc này Trương Đại Khuê mới đứng lên, nói với Hà Hoa đói bụng ăn trước đi, sau đó mới đi ra cửa. Trong lòng Hà Hoa lắc đầu, nghĩ thật sự là đáng tiếc cho đại ca, là một người tốt liền lấy một người vợ như vậy. Nói tới Tôn Lan Thảo thì chẳng phải con dâu mà Trương Gia muốn, mà là bị trưởng bối Trương Gia bắt buộc mới lấy vào cửa. Trương Xuyên là do người vợ đầu tiên của ông nội Hà Hoa sinh ra, cũng chính là bà nội Hà Hoa. Sau khi bà nội chết, ông nội Hà Hoa lại cưới một người nữa, không phải người nào khác chính là cô của cha Tôn Lan Thảo. Bà cô này cũng không sinh con, tự nhiên cùng nhà mẹ đẻ thân thiết hơn. Tôn Lan Thảo quan trọng Trương Đại Khuê, bà nội này lúc sắp chết muốn Trương Đại Khuê thú Tôn Lan Thảo, nếu không chính là bất hiếu với kế mẫu. Lúc đó rất nhiều người thấy, nói Tôn Thị đối với Trương Xuyên thật tốt. Tựa như mẹ ruột không làm tròn nguyện vọng của bà ta thì thực có lỗi với tôn thị, hơn nữa tôn lan thảo náo chết náo sống nói cái gì cô cô đem thị định cho Trương Đại Khuê chính là định hôn sự rồi, nếu Trương Đại Khuê không cưới thì chính là từ hôn, về sau thị khẳng định gà không được vậy không bằng đi tìm chết náo loạn vài lần nhảy sông thắt cổ như vậy, lại náo ồn ào huyên náo to chuyện. Cuối cùng Trương Đại Khuê đành phải cưới tôn lan thảo. Từ nay về sau trương gia liền bắt đầu cuộc sống gà bay chó sủa tôn lan thảo này chính là một thị phi tinh, người chuyên gây chuyện thị phi, một ngày không ép buộc liền khó chịu cứ động tới sẽ nhắc tới tôn thị, nói bọn họ không thể hưu thị, Hưu thị thị sẽ đi chết trước mộ phần tôn thị. Trương gia đương nhiên biết tôn lan thảo sẽ không đi tìm chết thật cho nên tuy rằng sẽ không hưu thị, cũng sẽ mắng, cãi nhau qua lại. Thật sự là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu, đương nhiên trương đại khuê là hoa tươi, tôn lan thảo là đống phân châu. Hà Hoa vô cùng đồng tình đại ca của mình, cũng thực đồng tình Trương Xuyên cùng Lý Hương Chi, bọn họ là người rất tốt, sao lại dính phải con dâu như vậy. Còn có Hà Hoa thực sự cũng rất đáng thương, nếu có một tàu tử ôn hòa cùng với người nhà quan tâm, nói không chừng cũng có thể vượt qua, sẽ không đánh mất tánh mạng. Một chốc lát Trương Đại Khuê đã trở lại, nhà mẹ đẻ tôn lan thảo liền ở cùng trong thôn. Ăn cơm đi, nó ở bên kia ăn xong rồi. Trương Đại Khuê ngồi xuống sắc mặt khó coi, nghĩ rằng giờ này làm sao có thể đã cơm nước xong sớm như vậy, ngay cả cửa cũng không cho hắn vào, khẳng định là còn đang ăn ở trong phòng. Hơn nữa ăn bữa cơm rất ngon, thằng nhóc tôn ra kia đem hắn ngăn ở cửa, ngoài miệng còn dính một miếng thịt. Hắn không tức giận, tôn lan thảo về nhà mẹ đẻ ăn cơm, chỉ phiền cả nhà bọn họ đều là lũ hay nói dối. Trương Xuyên và Lý Hương chi cái gì cũng chưa nói, thu xếp ăn cơm. ăn đi, Hà Hoa ăn trứng gà. Lý Hương chi gấp một đũa trứng gà lớn đặt vào chén Hà Hoa. Dĩa trứng gà kia bỗng chốc hết gần một phần ba. Hà Hoa cười nói cha, mẹ, ca ca, mọi người cũng ăn, con đau cổ họng cũng ăn không bao nhiêu, con uống cháo là được rồi. Ba người nghe nàng nói đau cổ họng, thần sắc khi rằng không thấy gì, nhưng trong mắt đều là quan tâm đau lòng, làm cho Hà Hoa cảm thấy trong lòng thực ấm áp. Bữa cơm này thực ấm áp. Buổi chiều trời sắp tối đen, hà hoa cuối cùng gặp được đại tẩu tôn Lan Thảo, lại một lần nữa trong lòng cảm thán ca ca trương đại khuê của mình thật sự là đáng thương. Cô gái này toạt nhìn cũng hơn 20, đôi mắt nhỏ, mũi to môi mỏng, một gương mặt góc cạnh tóc và làn da đều có chút biến vàng, bộ dáng toạt nhìn hơi xấu, bất quá bởi vì vóc người cao, không gầy, dáng người đầy đạn kiện Mỹ, trước ngực rất cao. Nói trương đại khuê đáng thương không phải bởi vì cưới một người vợ xấu, trên đời này đầy người cưới vợ xấu Nhưng người ta là hiền thê, là bảo vật trong nhà, giống như tôn lan thảo này, chỉ cần nhìn mặt có thể nhìn ra không phải là người tốt. Nhìn trong đôi mắt tí hi kia lué tạc quang, nhìn miệng kia chu ra làm cho người ta cho rằng trúng gió. Lúc tôn lan thảo trở về đúng ngay giờ ăn cơm, thời gian này đã chuẩn bị dọn cơm, hà hoa biết thị luôn như vậy, chính là không muốn nấu cơm, chỉ muốn có sẵn trực tiếp ăn. Cơm nước xong, Hà Hoa thấy Tôn Lan Thảo liếc con mắt như dao nhỏ về phía mình, tuy rằng không sợ nàng nhưng vì không muốn cha mẹ và ca ca đang ăn cơm còn thấy một ngạt cho nên tự mình về phòng trước. Tuy rằng đã đầu mùa xuân, giường đã được thiêu nóng, ngồi ở mặt trên ấm vô cùng, ở nông thôn không dùng nhiều dầu thắp, chỉ có ngọn lửa tí ti trong cây bấc đèn cũng miễn cưỡng có thể chiếu sáng. Hà hoa ngồi ở trên giường thu thập đồ của chính mình, trong một cái giường chỉ có vài món y phục toàn là y phục mùa đông, hầu như đều đã cũ, nửa mới nửa cũ thì chiếm số ít. Trong giường có một cái hộp gỗ nhỏ, trong hộp là một số đồ dành cho nữ tử, có vài cây châm bằng trúc không đáng giá tiền cùng với vài viên đá màu sắc rực rỡ, một chiếc khăn tay bằng vải bông tương đối mới và một chiếc dây buộc tóc. Ngoài ra còn có một sâu tiền nhỏ, đếm được có tổng cộng 67 đồng đấy, có thể xem như của để dành rồi. Chỗ tiền này là do thôn cô Hà Hoa thích góp mà cốt thực không dễ dàng mới để giành được nàng ấy chẳng phải là cô nương có nhiều bản lĩnh, không có biện pháp làm ra tiền, có được chút tiền này đã thực rất giỏi rồi. Hà Hoa đem số tiền này cùng với hoa cài đầu màu đỏ mà Trương Xuyên mua cho nàng đặt chung vào trong hộp gỗ. Cha mẹ cùng đại ca lại chạy tới phòng Hà Hoa ngồi một lát, nói toàn những lời tốt đẹp động viên nàng, thấy khuôn mặt nàng bình tĩnh đôi khi còn mỉm cười, lúc này mới an tâm rời khỏi phòng. Hà Hoa, trừ bỏ bà chị dâu này, cha mẹ cùng đại ca đều tốt lắm, cả gia đình đều sống rất vui vẻ, trừ bỏ chịu không nổi lời ra tiếng vào và bị người khác trì trò, luôn cảm thấy không có hy vọng, nghĩ không muốn liên lụy người nhà mới tìm cách tự sát. Cô yên tâm đi, có tôi ở đây tôi sẽ cố gắng chăm sóc bọn họ. Trước khi ngủ, Hà Hoa không tiếng động nói thầm, nghĩ tới ngày mai bắt đầu bắt tay vào làm việc, đương nhiên việc quan trọng nhất là rèn luyện dị năng của mình thật tốt như vậy mới có thể sống tốt tại thời không này. Trường 3 trứng gà gây tranh cãi, mẹ sao mẹ lại cho hà hoa ăn trứng gà, lúc ăn sáng nó mới ăn mà, thân mình con mấy ngày nay cũng bị bệnh, mẹ cũng chưa cho con ăn một quả trứng gà nào. Giọng nói tôn lan thảo vừa bén nhọn vừa lớn, hà hoa ở trong phòng buông việc trong tay, khẽ như mày. Lý Hương chi đau lòng khuê nữ bị thương cổ hỏng không thể ăn cơm cùng dưa muối, sợ nàng luôn ăn cháo thân thể càng yếu, liền mỗi ngày canh trứng cho nàng ăn, trừ bỏ khi ăn cơm làm cho nàng một chén, thấy khi nàng khát cũng sẽ đi nấu một chén. Bình thường tôn lan thảo luôn chạy đi hoặc là trốn ở trong phòng nên cũng không thấy được hôm nay thấy được nên không vui, nghĩ một ngày ăn vài quả trứng gà, nhưng thì còn chưa được ăn một quả, bà già này thật sự là bất công. Lý Hương Chi vốn không thích tôn lan thảo, lần này khuê nữ thắt khổ một phần cũng do tôn lan thảo châm chọc không ít bà đang thức một bụng Tôn lan thảo chẳng những không sốt ruột lo lắng vì chuyện hà hoa thắt khổ, còn dám bởi vì hà hoa ăn vài quả trứng gà liền ồn ào Lý Hương Chi nếu không luyến tiếc trứng gà và cái chén trong tay thật muốn đem cái chén trong tay ném vào mặt thị. Ta nhìn ngươi luôn nôn nóng chạy ra ngoài, một chút bệnh tật cũng không thấy, lại ăn trứng gà còn không phải mỗi ngày càng kêu to không dứt sao quần áo đại khuê không phải vừa thay ra sao. Người còn không nhanh đi giặt sạch đi. Hà hoa chính nghe mẹ chồng nàng dâu ẩm ĩ, lắc lắc đầu thật là gia đình không yên, Sau lại có chút muốn cười. Mẹ cuối cùng vẫn là người mạnh mẽ, có thể cùng tôn lan thảo đối nghịch tuy rằng để cho người không biết chuyện vừa nghe cảm thấy giống một mẹ chồng ác độc, nhưng vẫn tốt hơn so với bị con dâu ác nhiệt khi dễ thành một mẹ chồng đáng thương. Cho nên ẩm ý liền ẩm ý đi, để cho Tôn Lan Thảo làm ẩm ý trước nàng ta tốt nhất đừng làm cho mình bắt được nhược điểm, nếu không nhất định đem nàng ta hiu đuổi ra cửa. Nàng có thể nuôi lớn cả em trai cùng em gái, cũng không phải là người để người khác khi dễ. Để cho hà hoa đi giặt, đều nằm thời gian lâu như vậy, còn nghĩ cái gì mà nghỉ Còn thấy chính là trong lòng không thoải mái, còn có khí lực làm vài chuyện lặt vặt. Mẹ đừng quá sủng nó, do mẹ rất sủng nó nên nó mới hay giận dỗi như vậy. Mẹ còn cho nó ăn trứng gà Nếu khuê nữ con dám ở trong nhà thắt cổ Con cho nó chết luôn còn ở đó mà ăn trứng gà Ăn cay dám đi Tôn Lan Thảo nói Trong nhà này trứng gà bị mẹ chồng cất ở trong phòng Thị muốn ăn vụng một quả đều không được Thấy Lý Hương chi bưng một chén trứng gà cho Hà Hoa Nghĩ đây chính là quả trứng gà thứ hai hôm nay Lúc trước thì không ở nhà khẳng định cũng là như thế Nghĩ như vậy trong lòng sao có thể không thức giận chứ Nên mới nói chuyện khó nghe như vậy Người mới ăn cay dám Gà này là ta nuôi, có bản lĩnh ngươi cũng nuôi đi. Ngươi còn chưa cho đàn gà này ăn một lần, trứng gà cũng cho ngươi ăn không ít, hiện tại thân mình Hà Hoa không tốt, ăn thêm mấy quả thì thế nào? Lý Hương chi giận, gặp vẻ mặt Tôn Lan Thảo còn không phục, bộ dáng khó chịu, mắng, lại nói: "Khê nữ của ta ta nguyện ý sủng. Có bản lĩnh ngươi cũng sinh một khuê nữ để sủng đi. Ngươi còn nói sẽ tự tay giết chết khuê nữ đó, nhưng trước hết ngươi cũng phải có một khuê nữ đã." Đều gà vào 3 năm Ngay cả một quả trứng cũng không sinh ra được Còn có mặt mũi nói nữa hả Người sống thoải mái quá Cũng không sợ đem mông ngồi chai ra Ngươi đồ đàn bà lười biếng Lại cứ như vậy ta sẽ cho đại khuê nhà ta hiu ngươi Lời nói này khá tàn nhẫn Lý Hương chi tuy rằng là người lợi hại Nhưng cũng không lấy chuyện tôn lan thảo Không sinh con để kích thích Nhưng hôm nay có thể thấy được có bao nhiêu tức giận Mặt tôn lan thảo sưng lên tím hồng Lớn tiếng nói Mẹ, bây giờ mẹ con che chờ nha đầu đáng chết đó. Nàng trộm đồ lại đánh người, hiện tại bị người từ hôn, còn có mặt mũi thắt cổ, để cho ra mặt chúng ta thức một tầng lại một tầng. Con ngay cả về nhà mẹ đè cũng không dám, càng đừng nói ra cửa, mẹ còn không cho con nói hai câu xả giận sao. Bà muốn hiu ta liền hiu ta đi, bất quá đến lúc đó cũng đừng trách ta đem chuyện của hà hoa truyền người dặm tám thôn đều biết đến. Ta khẳng định cũng để cho đại khuê rốt cuộc thú không được người khác. Được rồi, người thích truyền liền truyền đi, dù sao người cũng truyền không sai biệt lắm. Hà Hoa từ trong phòng đi ra, mắt lạnh nhìn tôn lan thảo. Hà Hoa thực sự không thích cô gái này, Hà Hoa hiện tại cũng không thích cô gái này, bởi vì nếu không phải cô gái này, có lẽ tiểu thôn cô Hà Hoa cho dù có khó chịu cũng sẽ không thắt cổ. Hà Hoa thắt cổ có một phần nguyên nhân chính là vì người đàn bà chanh chua nói chuyện rất kích thích người này. Thay thế Hà Hoa sống lại, nàng đương nhiên sẽ không thích tôn Lan Thảo, nhưng không đồng ý để cho Lý Hương Chi vì chính mình đi cãi nhau với ả ta, kéo Lý Hương Chi một phen, nói mẹ ta đừng để ý nàng ta ẩm ý lỗ tay lại đau, cổ họng mẹ cũng đau, còn không bằng hai mẹ con chúng ta cùng nhau nói chuyện phiếm đi. Lý Hương Chi bị Lan Thảo làm tức giận, đang chỉ vào mặt thị chuẩn bị mắng, nghe thấy khuê nữ nói, nói với nàng, Hà Hoa con đừng sợ nó, nó làm thầu tử nếu dám ở bên ngoài nói hưu nói vượn mẹ liền thực cho ca con hiu nó nó nếu dám làm hại ca con lấy vợ không được mẹ khiến cho cả nhà các ca ca nó thê ly tử tán vợ con ly tán nhìn đến lúc đó nhà mẹ đẻ nó sẽ làm gì nó hà hoa cười nói mẹ con mới không sợ nàng ta con ngay cả chết còn không sợ còn có thể sợ nàng ta sao nàng ta nếu đem con chọc nóng này con liền mang theo nàng ta cùng đi chết dù sao con sống đủ rồi cũng không biết nàng ta sống đủ chưa đấy hà hoa loan khoe miệng nhìn lan thảo Tôn Lan Thảo bị hà hoa nhìn chằm chằm, không biết thế nào liền cảm thấy có chút sợ hãi, nghĩ tới cô em chồng này cũng đã chết một lần rồi, chính mình đem nàng bức nóng này, sẽ bằng mọi giá giết chết mình sao? Không được đâu, thì còn chưa có sống đủ mà. Lý Hương chi nói với Tôn Lan Thảo, còn đứng làm cái gì? Còn không đi đem quần áo đại khuê giặt sạch đi. Nào có người nào làm vợ như ngươi, mỗi ngày chỉ lo ăn uống lười làm, việc nhà không thấy ngươi mó tay vào, ngươi còn không quản chuyện của chồng nữa sao? Liền đem người hưu cũng không có gì không đúng. Nước lạnh như vậy, chờ ăn cơm xong trời ấm lại đi giặt. Tôn Lan Thảo cũng không dám lại ở mỹ tuy rằng ngoài miệng thị nói không sợ bị hưu, còn biết có chừng có mực, vạn nhất chọc nóng này đem thị hưu thực, chỉ bằng sở tác sở vi, việc hành động đã làm, mấy năm nay của thị, như Lý Hương Chi nói, đem thị hưu cũng không có gì không đúng. Đồ đàn bà lười biếng, Lý Hương Chi thấy Tôn Lan Thảo đi vào trong nhà, tức giận mắng một tiếng, cầm tay hà hoa vào nhà. Ngày hôm qua Trương Xuyên đi chợ mua một mảnh vải cho khuê nữ làm bộ đồ mới, hiện tại đã cắt xong, Hà Hoa đang tự mình làm, may mà khi ở hiện đại lớn lên ở nông thôn, cũng động qua châm tuyến, nếu không cho dù có trí nhớ của thôn cô Hà Hoa nói không chừng ngón tay cứng ngắc châm ra vài cái lỗ. Mẹ, về sau đừng làm trứng gà cho con nữa, con đã khỏe rồi. Mấy ngày nay Hà Hoa đã có thể nói chuyện, chính mình cảm thấy sinh long hoạt hổ. Nhưng người trong nhà vẫn cảm thấy nàng vẫn chưa khỏe, trừ bỏ để cho nàng làm chút châm tuyến, còn những thứ khác cũng không để cho nàng chạm vào, lại đưa canh trứng gà tới không ngừng. Hà Hoa đã khỏe lại rồi, lại ăn trứng gà liền cảm thấy không tốt dù sao trong nhà chỉ có mình nàng ăn trứng gà, mà trứng gà này vẫn là thứ rất quý giá ở trong nhà, có thể cầm đổi tiền tiêu vặt hoặc là mấy thứ thiết yếu trong cuộc sống. Lý Hương Chi nói, khỏe cái gì? Trên cổ còn có dấu bầm mà chờ dấu bầm tan hết lại thì không ăn. Đã không đau, liền một chút giấu bầm, nghĩ ngày mai hẳn là cũng tan hết Mẹ đừng cho con ăn trứng gà nữa, khi nào bị thương sẽ ăn nữa Nếu về sau khuê nữ của mẹ nhìn thấy trứng gà liền muốn nôn thì thật đáng thương hà hoa chỉ có thể làm nũng, tuy rằng cuộc sống này mỗi ngày chỉ có dưa muối mà có bát canh trứng là chuyện rất hạnh phúc Nhưng thấy nhà này trứng gà rất quý giá, hay là thôi đi Lý Hương Chi bị Hà Hoa mân cái miệng nhỏ nhắn, sầu mi khổ kiểm, mặt mày buồn khổ chọc nở nụ cười, nói, được không cho con ăn nữa. Nhà đầu kia, mẹ biết con hiểu chuyện, ai con đã biết cách chọc cười thật sự là cái gì đều phóng tâm, mẹ cuối cùng yên tâm. Hà Hoa gật đầu nói, mẹ yên tâm đi, về sau con sẽ sống thật tốt để cho triệu gia kia phải hối hận. Lý Hương Chi cầm tay Hà Hoa nói, đúng ta phải sống thật tốt triệu gia kia về sau nhất định phải hối hận. Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Lý Hương chi lại sầu, hôn sự của khuê nữ phải làm sao bây giờ đây, bị triệu gia hủy thành như vậy, nhà ai nguyện ý muốn lấy một nàng dâu vừa trộm đồ lại đánh người đây. Hơn nữa chuyện sau này Hà Hoa thắt cổ cũng không giấu giếm được bà nghe người khác nhàn ngôn toái ngữ, lời nhàn dỗi phiền toái, nói chung là tin đồn, ở trong đầy ý chỉ lời bàn tán, có người đồng tình Hà Hoa, cảm thấy Hà Hoa thật sự bị oan uổng, nhưng còn có người ta nói Hà Hoa là vì xấu hổ, nói cái gì nàng dâu cứ im lặng liền thắt cổ như vậy cũng không thể thú, nếu không lấy về nhà sẽ ô uế gia đình thì làm sao bây giờ. Những lời này làm Lý Hương chi thức chết đi được nhưng làm những người khác im miệng cũng không thể làm cho người ta không thể nghĩ như vậy Hôn sự của khuê nữ thật đúng là khó khăn Nếu qua 2-3 năm nói không chừng việc này có thể chậm rãi bình thản im ắng Nhưng năm nay hà hoa 16 qua 2-3 năm lại thành thân sẽ thành gái lỡ thì hơn nữa người ta vừa hỏi thế nào đều lớn tuổi như vậy Còn chưa có gả chuyện trước kia cũng giấu giếm không được làm cho gả không tốt gả xa càng không được người trong nhà càng lo lắng Lý Hương Chi đem sầu lo này nói với chồng cùng con trai, hai người cũng đều rất là lo lắng, nhưng bọn họ là đàn ông, loại chuyện này cũng thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Ngày lúc ba người trương gia đang phát sầu, có người tới cửa nhắc tới hôn sự của Hà Hoa, mà không phải chỉ có một nhà đến. Chương 4, dùng rau dại thử dị năng. Ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng sau, Hà Hoa cảm thấy chính mình sắp mọc lông, thật sự muốn ra ngoài đi dạo, nàng liền nói muốn giúp Lý Hương Chi giặt quần áo. Lý Hương Chi lập tức cự tuyệt không được, nước sông còn rất lạnh, để mẹ đi giặt con thật sự muốn đi ra ngoài, vậy đi lấy chút rau dại đi. Lý Hương Chi không để cho Hà Hoa đi giặt quần áo trừ bỏ không nghĩ để cho nàng bị đông lạnh, còn có một nguyên nhân khác chính là đám thích xuyên tạc giặt quần áo bờ sông kia nếu thấy con gái của bà khẳng định sẽ nói vài câu làm cho người ta mất hứng, tuy rằng Hà Hoa đã khai thông, vẫn là đừng đi nhận cơn tức kia. Hà Hoa vừa nghe có thể đi ra ngoài. Lập tức cao hứng gật đầu, nói được mẹ con nhất định lấy nhiều rau dại trở về chờ buổi tối nấu cho mẹ ăn. Rau giải ư, rất tốt, vừa vẫn có thể dùng dị năng. Dị năng này tuy rằng không thể lúc nào cũng có thể dùng, nhưng cũng phải rèn luyện, có thể làm cho dị năng càng ngày càng mạnh. Hiện tại dị năng của nàng cũng không tốt lắm, xem ra đổi thân thể vẫn bị ảnh hưởng, gia tăng thời gian mau mau khôi phục. Đến giã ngoại có nhiều thực vật như vậy. Nàng có thể thả lỏng tay chân, hiện tại là mùa xuân, nàng trước hết lấy rau dại luyện tập còn có thể để cho người trong nhà ăn rau dại càng tươi mới càng ngon miệng nhất cử lưỡng tiện. Lý Hương Chi cũng tính toán đi giặt quần áo, liền cùng Hà Hoa ra cửa, bà đi bờ sông phía này, để cho Hà Hoa đi bờ sông bên kia lấy rau dại vừa vặn tiện đường. Trương Gia ở phía tây nam thôn, dọc theo đường đi cũng không gặp được bao nhiêu người, bất quá đến bờ sông người liền rất nhiều. Thôn Trương Gia đang ở này kêu là Tôn Vương Thôn. Vừa nghe tên này có thể đoán được thôn này là tôn vương hai nhà thế gia vọng tộc Cho dù hiện tại không phải trước kia cũng đúng vậy Sự thật cũng là như thế tôn vương thôn có họ tôn cùng họ vương chiếm đa số Tôn lan thảo chính là tôn gia Nếu không lúc trước tôn lan thảo náo loạn như vậy Cũng sẽ không có nhiều người ủng hộ thị gà vào trương gia cho Đây là sức mạnh gia tộc Mang ra so sánh thì trương gia đã kém hơn nhiều lắm Ông nội Hà Hoa là hộ ngoại lai đi đến thôn này Phía nam của tôn vương thôn có con sông, phía nam không xa có núi, bất quá núi không cao lắm, cũng không có dã thú hung mãnh. Bên kia sông rất nhiều củi và dao dại, trái cây dại, cho nên mặc kệ là người lớn hay trẻ con đều thích đi bên kia sông. hà hoa tự nhiên cũng phải đi bên kia sông, bất quá cầu này cũng không ở ngay gần thôn, phải đi hơn nửa khắc chung, một khắc bằng 15 phút nửa khắc khoảng 7.5 phút mới có thể đến. Vừa vặn cùng đường đến nơi giặt quần áo của mấy người phụ nữ trong thôn, Hà Hoa không thể tránh khỏi phải bị nghe những câu nói trướng tai đang nghị luận xung quanh mình. Một người phụ nữ mập mạp mắt sắc lếp mắt một cái nhìn thấy mẹ con Lý Hương Chi cười nói vài câu với mấy người bên cạnh, sau đó liền hướng về phía Hà Hoa lớn tiếng nói. À, này không phải Hà Hoa sao? Thân thể khỏe rồi sao? Giúp mẹ giặt quần áo sao? Như thế này mới đúng, đây mới là hiếu thuận về sau trăm ngàn đừng nữa làm vài chuyện bất hiếu. Lại đây, đi tới chỗ thím này, nơi này có chỗ. Mấy người phụ nữ khác vui vẻ che miệng cười, trong mắt đầy khinh thường. Trong đầu Hà Hoa tự động xuất hiện trí nhớ về người phụ nữ này, người phụ nữ này tên là Bạch Lê, hay gọi là Đại Bạch Lê, nổi danh thích tám chuyện, chê cười người khác, rất thân thiết với triệu gia. Hà Hoa thấy trách không được nói chuyện nghe không đúng chỗ như vậy, không biết cho rằng bà ta nói thật tốt kỳ thật mang dao bên trong. Chuyện bất hiếu này ý nói chuyện nàng trộm đồ, đánh người sao. Nói giống như là nàng thực làm chuyện này thật đáng giận Lý Hương chi vốn chứng mắt đại bạch lê Hiện tại càng chứng mắt bà ta ai biểu bà ta thân thiết với triệu gia Bà cũng không ngốc cũng có thể nghe ra chỗ không đúng trong những lời này Đang muốn nói chuyện chợt nghe hà hoa cười nói Tím nói đúng cháu rất bất hiếu Bị người hát nước bẩn không biết hát trở về Ngược lại để cho cha mẹ huynh trưởng lo lắng hãi hùng Quả thực là bất hiếu cực kỳ Về sau cháu khẳng định sẽ sống thật tốt, để cho một ít người lòng dạ đen tối nhìn xem, người tốt cho dù bị hắt nước bẩn vẫn là người tốt. Tím nói có đúng không? Đại Bạch Lê không nghĩ tới Hà Hoa nói như vậy, hỏi, ngươi nói người chịu ra là lòng dạ đen tối. Hà Hoa cười nói, tím cũng nói như vậy sao, thật sự là oan uổng tím, cháu còn tưởng rằng tím rất thân thiết với nhà bọn họ chứ, đứng về phía bọn họ. Đại Bạch Lê dơ chân nói, ai nói chịu ra là lòng dạ đen tối. Người đừng nói bậy, hà hoa mặt trầm xuống, nói vậy là thím đứng về phía nhà bọn họ. Người đứng về phía nhà bọn họ về sau đừng nói chuyện với ta. Mẹ con đi đây, mẹ cũng đi nơi khác giặt quần áo đi tránh cho cũng bị hắt nước bẩn. Được, mẹ cũng không muốn ở trong này. Khuê nữ con đừng để bị miệt lập tức trở về nhà, chớ đi xa. Lý Hương chi dặn dò nói về phía bóng lưng hà hoa, nghĩ rằng khuê nữ này vừa khai tâm, miệng đều biến lợi hại, xem đại bạch lê kia đều tức giận thành đại thanh lê, xứng đáng. Bà uốn éo thân đi tới trên một tảng đá khác bắt đầu giặt quần áo, vừa giặt vừa mắng người triệu gia, cũng không chỉ tên nói họ, mắng rất khoan khoái, người bên cạnh nghe mặc kệ là có thân thiết cùng triệu gia hay không thì đều rất vui vẻ. Hà hoa vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh hai bên, trên bờ sông là ruộng nước, bây giờ còn là một mảnh đất trống, không lâu nữa nơi này sẽ trồng lúa, bên kia sông là núi không cao, đã vào mùa xuân, màu xanh mơn mởn trải dài một mảnh, ở dưới trời xanh mây trắng thật là có một loại cảm giác thấy núi cao cảm thấy yên bình. Hai bên sông là hàng liễu già, lá xanh non mơn mờn, ở trong gió nhẹ nhàng mà đong đưa, bóng cây chập chờn trên mặt sông. Lúc này nước tuyệt đối chưa bị ô nhiễm, Hà Hoa nghĩ trong sông này khẳng định có cá, nếu có thể bắt được vài con thì tốt rồi. Vừa đi vừa ngắm cảnh như vậy, rất nhanh liền đến chỗ cây cầu nhỏ. Sông này cũng không tính hẹp, xây cầu không dễ dàng, bất quá trời không tuyệt đường người, nơi xây cây cầu này, giữa sông có một khối đá lớn, trên mặt rất bằng phẳng, mọi người để một đầu gỗ ở trên tảng đá, hai đầu nhất tiếp thành một cây cầu tuy rằng cầu không chắc chắn lắm, nhưng người đánh xe trâu hay xe đẩy đi qua thì không thành vấn đề. Hà hoa qua cầu theo chí nhớ đi tìm nơi có thể hái rau dại, đến vài nơi không phải có người chính là rau dại đã bị hái hết rồi. Còn không phải thực khéo đụng phải triệu kim bảo muội muội của triệu kim nguyên, cũng chính là nha đầu bị nàng đẩy ngã thiếu chút nữa bị thương trong truyền thuyết. Triệu kim bảo so với hà hoa nhỏ hơn một tuổi, mày liễu mắt hạnh gương mặt tròn tròn, làn da tuy rằng không trắng nhưng thực sạch sẽ, xem như một tiểu mỹ nhân. Nhìn thấy hà hoa nàng ta hư một tiếng quay đầu tỏ vẻ khinh thường cùng không chào đón hà hoa. Mấy cô nương bên cạnh nàng ta còn có người né ra để cho hà hoa mau đi qua. Hà hoa nhìn xem thường, nàng cũng căn bản không nghĩ ở tại chỗ này được không. Đầu nàng lại không bị hỏng. Thấy hà hoa không khổ sở, hổ thẹn cũng không cầu nàng ta triệu kim bảo không vui. Nàng ta nghĩ đổi thành trước khi hà hoa khẳng định khóc chạy trốn hoặc là khóc cầu nàng ta, sao hiện tại lại trực tiếp đi rồi nghe được đồng bọn nói cho nàng ta rằng Hà Hoa trợn mắt với nàng ta, nàng ta càng tức giận, đối với bóng lưng Hà Hoa kêu lên: "Trương Hà Hoa, ta nói cho ngươi, ca ca ta lập tức sẽ thành thân, không cho ngươi lại đi cầu hắn, để cho ta biết ta không buông tha ngươi." Hà Hoa nghĩ rằng cả nhà người này đầu có bệnh, nàng quay đầu nói với Triệu Kim Bảo: "Ngươi ra cửa có phải chưa có uống thuốc hay không? Nếu chưa uống nhanh đi uống đi." Người nào hiếm là ca ca ngươi, cái loại người lương tâm bị chó tha, lại nhìn hắn một cái đều ngại mắt bị ô uế tốt nhất cả nhà các ngươi về sau đều không cần xuất hiện trước mặt ta mới tốt. Về sau đừng nói chuyện với ta, nếu không đừng trách ta nói chuyện không xuôi tai. Đối với loại người như các ngươi thì không cần phải nói dễ nghe, nói với chó chó còn biết vẫy đuôi, nói với các ngươi, ha ha. Triệu Kim bảo bị hà hoa làm tức giận mặt đỏ bừng, muốn mắng nàng, nhưng hà hoa đã đi xa. Hà hoa mắng thống khoái, trong lòng cao hứng, lại tìm một chỗ khác phát hiện rau dại nơi đó tuyệt đối chưa có dấu vết bị người hái, lập tức cao hứng đi qua, dùng một ít dị năng xong, mắt thấy rau dại này biến càng thêm xanh biếc mọng nước cao hứng hái bỏ vào trong rổ. Sau đó lại đi nơi khác thay đổi vài nơi chuyên chọn rau dại lớn, làm cho cho rau dại biến tốt hơn. Từ một lần như vậy. Nàng phát hiện dị năng hiện tại của mình thật sự so với trước kia thụt lùi rất nhiều, phạm vi thi triển nhỏ đi trước kia nàng có thể phóng tinh thần lực trên một mảnh đất lớn, phạm vi hiện tại chỉ là một bàn tay. Ngẫm lại cũng đúng, trước kia nàng có thể bỗng chốc khiến cho rất nhiều hạt đậu phộng theo nảy mầm đến kết củ mà hiện tại có thể để cho một viên đậu phộng nảy mầm đã là khá lắm rồi. Trước kia nàng có thể làm cho một cây đại thụ sắp chết nháy mắt khởi từ hồi sinh chi phồn dịp mậu cành lá sum xuê rậm rạp hiện tại thì sao? có thể để cho rau giải khô héo bắt đầu sống lại. Ai, bắt đầu lại từ đầu, không gia tăng luyện tập không được à. Hà hoa nhìn một sổ rau dại, nghĩ rằng mặc dù để khôi phục năng lực lúc cường thịnh nhất trước kia còn cần một đoạn thời gian, nhưng hiện tại cũng không sai, ít nhất có thể để cho người nhà ăn rau dại tê mới, ngon nhất nàng dám cam đoan, rau dại này của nàng so với rau dại bình thường ăn ngon hơn. Làm chút chuyện cho người trong nhà, trong lòng nàng thật cao hứng. Hái rau dại xong, hà hoa lại đi chung quanh một chút hái được một ít hoa dại mới nở, sau đó mới chuẩn bị về nhà. Khi sắp đi đến gần cầu, liền nhìn thấy một phụ nhân trung niên ở bên cạnh cầu đang nhìn xuống phía dưới, nàng đi qua vừa thấy, nguyên lai bờ sông kia có một chiếc giày, bị rớt vào trong nước giống như sắp bị cuốn đi. Mà phụ nhân kia một chân không đi giày, hiển nhiên là bị rớt giày xuống. Hà Hoa gặp phụ nhân kia muốn tự mình đi xuống lấy giày, nhưng bờ sông này khá trơn trượt, bà ấy thử tư thế nào cũng không đi xuống được. Tím ơi, chiếc giày kia tím muốn lấy lên sao? Cháu có một chủ ý tím lấy một cành cây đi vớt chiếc giày kia lên, nói không chừng có thể vớt được. Hà Hoa nói với phụ nhân kia, phụ nhân trung nhiên ngẩn đầu, Hà Hoa cảm thấy phụ nhân này tuy rằng tướng mạo có chút tang thương, nhưng có một loại khí chất thực dịu dàng, ánh mắt cũng thập phần ôn nhu. Bà cười nói, "Đúng vậy, có thể lấy cành cây vớt rải lên, bất quá nơi này không có cành cây, tím cũng chỉ có thể đi bẻ cây bên kia." Tím sợ qua một lát nữa rải của tím đã bị nước cuốn đi rồi. Hà Hoa nói, "Cháu đi giúp tím bẻ cành cây." Nói xong nàng bỏ chạy đến dưới một gốc cây đại thụ cách đó không xa, lau lòng bàn tay, sau đó liền trèo lên cây, bẻ một cành xuống. Phụ nhân kia thấy hà hoa trèo cây, rất là kinh hỉ sau khi bà vứt giày lên đi vào chân, đứng lên nói với hà hoa lời cảm tạ thật sự là cảm ơn cô nương. Nếu không có cháu, chiếc giày này nói không chừng đã bị cuốn đi rồi. Hà hoa cười nói, không cần cảm tạ cháu còn muốn thỉnh thím giúp một việc thím trăm ngàn đừng với người khác nói chuyện cháu trèo cây nha. Đối với một cô nương mà nói rất khó coi trước kia hà hoa cũng chèo cây chính là người trong nhà không cho khi nàng trưởng thành cũng không thích chèo nữa cho nên cũng không cần lo lắng nàng tình cầu phụ nhân này như vậy cũng chỉ là chỉ đùa một chút phụ nhân này quả nhiên nửa nụ cười nói được thím nhất định không nói cô nương là người tôn vương thôn à không biết tên gọi là gì thím ở đào nguyên thôn phu gia thím họ sở ngủ ở đầu thôn Hà hoa thích khí chất của phụ nhân này cũng không phải bởi vì ở nông thôn xuất hiện một phụ nhân có khí chất như vậy không dễ dàng, mà là vì khí chất của phụ nhân này rất giống người mẹ đã qua đời kiếp trước của mình. Nàng cũng không nghĩ làm chuyện tốt bất lưu danh, lại càng không để ý thanh danh hiện tại của mình không xuôi tay, nói cho phụ nhân này, nàng muốn là nếu về sau phụ nhân này nghe nói chính mình bị triệu ra hủy thanh danh sẽ không để ý chính mình, vậy thuyết minh đây cũng là một người qua đường không duyên phận, nàng cũng không đáng tiếc. Hơn nữa nói không chừng nói như vậy thì xong rồi, chuyện một chiếc giày, ai còn cứ mãi nhớ thương chứ. Sau khi Hà Hoa cùng thím sở cáo biệt liền trở về nhà, mà thím sở đi được vài bước quay đầu nhìn Hà Hoa, nghĩ rằng cô nương này thật không sai à, nếu có thể làm con dâu của mình thì tốt rồi, bất quá ngẫm lại tình huống của cái nhà kia, lại cảm thấy cô nương tốt như vậy hay là thôi đi, bà thở dài lắc đầu rồi đi. chương 5, Hôn sự Hà hoa hái rau dại trở về vừa to lại mềm ăn rất ngon, người một nhà đều thực thích ăn, nói năm nay rau dại giống như ăn ngon hơn so với năm vừa rồi, Lý Hương chi khen khuyên nữ cẩn thận, vẫn khi tốt nói bà thấy rau dại người khác hái cũng không ngon bằng hà hoa hái. Cũng vì nguyên nhân này, hà hoa lại đi hái rau dại liền thuận lợi hơn. Thường xuyên qua lại Hà Hoa cũng chậm chậm quen thuộc chỗ này, cũng không có một tia mờ mịt như lúc ban đầu cả người đều sáng sủa nhìn thấy người trong thôn cũng không tránh né, đối với nàng không ác ý nàng liền lấy khuôn mặt tươi cười đón chào, nếu không nàng trong tối ngoài sáng làm đối phương xấu hổ đỏ mặt tía tai. Hà Hoa nghĩ dù sao thanh danh của mình cũng không phải dễ nghe như vậy, nên cứ sống tiêu xái một ít cố gắng kiếm tiền, nàng có thể sống cuộc sống tốt nhất về phần chuyện lập gia đình. Thuận theo tự nhiên đi, nàng tin tưởng luôn có người sáng mắt sáng lòng biết hôn sự này của nàng là thế nào bị lui, biết nàng là dạng người gì, chỉ có người như vậy mới đáng để nàng gả. Nếu không nàng tình nguyện cả đời không gả, huống chi nàng cảm thấy tương lai mình sẽ không thảm như vậy cùng lắm thì về sau có tiền truyền nhà ở cách xa chỗ này còn ai biết việc này của nàng chứ. Lý Hương chi thấy khuê nữ có thể trực diện trước lời đồn đãi không chút nào sợ sệt mà vui mừng thả lòng. Lại thật sự lo lắng thanh danh của nàng quá tệ gà không được thật sự là sầu tóc đều trắng mĩ sợi Ngày tại lúc cha mẹ huynh trưởng của Hà Hoa lo lắng tôn lan thảo châm chọc khiêu khích có người tới cửa làm mai cho Hà Hoa Lúc này có hai nhà đã tới đến trước là thím cầu tử trong thôn nói muốn đem Hà Hoa nói cho một gia đình trong thôn nhà mẹ đẻ bà ta Đầu tiên là dùng sức khoa trương gia đình nhà kia, nói nhà kia có rất nhiều phòng, trong nhà còn có trâu con trưởng nhà kia tốt như thế nào, cha mẹ chồng có bao nhiêu phúc hậu, tóm lại quả thực là không chỗ nào không tốt hơn. Lý Hương chỉ có chút bồn chồn gia đình tốt như vậy muốn thú nàng dâu dạng gì mà không được sao lại muốn thú hà hoa. Không phải nói hà hoa không tốt mà là ở nông thôn này cũng chú ý môn đăng hộ đối điều kiện trương gia hoàn toàn kém so với gia đình kia. Cho dù người ta không thèm để ý điều kiện trong nhà nhà gái cũng là nhìn chúng nhân phẩm tài mạo nhà gái chứ. Nhưng Hà Hoa tuy rằng không xấu, nhưng không phải xinh đẹp như thiên tiên, cũng chỉ là một cô nương nông thôn chỉ biết làm ruộng cũng chưa nói giống vài cô nương còn có thể làm ra cái gì đó. Lại càng không muốn nói gần đây thanh danh nàng thật sự không xuôi tai, lại là bị lui thân. Phương diện này tổng cảm thấy có chút không tích hợp thím cầu tử này làm người cũng không phải thật tốt Lý Hương Chi chính là cảm thấy bên trong chuyện này khẳng định còn có việc Lý Hương Chi cố hỏi, rốt cục hỏi ra kết quả nguyên lai like, thím cầu tử cũng chưa nói dối Chính là dấu diếm chuyện, nhà kia điều kiện quả thật rất tốt nhưng đã có con dâu Chính là cô con dâu kia sinh không được Ta không cho khuê nữ làm bình thê, loại chuyện tốt này, nhà cầu tử bà vẫn là đi tìm người khác đi Lý Hương Chi lập tức cự tuyệt, bình thê này nói thật dễ nghe còn không phải là thiếp sao. Bà cũng không để cho khuê nữ đi tranh chồng cùng người phụ nữ khác tình nguyện nuôi, khuê nữ cả đời cũng không đồng ý hôn sự này. Hà hoa ngồi ở trong phòng nghe, nghĩ mẹ thật có chủ kiến. Tím cầu từ lại chết khuyên sống khuyên, Lý Hương Chi chính là không đồng ý tôn lan thảo cũng giúp đỡ khuyên, bị Lý Hương Chi hung hăng mắng một chút. Tím cầu tử cuối cùng mất hướng đi về, nói thẳng hà hoa hiện tại tình hình này có thể có hôn sự như vậy chính là quá tốt rồi, về sau cũng đừng hối hận. Tôn Lan Thảo cũng nói như vậy, nói cô nương bị lui thân gà không được tốt, không phải đi làm vợ kế cho người ta chính là gà người thân thể không chọn vẹn hoặc là trong nhà nghèo khó cùng với như vậy còn không bằng đi làm bình thê cho người có gia sản ít nhất còn hưởng phúc. trương Đại Khuê nghe Tôn Lan Thảo nói xong liền mắng thị, nói thị lại hồ ngôn loạn ngữ liền cốt đi. Lúc này Tôn Lan Thảo mới thành thật nhưng lại chạy về nhà mẹ đẻ cho đến khi trời tối mới trở về. Sau này hàng xóm trương gia vợ của Chu Sơn chạy tới nói cho Lý Hương chi tình huống của nhà kia thì ra con dâu nhà kia là cháu gái ruột của bà mẹ chồng. Hơn nữa quan hệ vợ chồng phi thương tốt, bình thê này gả đi vào thì chỉ để sinh đứa nhỏ, nói trắng ra chính là cho mượn bụng thôi. Tìm hà hoa loại cô nương nhân phẩm thực tế không kém nhưng thanh danh không tốt thú về vậy không phải hoàn toàn có thể bị bọn họ đắn đo ở trong lòng bàn tay sao. Nói không chừng đến lúc sinh đủ đứa nhỏ liền bị hưu trở về. Người trương gia vừa nghe đều cảm thấy may mắn không đáp ứng hôn sự này nếu không thực phiền toái. Việc này vừa qua đi. Liên lại có một nhà tới cửa cầu hôn, lúc này cũng không cần đông đoán tây tưởng nhà kia có phải dụng tâm kín đáo hay không, bởi vì hộ này căn bản là không cần che lấp người ta chính là cảm thấy bọn họ có thể tới cửa cầu hôn có nghĩa là đã quan trọng hà hoa. Hộ này chính là đào nguyên thôn bên cạnh trong nhà cũng chỉ một đứa con trai, tên gọi Dương Thạch Đầu, Dương Thạch Đầu rất xấu xí còn thích uống rượu, vừa uống rượu liền say khướt nghe nói nghiêm trọng nhất có hai lần, một lần là đánh gãy tay con người ta, một lần là muốn ôm vợ nhà người ta bị người ta đánh đầu rơi máu chảy. Người như vậy trương gia sao có thể đồng ý? Lập tức từ chối. Nhưng hộ này cũng không giống hộ đầu tiên dễ nói chuyện như vậy, Dương Thạch đầu còn sẽ sống chết quấn quýt lấy Trương gia muốn cho bọn họ đem Hà Hoa gả cho hắn, bị Trương Đại Khuê đánh chạy, nhưng người này chưa từ bỏ ý định chung quanh nói bậy về Hà Hoa, vốn chuyện Hà Hoa bị cả thôn Tôn Vương biết hiện tại lại truyền đến Đào Nguyên thôn. Càng quá mức là người này còn thừa dịp Hà Hoa đi hái rau dại tính bắt Hà Hoa. Uy Hà hoa cô nương ta nói ngươi liền gả cho ta đi, dù sao về sau ngươi cũng không thể gả cho người trong sạch thấy ta toàn tâm toàn ý muốn kết hôn với ngươi, ngươi liền theo thôi. Ngươi xem ta không thiếu cánh tay không thiếu chân, người tuy rằng xấu chút nhưng khỏe mạnh. Cam đoan làm cho ngươi mỗi ngày đều luyến tiếc rời ta. Thế nào, nếu không chúng ta thử xem. Dương Thạch đầu dùng đôi mắt tam giác cao thấp đánh giá Hà hoa, ngoài miệng nói mấy câu không đứng đắn, vô vị. Tuổi hắn cũng không nhỏ, đã hơn 20 tuổi, người khác bằng tuổi hắn thì con đều ở chung quanh chạy loạn, nhưng hắn vẫn không cưới được vợ cũng rất sốt ruột. Hiện tại tự nhiên không nghĩ buông tha Hà Hoa. Hà Hoa chán ghét nhíu mày, mặc mà kệ ở thời đại nào thì đều có những người không biết xấu hổ, trong đầu nàng lướt qua chiêu thức phòng sói, nghĩ có nên diễn luyện một lần trên người gã này hay không. Lăn, nếu không ta khiến cho ngươi về sau không thể nghĩ tới chuyện cưới vợ. Trong tay Hà Hoa mang theo rổ, một bàn tay đặt ở bên trong, trong đó có mấy cọng rau dại cùng rau chặt cùi chuẩn bị đốn củi mang theo từ trong nhà. Dương Thạch đầu cũng không sợ Hà Hoa, hắn cảm thấy Hà Hoa chính là đang giả vừa lợi hại, trong lòng không hề sợ hãi, chỉ cần hắn bổ nhào qua khẳng định nàng liền sụi lơ, đến lúc đó còn không theo ý hắn sao. Hắn nghĩ xong liền hướng Hà Hoa bổ nhào qua, bị Hà Hoa một cước đá vào trên bụng, ai a một tiếng té trên mặt đất. Hà hoa không nói hai lời cầm dao chặt củi hung hăng hướng hắn đánh xuống, nhắm ngay gần đầu hắn. Dương thạch đầu bị dọa kêu mẹ ơi một tiếng, chỉ cảm thấy hạ thân chảy ra một dòng nước nóng ấm, hắn không thể khống chế. Hà hoa ghét bỏ che cây mũi, nhặt lấy dao bổ củi vỗ vỗ ở trên mặt hắn, lạnh giọng nói, ngươi về sau tốt nhất nhìn thấy ta liền chạy xa, ta cũng không phải là dễ khi dễ như vậy, ngươi nếu không sợ chết cả nhà, vậy lại đến thử xem. Dương thạch đầu bị dọa liên tục gật đầu, hắn nghĩ bản thân sao gặp phải một con cò cái A, không phải nói chịu ra là leo lên được hôn sự rất tốt mới tìm cách từ hôn, Hà Hoa căn bản không phải là người trộm đồ, đánh người sao. Nàng không phải loại người tính tình yếu đuối, bị người ta nói thì thắt cổ sao? Sao hiện tại dám đá người, dám vông dao A? Thật sự là đồn đãi hại chết người A. Sớm biết rằng Hà Hoa là như thế này, đánh chết hắn cũng không dám chạy đến đùa giỡn nàng, hắn còn muốn sống lâu vài năm. Hà Hoa vừa lòng đứng lên, vừa đứng lên liền phát hiện bên cạnh có người đang đứng, là một chàng trai trẻ tuổi. Chàng trai này cao lớn, lưng to eo nhỏ, mặt mũi cũng anh Tuấn hơn nữa cặp mắt kia rất đẹp giống như một đầm nước, bình tĩnh thanh thấu, như là có thể đem linh hồn hút vào trong. Mặt Hà Hoa hơi hơi đỏ lên, nghĩ người đàn ông này thực anh Tuấn A, so với nam ngôi sao nàng thích đời trước còn anh Tuấn hơn, bị người đàn ông như vậy nhìn thấy bộ đánh hung hoành vừa rồi của bản thân, Hà Hoa thật là có chút ngượng ngùng. Nàng dùng dao chè cùi chỉ chỉ Dương Thạch Đầu, nói là người này động thủ trước ta chính là tự vệ. Người coi như cái gì cũng không thấy được. Dương Thạch Đầu bị hà hoa dùng dao chặt cùi chỉ vào, sợ hãi lập tức nói, sở phong thu. Nói mau người cái gì cũng không thấy được. Dương Thạch Đầu nghĩ việc này cũng không thể nói ra ngoài, nói ra hắn sẽ mất mặt hết. Sở phong thu gật gật đầu, nói ta cái gì cũng không thấy được. Lúc này Hà Hoa vừa lòng gật gật đầu, nói hai người các ngươi đã quen biết liền cùng nhau đi thôi, ta đi trước. Sở phong thu thấy Hà Hoa đi rồi, nghĩ cô nương này thật đúng là không giống người thường. Dương thạch đầu muốn đứng lên, nhưng bị dọa chân đều mềm nhũn để cho sở phong thu dìu hắn một phen. Sở phong thu liếc hắn một cái nói, vừa rồi ta là chậm một bước, nếu không chính là ta đánh ngươi. Đào nguyên thôn có người nhưng ngươi thật sự là mất mặt. Nói xong xoay người đi, nhìn Hà Hoa phía trước không xa cho đến khi Hà Hoa đi qua cầu hướng về phía tôn vương thôn, hắn mới thu hồi ánh mắt. Trong đầu Hà Hoa luôn luôn nghĩ tới bộ dáng sở phong thu, nghĩ rằng người nọ là người đào nguyên thôn, cũng họ sở thời gian trước gặp được thím sở cũng họ sở, nàng rất thích thím sở khí chất dịu dàng kia làm cho nàng nghĩ đến người mẹ thiếp trước đáng tiếc lại không gặp được. Có lẽ thật sự là nghĩ cái gì sẽ đến cái đó, mới nghĩ đến thím sở thím sở đã tới rồi, bà tới cầu hôn cho con của bà, con của bà chính là sở phong thu. Hà Hoa vừa nghe đến thì sững sở, nghĩ thật khéo như vậy a sở phong thu lại là con của thím sở. Hơn nữa hai nhà vẫn là quen biết, Hà Hoa cố nhớ lại trí nhớ của thôn cô Hà Hoa, lại nghe bọn họ nói chuyện mới nhớ tới. Tôn vương thôn cùng đào nguyên thôn cách không xa. Hai nhà trong thôn quen biết cũng là bình thường, Trương Gia và Sở Gia cũng giống nhau, chính là không phải thâm thiết lắm, sau này có một lần Sở Phong Thu đã cứu Lý Hương Chi bị lợn rừng truy đuổi, Trương Gia vốn muốn cảm tạ, nhưng thím Sở cùng Sở Phong Thu không muốn bọn họ đến cảm tạ bởi vì Sở Gia có một số người sẽ bởi vì phần ân tình này mà công phu sư tử hoạm. Sở Phong Thu cũng đã tới Trương Gia, nhưng Tôn Lan Thảo người này háo sắc tương đối nghiêm trọng, cho nên Sở Phong Thu vì thị hiểm cũng không có tới nữa. Còn thím Sở lại không rảnh đi lại, Trương gia muốn đi lại với Sở gia, nhưng tình huống của Sở gia ai, đi tới sẽ luôn bị tức giận. Liền cứ như vậy, bọn họ cũng chính là gặp mặt thì chào hỏi, tình nghĩa ghi tạc trong tim. Hà Hoa tuy rằng tiếp thu trí nhớ của thôn cô nhỏ, nhưng trí nhớ về Sở gia rất mơ hồ, hiện tại thím Sở vừa vào cửa phân trí nhớ này mới hiện ra. Hà hoa lắc đầu, nguyên lai tưởng tiểu hà hoa thật đúng là đáng thương, sở phong thua một tuấn nam như vậy, nàng cơ nhiên chỉ nghe kỳ danh không thấy người, khó trách không ấn tượng với một người đàn ông nổi tiếng này. Nhưng chính mình thật có phúc mới đến không bao lâu lại gặp được, lại được làm mai hôn sự với hắn. Hà hoa đối với chuyện thành thân này kỳ thật cũng không bài xích, chỉ cần tích hợp là được đời trước nàng vì hai đứa em mà giao tranh phấn đấu tiền buôn bán lời không ít, lại chưa bao giờ nói chuyện yêu đương. Cũng không muốn yêu, sợ chính mình nói chuyện yêu đương rồi kết hôn thì không giúp đỡ được em trai em gái nữa chờ bọn họ trưởng thành, có thể buông tay, nàng nghĩ có thể thoải mái, chơi một chút liền kết hôn sinh con, ai dè nàng lại xuyên không. Xuyên không lại gặp chuyện từ hôn, thanh danh không tốt hôn sự khó mà nói, hà hoa tuy rằng không vội nhưng cũng có chút cảm khái kết quả hiện tại nhân duyên đã tới rồi. Người đàn ông Sở Phong Thu này vừa cao giáo vừa tuấn tú, cũng không phải thằng nhóc để tròm hơn 10 tuổi đầu, đã hơn 20, so với tuổi mình đời trước không kém bao nhiêu tuổi tâm lý hẳn là không đến mức chênh lệch quá lớn. Nhìn hành động hắn đã cứu Lý Hương Chi cũng là một người tốt. Tóm lại, Hà Hoa cảm thấy điều kiện của Sở Phong Thu vẫn rất phù hợp kiểu người mình muốn gả, đương nhiên, là điều kiện của bản thân hắn, còn điều kiện nhà hắn thì phải suy nghĩ lại. Chương 6, người nhà họ Sở. Sở Phong Thu là người không tệ. Mẹ Sở Phong Thu cũng tốt bất quá những người họ Sở còn lại thì không nói nên lời. Sở Phong Thu bề ngoài anh Tuấn như vậy, nhân phẩm cũng không kém, cho đến bây giờ cũng không cưới được vợ, hoàn toàn do đám người nhà này ban tặng. Sở ra ở đào Nguyên Thôn chỉ tính là một gia đình phổ thông, đứng đầu một nhà cũng chính là cha Sở Phong Thu, tên gọi là Sở Tuấn Tài. Sở Tuấn Tài từng thú một người vợ trước khi thú thím Sở, sinh hạ một nam một nữ, sau đó chết sau này lại cưới thím Sở, sinh hạ Sở Thu Phong. Có người nói mẹ kế này cũng không phải là thứ tốt, có người nói có mẹ kế còn có bố dưỡng, rất nhiều người nói này nói nọ, nhưng ở sở ra không hề như vậy. Tính tình thím sở rất tốt đối với một trai một gái của sở tuấn tài rất tận tâm tận lực nhưng bọn họ lại đối với thím sở giống như kẻ thù, giống như bà hại chết mẹ bọn họ. Mỗi ngày ở bên ngoài biểu hiện giống như thím sở ngược đãi bọn họ ở nhà cũng nói với sở tuấn tài rằng thím sở không tốt. Mà sở tuấn tài thì sao? Có lẽ liền bởi vì thím sở sẽ không cãi lại, không giống người vợ trước luôn đè nặng một đầu ông ta như vậy, ngược lại để cho ông ta có thói quen bày ra cái vẻ đương ra, luôn đem tất cả mọi việc của hai đứa bé kia để cho thím sở lo lắng, nói bà phải hiền lành rộng lượng, ngay cả con của thím sở sinh đều phải nhường cho ca ca tỷ tỷ. Sở Tuấn Tài nói, sở phong thu có mẹ, hai đứa kia không có mẹ, liền lấy điểm ấy làm lý do. Quanh năm suốt tháng cứ như vậy, thím sờ cùng sờ phong thu ở trong cái nhà đó hoàn toàn không giống người nhà, mà như là người từ ngoài đến, ba người kia mới là người một nhà. Ngay từ đầu người trong thôn thật đúng là bị con lớn nhất cùng đại nữ nhi của sờ Tuấn Tài lừa dối, cho rằng thím sờ thật sự là mặt hiền tâm ác nhưng bao nhiêu năm trôi qua, người ta có mốc cũng phát hiện không phải như vậy, đều rất là đồng tình thím sờ cùng sờ phong thu, nhưng đây là chuyện nhà người ta trừ bỏ đồng tình cũng quản không xong. Nhưng một điểm duy nhất tốt chính là vài người họ sở kia thanh danh hoàn toàn thối nát rồi, còn thanh danh của thím sở cùng sở phong thu hoàn toàn ngược lại với những người đó. Sau này sở phong thu vừa được hơn 10 tuổi thành một tiểu tử rất đẹp trai, từng đóa hoa đào bay tới tấp, hắn có thể dễ dàng tìm được một người vợ thích hợp nhưng cuối cùng lại bị một đóa hoa đào thối đập tan. Đóa hoa đào thối này chính là cô nương bên nhà mẹ đẻ vợ đầu tiên của sở tuấn tài, nhìn chúng sở phong thu nên nhất quyết phải gả cho hắn. Cô nương kia muốn chết muốn sống, Sở Tuấn Tài liền định ra cửa hôn sự này cho Sở Phong Thu, nhưng Sở Phong Thu không đồng ý, đừng nói cô nương kia hắn không thích, chỉ cái chuyện cô nương kia là bà con của đại ca hắn, hắn đã không thích rồi. Sở Tuấn Tài nói cha mẹ chi mệnh mối trước ngôn, sở phong thu không cưới cũng phải cưới, sở phong thu chính là không chịu cưới, sau này cô nương kia cũng không biết thế nào lại chết, người trong nhà nàng ta nói là bị sở phong thu làm cho tức chết, nói hắn khắc thê lại vô tình tuyên bố ai dám gả đến sở ra liền sẽ không có ngày lành, đại ca đại tỷ của sở phong thu cũng nói muốn gả vào cũng được, nhưng nhà bọn họ không cho xính lễ, còn muốn rất nhiều đồ cưới, nếu không đừng nghĩ thành thân. Mà thời này, một nhà mà cha mẹ chưa phân ra, chỉ cần cha mẹ không mở miệng mà kệ lý do gì cũng không có biện pháp ở riêng, mà cha mẹ cũng đối với chuyện cưới hỏi của con cái có quyền can thiệp, bọn họ không mở miệng trước không nói sẽ bị người nghị luận, cũng bị trì chít. Cho dù không cần xính lễ tặng rất nhiều của hồi môn đồ cưới thật vất vả và gà vào cũng sẽ bị người làm khó dễ, loại cuộc sống này rất không dễ chịu thế cho nên rất nhiều cô nương đánh chống lui quân. Cũng có nhà kia có độc nữ chỉ có một nữ nhi duy nhất muốn kén dậy sở phong thu Người nhà họ sở đều tâm động Nhưng sở phong thu không vừa ý tím sở cũng không vui Cho nên sở phong thu liền đến này tuổi còn chưa có thành thân Hà hoa nghe mẹ nói bát quái của sở ra thật sự là đồng tình tím sở Ừm cũng có chút đồng tình sở phong thu Nghĩ tới một người cao lớn như vậy lại bị ngăn cản nhiều hoa đào như vậy a Nhưng bởi vì cái dạng này mới đến phiên chính mình đi Nghĩ xong Hà Hoa lại cảm thấy chính mình giống như gặp may Lý Hương Chi gật đầu nói Cũng không phải vậy sao Thím giờ cũng bởi vì hôn sự hắn mà sốt ruột Bất quá phong thu giống như không vội Ca con cũng nói hắn không phải người mềm yếu Thực sự coi trọng cô nương nhà ai Khẳng định sẽ nghĩ biện pháp thú về Hắn đến bây giờ không thành thân Cũng có nguyên nhân của hắn Hà Hoa nói Nói như vậy hắn là coi trọng khuê nữ của mẹ sao Phi thật không biết xấu hổ Lý Hương chi nhéo má Hà Hoa một cái, cũng không dùng lực còn có chút buồn cười, nghĩ khuê nữ của mình xem ra cũng có trọng sở phong thu, cũng là công tử đẹp trai như vậy làm sao có thể chướng mắt. Chỉ hiểm một nỗi tình huống sở ra thật đúng là có chút làm cho người ta khó xử, có nên đem nữ nhi gà qua hay không. Hà Hoa cười nói, mẹ ra mặt con mấy ngày nay đều dày có cái gì còn thẹn thùng, đây chính là trung thân đại sự của con, con đương nhiên thận trọng. Mẹ, mẹ cảm thấy được không? Lý Hương Chi nói, so với mấy người đề thân cho con lúc trước kia, đương nhiên là khác nhau trên trời dưới đất. Bất quá chính là vài người nhà của họ, dù sao về bên đó thím Sở sẽ che chở cho con, mà Sở Phong Thù cũng muốn thú con, nguyện ý che chở con, sẽ không cho con bị khi dễ, mẹ vẫn lo lắng a. Hà Hoa nghĩ nghĩ, nói, cuộc sống chính là tự mình tạo ra, con cảm thấy con có thể sống tốt. Hà Hoa nghĩ nhiên đại này gà đến nhà ai đều chậm rãi ở chung, chậm rãi cọ sát muốn đụng tới cả nhà đều tốt thì cơ hội quá nhỏ, có thể có một tướng công cùng mẹ chồng che chờ chính mình đã là vạn hạnh về phần người khác chậm rãi thu thập. trọng yếu nhất là Hà Hoa nàng nhìn trúng sở phong thu cùng với mù hôn câm gà, nàng tình nguyện gà cho người đàn ông nàng nhìn thuận mắt còn có chút tâm động này. Ở thời điểm thanh danh của nàng bị hủy không lâu lắm, sở phong thu quả thực chính là cỏ linh chi trong một đống cỏ thối, rất hợp mắt nàng, nàng vượt mọi trông gai cũng không sợ. Lý Hương Chi vừa nghe Hà Hoa nói lời này chỉ biết Hà Hoa rất vừa lòng cửa hôn sự này, thở dài. Kỳ thật bà cũng biết hiện tại loại tình huống này, sở phong thu là con dệt tốt nhất rồi. Bên sở phong thu có phiền toái, Hà Hoa bên này cũng có phiền toái, hai người ai cũng đừng nói ai tốt hơn ai. Sau khi thím sở rời đi chương ra liền đi tới dọc bờ sông nhìn thấy con đứng ở bên cầu chờ mình, bà cười cười, nghĩ như từ lần này xem ra là động tâm thật. Trước kia bà vì hôn sự hắn mà phát sầu, hắn luôn nói không vội, nói bà không cần lo, bà chỉ biết con đối với chuyện thành thân không nhiệt tình lắm, nhưng lần đó nghe bà nói về hà hoa, nói là hắn có thể lấy được hà hoa thì tốt rồi, hắn cơ nhiên đồng ý thím sở vốn đã thích hà hoa, vừa nghe con có ý thì đi tới chương ra ngay. Nếu trước kia thím sợ thật là có chút không dám hướng trương gia cầu hôn, bởi vì tình huống nhà mình thật sự không tốt nhưng hiện tại tình huống Hà Hoa cũng không phải đặc biệt tốt, liền ngay cả Dương Thạch Đầu trong thôn bọn họ đều dám đi cầu hôn, con mình tổng so với Dương Thạch Đầu kia tốt hơn nhiều, hơn nữa sau khi biết Hà Hoa là cô nương nhà ai, có chuyện con mình đã cứu Lý Hương Chi lúc trước, hẳn là phần nắm chắc cũng có thể lớn hơn một chút. Lúc này thím sở mới tự mình đến cửa nói ra chuyện này, sợ dĩ không tìm bà mối cũng là nghĩ nếu trương gia không đồng ý, không cần náo đến càng nhiều người biết. Trương gia người ta nói thương lượng một chút, chờ suy nghĩ xong sẽ báo tin. Tím sở nói với sở phong thu cùng con đi về nhà, thấy con cao lớn anh Tuấn, nghĩ hắn có thể cùng Hà Hoa thành thân thì thật tốt quá, bà tin con mình có thể bảo vệ được Hà Hoa chính mình cũng sẽ cố gắng che chở Hà Hoa, đến lúc đó bọn họ vui vẻ sống, không để ý đến đám người làm cho người ta khó chịu kia là được. Sở phong thu gật đầu, nghĩ đến cô nương dám đá người, dám vung dao, dám hung giữ uy hiếp người kia, nở nụ cười cảm thấy nàng khẳng định sẽ không sợ mấy người kia trong nhà mình. Trường bầy áp đảo người nhà họ sở. Lý Hương chi là mẹ vợ xem con rể càng nghĩ càng cảm thấy sở phong thu cùng khuê nữ của mình đứng chung một chỗ là ông trời tác hợp cho chính là còn lo lắng đám người sở ra đáng ghét kia. trương xuyên và trương đại khuê cũng là như thế, hai cha con nghĩ đi xem sở phong thu, xem hắn có phải thật sự có thể cho hà hoa chỗ dựa sau khi hà hoa gả qua hay không. Bọn họ còn chưa có động đâu, sở phong thu đã tìm đến trương đại khuê, biểu lộ quyết tâm của mình. Trương Đại Khuê cũng biết sở phong thu không phải cái loại nói lời nói xuông, nên yên tâm trở về cùng cha mẹ nói một tiếng, Trương Xuyên nghĩ còn phải hỏi lại ý tứ Hà Hoa. Hà Hoa cũng không thẹn thùng, trực tiếp gật đầu. Bắt thấy Hà Hoa đối với cửa hôn sự này cũng gật đầu Trương Gia quyết định đồng ý cửa hôn sự này. Vừa được tin chính xác của Trương Gia, thím sở cùng sở phong thu đều thật cao hứng, đem việc này nói cùng trong nhà, nghĩ mặc kệ bọn họ làm ẩm ý thế nào, đều phải làm cho bọn họ đồng ý cửa hôn sự này. Sở tuấn tài, đại ca sở đại bảo mất hứng nói, nhị đệ chuyện này ngươi không đúng rồi, hôn sự của ngươi được cha làm chủ. Ngươi thế nào chính mình liền làm chủ? Ngươi đến cùng có đem cha để vào mắt không? Sở phong thu liếc hắn một cái thản nhiên nói, hôn sự của ta khi nào thì do ông ta làm chủ. Lần trước ông ta làm chủ ta nghe sao? Người ông ta làm chủ tốt sao? Ta sớm nói chuyện của ta ta chính mình làm chủ không tới phiên các ngươi. Sở phong thu đến nay đối với chuyện hôn sự lúc trước ông ta làm chủ không có đáp ứng luôn luôn canh cánh trong lòng, cũng chính là bởi vì sự kiện kia, để cho hắn đối với người cha này triệt để thất vọng, hiện tại tuy rằng không có hoàn toàn quyết liệt nhưng đã xé rách ra mặt. Buồn cười là từ ngày hắn bắt đầu trở mặt cuộc sống của hắn cùng mẹ ngược lại tốt hơn một ít, người cha này của hắn cũng chỉ là hổ dây bắt nạt kẻ yếu, chỉ biết kêu to. Đại ca lại di truyền tính tình này của cha. Hiện tại hắn nên làm chủ hôn sự của mình, nghĩ đến cha cùng đại ca cho dù phản đối cũng chỉ là ồn ào vài câu, nếu hắn càng cứng rắn, bọn họ cũng không dám làm cái gì. Sở đại bảo bị sở phong thu lạnh lùng nhìn chăm chú, rất tức giận nói với sở tuấn tải, cha cha xem. Nhị đệ rất kỳ quái, hắn đây là bắt đầu bất hiếu à. Sở tuấn tải kéo dài mặt nói, phong thu, hà hoa này ngươi không thể cưới. Nàng ở tôn vương thôn thanh danh cũng không tốt hiện tại ngay cả người trong thôn chúng ta đều biết đến Người muốn đem nàng cưới về thanh danh chúng ta còn muốn hay không cần Nhà này còn có thanh danh Các người đã sớm đem thanh danh trong nhà bại hoại hết Sở phong thu cảm thấy thanh danh ở nhà bọn họ mà nói có chút buồn cười Rõ ràng không thèm coi trọng thanh danh Lại còn muốn lấy thanh danh đè nặng hắn cùng mẹ hắn Điều này sao có thể không buồn cười Mệt bọn, họ có mặt mũi nói tới danh thanh Nhị để, ngươi cũng không thể nói như vậy Nếu không ngươi chết sống không chịu nghe lời cha thú biểu muội ta Nàng êm đẹp gà vào, hiện tại chúng ta cả nhà sống hòa thuận vui vẻ Chính là ngươi không nghe lời, mới có thể để cho biểu muội ta chết sớm như vậy Thanh danh trong nhà lại làm sao có thể xuống dốc Không phải lỗi của ngươi là lỗi của ai Ngươi đừng trách đến trên đầu chúng ta sở đại bảo cảm thấy là lỗi của sở phong thu kỳ thật biểu muội kia thật sự rất xấu xí, tỳ khí lại xấu tính, ham ăn lười làm. sở đại bảo cảm thấy sở phong thu nếu cưới biểu muội kia thì cả đời này đều thống khổ không chịu nổi. hơn nữa bởi vì đó là biểu muội nhà mẹ đẻ hắn, sở phong thu không thích nàng, nàng phải dựa vào bọn họ quan hệ này liền càng gần. đến lúc đó sở phong thu có chuyện gì tốt đều lừa không được bọn họ. Đáng tiếc Sở Phong Thu cứng đầu không đồng ý, nhưng cho dù không có biểu nguội bọn họ cũng náo Sở Phong Thu hỏng thanh danh, để cho hắn đến bây giờ cũng chưa thú được vợ ngẫm lại trong lòng hắn liền cảm thấy sảng khoái. Sở Đại bảo kỳ thật là ghen thị Sở Phong Thu, bởi vì Sở Phong Thu rất đẹp trai, bọn họ là huynh đệ, nhưng hắn lại chọn chúng những điểm xấu của cha mẹ, diện mạo chỉ có thể xem như phổ thông, nếu không có Sở Phong Thu cũng không có gì có thể có Sở Phong Thu đối lập, hắn đã bị so sánh te tua tơi tả. Sở Phong Thu cả đời đánh quang côn hoặc là thú một người vợ rất kém cỏi cũng hoặc là đi làm con rể cho người ta bị người chỉ trỏ chính là tâm nguyện lớn nhất của Sở Đại Bảo. Hiện tại Sở Phong Thu muốn thú Hà Hoa, mặc kệ Hà Hoa thanh danh như thế nào, nghĩ đến Hà Hoa chẳng phải xấu xí, lại là người Sở Phong Thu muốn thú Sở Đại Bảo trực giác chính là phản đối. Hắn nói Sở Phong Thu không nghe chỉ có thể đem Sở Tuấn Tài lôi kéo lại, tuy rằng xem bộ dạng này của Sở Phong Thu ngay cha nói cũng không nghe. Sở phong thu lạnh lùng cười, nói chính mình muốn chết Diêm Vương đều ngăn không được các ngươi chính mình náo, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta không tìm các ngươi tính toán sổ sách đã quá tốt rồi. Cha chuyện kia ta còn nhớ kỹ đó. Nếu không phải nhìn mặt mẹ ta, người làm cha như ông ta đã sớm không nhận. Lần hôn sự này ta liền như vậy định rồi. Ta muốn thú cô nương trương ra các người ai cũng không được quây rối nếu để cho hôn sự này của ta không thoải mái, về sau ta khiến cho các ngươi cả đời không thoải mái. Ngươi, ngươi, đồ bất hiếu. Sở tuấn tài tức giận vút ngực, mặt đỏ lên, nếu đổi trước khi ông ta đã sớm chộp lấy gậy gộc đánh qua, nhưng hiện tại không được người con này vừa cao vừa khỏe mạnh, ông ta đánh không được. Ai a đại bảo ca, mau khuyên nhủ cha, để cho ông ấy đừng tức giận, tức giận phá hư thân mình cũng không tốt lắm. Đứng ở một bên, vợ sở đại bảo đẩy chồng mình để cho hắn đi đỡ sở tuấn tài, xoay người nói với sở phong thu, nhị đệ, đệ đừng nóng giận chúng ta là người một nhà, có cái gì không thể từ từ nói. tẩu cùng đại ca đệ nói nhiều cũng là vì tốt cho đệ, hà hoa kia thanh danh thật sự là không xuôi tay à, đệ nên ngẫm lại đi. Vợ sở đại bảo họ khúc tên là khúc hồng bố, là nữ nhi của cậu sở đại bảo, bộ dáng bình thường, nhưng ngực cao eo nhỏ, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo một dòng phong vận, giọng nói cũng là cực kỳ thanh thúy, làm cho người ta cảm thấy người này thực khôn khéo lanh lẹ. Khúc hồng bố nhìn sở phong thu tuy rằng khóe miệng khẽ nhếch cười, trong lòng cũng mang theo cơn thức, bất quá cơn thức của nàng ta cũng không phải bởi vì sở phong thu chống đối cha con sở ra, mà là bởi vì sở phong thu kiên trì muốn lấy hà hoa thì nghĩ hà hoa kia có cái gì tốt chứ, sở phong thu cư nhiên thích nàng như vậy. Thì cũng không muốn để cho cửa hôn sự này thành, tím sở ở một bên nói, không cần nghĩ cửa hôn sự này liền như vậy định rồi. Thiếm sở rất thích hà hoa, hiếm khi con cũng nhìn chúng hiện tại lại cùng trương gia thông khí, người ta cũng đồng ý cửa hôn sự này nhất định phải thành. Sở tuấn tài chỉ vào thiếm sở nói, bà nhiều chuyện cái gì? Nếu không là phải bà, nó sẽ động này tâm tư. Chính là bà cổ động, bà làm mẹ mang tâm tư gì thế hả? Liền như vậy muốn nhi thử thú một người vợ trộm đồ lại dám đánh người sao? Cũng không sợ nàng về nhà rồi đánh chết bà. Vẫn tốt hơn so với các người lúc trước an bài. Tím sở nhìn sở tuấn tài. Sở tuấn tài tức giận trong mắt muốn lòi ra, cũng không nói cái gì nữa, bà vợ này bình thường dịu ngoan hiền lành, nhưng một khi tức giận ông ta thật đúng không dám cùng bà nói nhau nhau Sở phong thu nói, cha, hôn sự này liền như vậy định rồi, nếu ai nháo chuyện chúng ta liền cùng nhau không dễ chịu. Sở tuấn tài tức giận hừ hừ cuối cùng nói các ngươi thích như thế nào liền như thế đó đi. Nhưng đừng nghĩ ta ra một đồng tiền tím thở thở nhẹ một hơi sở tuấn tài nói như vậy vậy nàng dâu kia xem như thành về phần nói ông ta không ra tiền cũng chẳng cần ông ta ra tiền may mà từ lúc vài năm trước xé rách mặt mẹ con bọn họ cũng đã bắt đầu để dành tiền vẫn đủ cho sở phong thu thành thân cha sao cha đáp ứng cái thằng này vì thú nàng dâu này liền cùng cha đối nghịch như vậy về sau trương hà hoa kia vừa vào cửa chúng nó còn không quậy lật trời Chờ thím sở cùng sở phong thu vừa ra đi, sở đại bảo liền cùng cha hắn hoán giận, không thể để cho sở phong thu đánh cả đời quang côn, cũng không thể để cho hắn thú một người vợ không tốt, càng không thể để cho hắn đi ở rể cho người ta rồi lấy một số bạc lớn, sở đại bảo thực không cam lòng. Sở tuấn tài nói quên đi, nó thích như thế nào liền như thế đó đi. Nó cũng hơn hai mươi còn chưa có cưới vợ, chúng ta lại ngăn đón, về sau đều đâm thọt cột sống chúng ta. Năm đó sở tuấn tải định mối hôn nhân kia để cho sở phong thu trừ bỏ muốn thân càng thêm thân. Còn bởi vì lúc đó trong nhà cô nương kia sẽ đưa một số bạc lớn, ông ta muốn dính chút hơi, sau đó việc này không thành, người ta náo không để cho sở phong thu tốt hơn, ông ta cũng không nghĩ đắc tội thân thích mới có thể đi theo nói như vậy, cuối cùng thanh danh sở phong thu thật sự hỏng rồi, trong lòng ông ta cũng không có chút thư vị gì. Chính vì chút không tư vị này nên khi nghe sở đại bảo nói cho sở phong thu đi ở dề cho người ta sẽ kiếm chút tiền bạc liền gạt bỏ. Tha đến tha đi, liền đến hiện tại ông ta cũng phát hiện người con này sẽ không nghe ông ta an bài nữa, cảm thấy tốt xấu cũng là con của mình, nó muốn thú thê thì cứ cho nó thú đi, lại không cần ông ta tiêu tiền. Sở tuấn tài chính là nghĩ như vậy, cho nên ông ta không tính toán ngăn cản sở phong thu đón dâu. Sở đại bảo không cam lòng còn nói vài câu, bị sở tuấn tải nói một câu còn nếu có thể ngăn nó còn đi ngăn đi. Để trận miệng sao ông ta cản được. Khúc hồng bố cắn cắn môi, nghĩ rằng chị em bạn dâu hà hoa này xem ra nhất định sẽ vào cửa xem thị về sau thu thập nàng thế nào, một tiểu nha đầu còn có thể đấu qua thị sao. Trong lòng đạp hà hoa một phen, sự không vui trong lòng khúc hồng bố mới tan tác trên mặt lại lộ ra tươi cười. Tím sở thỉnh bà mối đi trương gia cầu hôn, trương gia đáp ứng rồi. Tôn vương thôn bỗng chốc náo nhiệt, bọn họ không nghĩ tới hà hoa nhanh như vậy liền còn có người hỏi, từ khi trương gia đuổi vài người cầu hôn đi, mọi người liền cảm thấy trương gia không muốn tìm hôn sự cho hà hoa, hà hoa đừng nghĩ gả đi ra ngoài, kết quả hiện tại hà hoa sắp gả cho sở phong thu chàng trai tuấn tú thôn kế bên. Bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới hai người này có thể tiến đến cùng nhau, sở ra kia làm sao có thể đồng ý cửa hôn sự này chứ người sáng suốt đều có thể nhìn ra sở ra sẽ không dễ dàng nhả ra để cho sở phong thu thống thống khoái khoái thành thân nhưng hiện tại hôn sự đã thành. Người khác không đề cập tới, không ít các cô nương, nàng dâu trong lòng tràn đầy nước chua, sở phong thu thực tuấn tú tuy rằng tình huống nhà hắn làm cho người ta nhìn mà sợ, nhưng nếu thực để cho các nàng tuyển chọn, vẫn là có khối người nguyện ý gà cho sở phong thu chính là mặc kệ trong nhà các nàng không đồng ý hay là sở ra phản đối, các nàng không thể như nguyện, hiện tại hà hoa một nhà đầu bị lui thân, thanh danh bại hoại cơ nhiên sắp gà cho sở phong thu trong lòng các nàng vui vẻ mới kỳ quái. Mỗi một lần hà hoa ra cửa đều cảm giác được không ít ánh mắt lạ lạ, lại có người dám minh mặt dùng lời nói miệt thị nàng, nàng không hề khách khí hoàn trả lại trong lòng lại nghĩ, thì ra sắp gả cho một người đàn ông anh Tuấn chính là loại cảm giác này a, có chút cảm thấy phiền toái, nhưng trong lòng cũng rất vui vẻ. Nàng quyết định sau khi thành thân phải quản trụ sở phong thu thật tốt, để cho hắn cách đám đại cô nương tiểu nàng dâu này xa một ít, khiến cho mấy người phụ nữ hâm mộ này biến đi khuất mắt, không cho các nàng nhìn người đàn ông của nàng chương 8, được gả. Cổ nhân thành thân chú ý tam thư lục lễ, nông dân rất nhiều nhà cũng không giàu có nên hết thầy giản lược nhưng giống nhau sẽ không thiếu. Thời điểm nạp thái phải dùng sống nhạn, ngỗng trời, bất quá nông dân bình thường đều dùng nhạn gỗ thay thế, vì tỏ vẻ có trọng hà hoa, sở phong thu đã đi mua nhạn sống đến thay thế nhạn gỗ, để cho đám người trương xuyên rất cao hứng. Sở phong thu mang lễ đến cũng không tồi, làm cho người trương ra nở mày nở mặt với mấy người đến xem náo nhiệt. Sau đó chính là hợp bát tự, hợp bát tự xong sẽ định ngày hạ thiệu định lễ đính hôn. Hà Hoa bắt đầu chuẩn bị đồ cưới, Lý Hương chi đi mua vải, Hà Hoa làm quần áo cùng giày cho sở phong thu, giờ phút này cũng chính là lúc triển lãm tài nghệ châm tuyến của cô nương, nếu việc châm tuyến không tốt cô nương sẽ để cho người khác cắt, để cho người khác làm cẩn thận, chính mình chỉ ngồi không là được, đương nhiên các cô nương thật sự không thể không biết may vá. Hà Hoa thực may mắn, chính mình làm châm tuyến cũng không tệ. Đợi đến thời điểm hạ tiểu đỉnh sở ra đưa tới là một cái thủ chạc bạc vòng tay, một đôi đinh hương bạc hoa tai, một cây châm cài bằng bạc hai khối vải dệt màu đỏ. Lễ đính hôn như vậy ở nơi này của bọn họ đã xem như không tồi. Sau đó chính là đưa sính lễ, ba lượng bạc còn có một ít quả bánh đường trà linh tinh, không thể nói là quá ngon, nhưng như vậy tuyệt đối không kém. Người trương gia thực vừa lòng, cô nương nhà mình rốt cục thì có thể diện được định cho người ta. Trong lòng hà hoa có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sở phong thu thích góp được nhiều tiền riêng như vậy, nàng chính là dùng đầu gối nghĩ cũng biết tiền này nhất định là tiền riêng của hắn, sở ra khẳng định sẽ không cho hắn nhiều tiền thế chỉ làm lễ đính hôn. Biết sở phong thu tự mình dành tiền trong lòng hà hoa càng an ổn, như vậy xem ra sở phong thu ở trong cái nhà kia kỳ thật sống cũng không phải quá kém, ít nhất hắn có thể bảo vệ được tiền của mình, đây là một người có chú ý. Ngày thành thân định vào ngày sau khi gặt lúa mạch người trương ra nghĩ để cho hà hoa tránh đi lúc thu hoạch khổ mệt kia cũng để cho hà hoa thêm một ít thời gian chuẩn bị đồ cưới. Có cái gì cần chuẩn bị chứ? Tới sở ra kia cái gì không có. Cô em chồng vẫn nên lưu vài thứ trong nhà đi. Dù sao trong nhà vì ngươi đã bị đắc tội không ít. Ngươi sẽ không thể hiếu thuận một ít. Tôn Lan Thảo bé nhọn khẽ nói, Hà Hoa có thể gà cho người đàn ông anh Tuấn như Sở Phong Thu rất là hâm mộ ghen ghét, lúc trước thị vừa thấy Sở Phong Thu đã bị mê mệt không nói ra lời, nhưng sau này Sở Phong Thu lại cũng không đến trong nhà, ở trên đường gặp được thị cũng không thèm để ý, làm thị thức muốn chết. Vốn nghĩ cả đời Sở Phong Thu thú không được vợ mới tốt như vậy nói không chừng về sau chính mình lượn lờ thêm vài vòng ở trước mặt, hắn không có vợ khẳng định sẽ bị chính mình câu tới tay, đến lúc đó đàn ông anh Tuấn như vậy không phải là của mình. Kết quả thì sao, sở phong thu cư nhiên muốn thú cô em chồng của mình. Tôn lan thảo cảm thấy ông trời thật sự không công bằng, như thế nào khiến cho nha đầu hà hoa chết thiệt kia chiếm được đàn ông tốt như vậy chứ. Hà hoa biết tôn lan thảo đối với chuyện mình gả cho sở phong thu hâm mộ ghen ghét, chỉ nhìn ánh mắt cô thị là biết loại ánh mắt này gần đây nàng thấy rất nhiều, chỉ không nghĩ tới tầu tử của mình cư nhiên cũng là một người trong đám người bị sở phong thu mê đảo chuyện này cũng thật đủ làm cho người ta không thích nổi. Hà Hoa vừa dị ứng chuyện chồng của mình bị thèm nhỏ rãi Thứ hai vì đại ca của mình không đáng giá Lúc trước nhưng là Tôn Lan Thảo muốn chết muốn sống gà cho đại ca Hiện tại một bộ dáng chính mình gà khuất nhục là vì thế nào đây Người nói bừa cái gì Người làm như ai cũng đều giống như nhà ngươi sao Trường Đại Khuê vừa vặn nghe được lời nói của Tôn Lan Thảo nếu mày nói Tôn Lan Thảo chừng đôi mắt nhỏ, mất hứng Lúc trước thị gà đến Trương gia mang đồ cưới rất mỏng Chỉ mang theo mấy bộ quần áo Ta như thế nào, tình huống của ta có thể giống nhau sao? Ta nhưng là cô nương Tôn gia, vốn chính là thân thích, lúc đó lại là hoàn cảnh kia các ngươi khiếm ta, ta chính là một mảnh vải lẻ, một đồng tiền đầu đồ cưới đều không có, các ngươi cũng không thể ghét bỏ ta." Trương Đại Khuê nói, ngươi bớt tranh cãi, ta tự nhiên cũng cái gì cũng không nói. "Ta thấy nhà thiếu củi, ngươi có rảnh ở trong này khua môi múa mép không bằng đi nhặt chút củi về đi." "Ai a, ta đau đầu, ta trở về phòng đi nằm đây." Tôn Lan Thảo vừa nghe muốn thị làm việc lập tức ôm đầu, xoay người trở về phòng. Khóe miệng hà hoa vừa kéo, nhìn về phía Trương Đại Khuê, vẻ mặt đều đồng tình, nghĩ rằng thật sự đáng thương đại ca của mình, nếu sống cả đời cùng với người phụ nữ như vậy thì tồn thọ mất 20 năm a Trương Đại Khuê bất đắc dĩ cười, trong lòng hắn cũng không chịu nổi, bất quá đều qua mấy năm nay, nhẫn đi. Chỉ cần Tôn Lan Thảo không phạm sai lầm lớn gì, hắn còn có thể hiu thế sao? trương gia bọn họ cũng không phải là cái loại người này lúc trước hoặc là không cưới cưới cũng chỉ có thể nhận mệnh dù sau đời này hắn xem như cùng tôn lan thảo cưới như vậy muội muội có thể sống tốt hắn coi như là yên tâm hắn giao cho hà hoa một cái bao bố nho nhỏ đây là đồ cưới đại ca đưa cho muội muội cất đi đừng để cho tôn lan thảo nhìn thấy đại ca cái này muội không cần huynh mang nó đổi tiền giao cho mẹ đi hà hoa vừa thấy trong bao bố kia cương nhiên là một cây nhân sâm nho nhỏ Nhân sâm này cũng chỉ nhỏ xíu như ngón tay, bất quá mặc kệ nó nhỏ ra sau đây đều là nhân sâm A, khẳng định có thể bán được chút bạc Hà Hoa không biết cây nhân sâm này có thể bán bao nhiêu tiền, nhưng khẳng định sẽ nhiều hơn so với đầu cưới của nàng Cây này nàng cũng không thể lấy, cuộc sống nơi này cũng không phải thật tốt, nàng sao có thể mang đi nhân sâm chân quý như vậy Trương Đại Khuê lập tức nói, nhỏ giọng chút, cái này cho muội mượn cũng không phải huynh tiêu tiền mua được, là huynh ở trên núi trong lúc vô ý gặp phải. Một văn tiền cũng không tốn, vốn chính là tính toán cho muội làm đầu cưới, cái này cha mẹ cũng biết, huynh vốn giao cho bọn họ, hiện tại huynh nói cho muội làm đầu cưới, bọn họ mới lấy ra. Tâm ý cả nhà, muội đừng cự tuyệt, nhân sâm này không thể cho đại tẩu muội nhìn thấy, cũng không thể để cho những người sở ra đó nhìn thấy, nếu không họ đánh chú ý gì đấy, muội phải cất kỹ. Hà Hoa thực cảm động, nghĩ đại ca đối xử với mình thật tốt, cha mẹ cũng thực yêu thương mình, chính mình tuy rằng là một khuê nữ, nhưng bọn họ một chút cũng không có trọng nam khinh nữ, chuyện này ở cổ đại rất là hiếm có phải biết rằng ở nông thôn rất nhiều nhà đau khuê nữ người ta cũng sẽ không nghĩ cho khuê nữ nhân sâm chân quý như thế làm đầu cưới, có một phần đầu cưới có thể diện để người ở bên ngoài thấy cũng là tốt lắm rồi, nếu lại cho thêm một ít vốn riêng thì phải là hòn ngọc quý trên tay ở trong nhà, nhưng vốn riêng này cho nàng lại là nhân sâm trong tay sao? Hà Hoa cầm lấy nhân sâm trong tay, đôi mắt đỏ đỏ nói, đại ca về sau muội nhất định sống tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trương đại khuê cao hứng cười, cả đời này hôn nhân của hắn cứ như vậy yêu thương mỗi muội lúc trước cũng không thuận, bất quá cuối cùng qua cực khổ này, hắn liền hy vọng về sau nàng có thể toàn tâm toàn ý sống qua ngày, hòa khí cũng thế tranh cãi cũng thế, miễn là tận tâm tận lực tranh thủ là tốt rồi. Trải qua chuyện này, cảm tình hà hoa đối với gia đình tiến thêm một bước càng sâu, nàng nghĩ cho dù chính mình gả ra ngoài, nhưng nhà này vĩnh viễn vẫn là nhà nàng. Bởi vì Trương Đại Khuê đưa tới cây nhân sâm, Hà Hoa cũng lại biết thêm một chuyện, thì ra là ngọn núi phía trước thôn bọn họ thấy không cao lắm kia cư nhiên lại có nhân sâm. Có một gốc cây này còn sợ tìm không thấy cây khác sao. Thấy cây nhân sâm này cũng không lớn, khẳng định còn có cây khác. Đến lúc nàng có thể sử dụng thành thảo linh lực, ngay cả gốc nhân sâm bé như vậy, nàng cũng có thể để cho nó lớn như củ cải. Nghĩ đến nhân sâm mặc kệ ở cổ đại hay là hiện đại đều là dược liệu chân quý Nếu nàng phát hiện thêm mấy cây nhân sâm nữa, vậy còn sợ không phát tài được sao? Đến lúc đó lại làm chút sinh ý kiếm tiền khác nàng ít nhất cũng có thể làm một bà địa chủ hạnh phúc vui vẻ ở đây Cũng có thể để cho cha mẹ có cuộc sống tốt hơn, tôn lan thảo kia thì sao? Xem tình huống, nếu nàng ta không gây chuyện, vậy dùng bạc áp nàng ta hiếu thuận săn sóc Nếu nàng ta gây chuyện, mặc kệ nàng ta đi tìm chết nhất định phải hưu nàng ta Nghĩ như vậy, Hà Hoa cũng có tinh lực, trừ bỏ chuẩn bị đồ cưới, thì mỗi ngày đều lo trong lo ngoài nhà cửa, nhưng lại để cho người trong nhà càng thêm luyến tiếc nàng. Trường gia có hai mẫu ruộng nước, trong nhà có hai người đàn ông, hai người bọn họ có thể có việc đi lại, Lý Hương chi cùng Tôn Lan Thảo đều không thể đi, lại càng không muốn nói Hà Hoa sắp được gà. Từ khi hà hoa định thân thì càng ít ra cửa, bất quá không phải do nàng ngại mà nàng đang dùng chút dị năng vào lúa của gia đình, như vậy có thể để cho số hạt giống này tốt hơn hạt giống bình thường, đến lúc đó nảy mầm khẳng định so với mấy hoa màu không được sử dụng dị năng tốt hơn nhiều. Dị năng hiện tại của hà hoa còn rất hạn chế, chỉ có thể hữu dụng với loại hạt giống này. Nếu muốn sử dụng dị năng với một mảnh hoa màu, vậy còn phải tiếp tục luyện tập nếu không nàng đã sớm tìm cơ hội đi ra ngoài làm cho lúa mạch nhà mình thêm dinh dưỡng, đến lúc đó nhiều thêm mấy đấu lương thực, cũng có thể để cho trong nhà thu vào thêm nhiều một ít trọng yếu nhất là sẽ làm cha cao hứng A. Cứ như vậy trong nháy mắt liền đến ngày gặt lúa mạch trương ra có 5 mẫu lúa mạch, lúc này chẳng những trương xuyên và trương đại khuê xuống ruộng, liền ngay cả tôn lan thảo cùng lý hương chi đều phải đi theo. Tôn lan thảo không vừa ý thị vốn không được trắng trẻo, nếu lần này vừa đi khẳng định phơi càng đen, trọng yếu nhất là thu lúa mạch rất vất vả, năm nay thời tiết so với năm trước còn nắng nóng hơn, mặt trời tựa như thùy thời đem một cụm lửa ném xuống, cắt lúa mạch đau tay, xương sống thắt lưng và chân cũng mệt mỏi, người đầy mồ hôi mang lúa mạch về, như vậy làn da sẽ không chịu nổi. Năm rồi Tôn Lan Thảo luôn tìm các loại lý do ở nhà, chỉ có Hà Hoa đi theo thu lúa mạch, nhưng năm nay Hà Hoa sắp xuất giá, cô nương sắp xuất giá ở nhà người bình thường sẽ không để cho cô nương đi làm việc, sợ bị nhà người khác nói không thương con gái, cũng sợ cô nương phơi đen đến lúc đó xuất giá sẽ khó coi. Bởi vậy cũng chỉ có thể để Tôn Lan Thảo đi xuống ruộng. Tôn Lan Thảo không muốn đi, Trương Đại Khuê liền phát hỏa, nói với Thị là không đi về sau cũng đừng ăn cơm. Tôn Lan Thảo đành phải đi. Hà Hoa mắt trợn trắng, nghĩ đại tổ này cũng thật cực phẩm, cha mẹ cùng đại ca của mình là người thật tốt, cứ vậy bị nàng ta bức giống như cha mẹ chồng ác độc, tướng công ác độc. Người khác đều xuống ruộng, đồ ăn trong nhà tự nhiên là do Hà Hoa làm, vì thời gian thua lúa mạch gấp gáp, cũng có thể nghỉ một lát thôi, nhà nào ở xa đều sẽ ở địa đầu, hai đầu của ruộng đất bờ ruộng tìm một chỗ mát mẻ để nghỉ ngơi, ở chỗ này ăn cơm, không phải có người trở về lấy chính là có người đưa đi. Hà Hoa liền phụ trách đưa cơm cho người trong nhà hà hoa làm canh đậu xanh, mì trứng gà, lại làm thêm bánh rán, bánh bột bắp bên trong bánh rán quét thương cuốn hành thái nhỏ, còn có trứng gà, mặt khác còn thả thịt lại có một chén dưa muối cắt nhỏ, hoa tiêu, nước tương. Đem mấy thứ này đều đặt ở trong hai cái giỏ, sau đó dùng đòn gánh gánh ra cửa. chương 9, bờ ruộng. Trời rất nắng, đỉnh đầu hà hoa đội đấu lạp tay chương xuyên rất khéo léo, linh hoạt làm ra đấu lạp dùng để che nắng, mang ở trên đầu cũng không nặng bởi vì có hà hoa nhắc nhở, hắn còn làm phía trước dài thêm một ít chỗ khác cũng làm một ít cải tiến, thoạt nhìn đẹp mắt hơn so với trước kia. Góc người hà hoa không cao ước chừng chỉ có 1 mét 6 nhưng không xương nhỏ, dáng người cân xứng cho nên cũng không mập. Trên người mặc áo màu xanh nhạt, bên dưới là một cái váy dài màu lam, chẳng những eo nhỏ như dương liễu. Cả người cũng nhẹ nhàng khoan khoái giống như một gốc cây liễu trong ngày xuân bên bờ sông. Cho dù trên đầu đội một cái đấu lạp còn gánh đòn gánh, đi ở bờ ruộng vẫn làm cho người vừa thấy liền nhịn không được đem ánh mắt ngừng lại ở trên người nàng. Đó là cô nương nhà ai vậy? Xem bước chân đi kìa thấy rất ổn trọng. Là hà hoa khuê nữ của nhà Trương Xuyên phải không? Ta thấy rất giống, bất quá sao cảm giác cùng trước kia có chút không giống nhỉ? Giống như càng xinh xắn a. Gì, hà hoa, lúc trước có vài người không tin, nhìn kỹ lại, lúc này thấy rõ mặt khi hạ đấu lạp xuống, thật đúng là hà hoa, gương mặt kia có vẻ giống như thanh thú hơn so với trước kia. Đúng là sắp xuất giá, nhìn giống như có tinh thần hơn trước rất nhiều. Có thể không có tinh thần sao? có thể gả cho một tướng công anh tuấn như vậy, cô nương nào mất hứng chứ? mặt đều cười thành một đóa hoa. nhắc tới hà hoa cũng coi như có phúc khí, mới bị triệu ra lui thân liền lại tìm được sở gia. tuy rằng sở gia làm ở mỹ chút đi, bất quá cô nương lập gia đình có mấy người có thể gặp được nhà chồng không làm khó. nghĩ gả đến sở gia như vậy cũng không tính là cái gì. Phụ nhân nói chuyện tuy rằng tuổi đã có chút lớn, nhưng trong giọng nói vẫn cứ che giấu không được hâm mộ đối với Hà Hoa, dù sao bà cũng có một thời tuổi trẻ, người phụ nữ nào không thích đàn ông tuấn tú chứ. Phụ nữ sẽ cảm thấy Hà Hoa rất có phúc khí gà cho một người chồng tuấn tú, mà mấy người đàn ông nhìn thấy Hà Hoa lại là một loại ý tưởng khác, có vợ thì không nói, không có vợ sẽ cảm thấy Hà Hoa như vậy vừa thấy coi như là xinh đẹp, lúc trước sao lại liền e ngại thể diện không đi xin cưới hỏi nhỉ. Dù sao đều là người trong thôn, mọi người cũng không phải đồ ngốc, ai lại đoán không ra chuyện triệu ra hơn phân nửa là vì leo cành cao khác mới hoan ủng hà hoa chứ. Bất quá những người này đều sợ nhàn ngôn toái ngữ, đôi khi lời nói dối cũng như sự thực vậy, nên mới ảnh hưởng thanh danh hà hoa. Kết quả hà hoa nhanh như vậy liền lại đính hôn, còn lập tức sẽ xuất giá, cả còn không tính quá kém, hiện tại lại so với trước kia thanh thú xinh đẹp hơn, có một số người ý nghĩ trong lòng liền thay đổi. Hà hoa không biết bản thân một đường đi qua làm cho người ta suy nghĩ nhiều như vậy, nàng vội vã đi tới, đến ngay bờ ruộng nhà mình, đứng ở dưới một gốc cây đại thụ, dùng đấu lạp quạt quạt mặt lao một phen mồ hôi. Sau đó liền từ bờ ruộng đi qua kêu cha mẹ ăn cơm. Tồn Lan Thảo là người đầu tiên chạy tới dưới tàng cây sung, đem đồ ăn từ trong giỏ lấy ra cầm lấy một cái bánh liền bắt đầu ăn, một đũa đi xuống gắp thật nhiều dưa muối, hự hữ hự ăn khoan khoái. Vừa ăn vừa tự mốc cho mình một chén mì, đem mì cùng trứng gà mò không ít vào trong chén của thị. Mấy người trương xuyên nhìn cũng không tức giận, đều thành thói quen, lười cùng thị so đo. Hả hoa đi qua liền giật lại chén mì kia của tôn lan thảo cười tùm tìm nói, đại tẩu chén mì đầu tiên này cho cha. Nói xong liền dành trước lấy cái thìa, cũng đem mì cho Lý Hương chi cùng trương đại khuê, nàng không giống tôn lan thảo mốc sạch mì như vậy, nàng còn chưa dám làm ra loại chuyện này. Hơn nữa Tôn Lan Thảo này rất không biết xấu hổ, Hà Hoa cảm thấy chính mình làm ra hành động này sẽ thúc đẩy Tôn Lan Thảo gây ồn ào, đến lúc đó đủ dọa người, bữa cơm này cũng đừng hòng ăn một cách nhẹ nhàng. Tôn Lan Thảo thức giận một ngụm bánh bột bắp nghẹn ở cổ họng, sau đó phun hết lên trên những cái bánh kia. Mấy người trương xuyên đều mặt đen, cái này còn làm cho người ta thế nào ăn? Lý Hương chi thức giận chỉ vào Tôn Lan Thảo muốn mắng, bị Hà Hoa cản lại. Tôn Lan Thảo nói con cũng không phải cố ý, mẹ các người cũng không thể mắng con. Kỳ thật thị chính là cô ý, hà hoa đem chén mì kia của thị đoạt đi rồi thì ăn không được, bọn họ cũng đừng nghỉ ăn thống khoái. Trường đại khuê trừng mắt Tôn Lan Thảo, đang nín thở lại thấy mụi từ từ bên trong cái giỏ bên kia lấy ra một cái rổ nho nhỏ, bên trong tất cả đều là bánh rán cuốn ngon lành. Hà Hoa cười tủm tìm nói, con nghĩ hôm nay cha mẹ mọi người làm việc nhiều, khẳng định đói bụng lượng cơm ăn sẽ lớn, liền làm nhiều một ít bên này là bánh rán cùng canh đậu xanh, đại tẩu đã thích ăn bánh bột bắp như vậy, để cho tẩu ấy ăn đi, cha mẹ ăn bánh rán đi. Ở bên trong con còn bỏ thêm rau còn có thịt đúng rồi còn có trứng gà. Chỗ này cũng đủ mọi người ăn. Bất quá đại tẩu đã có đồ ăn, cũng may bánh bột bắp này rất nhiều, cũng không làm tẩu đói đâu tôn Lan Thảo nhìn bánh rán này, không cần Hà Hoa nói thị đã ngửi thấy được mùi trứng gà cùng thịt. Miệng nước miếng tràn ra thành sông, nhưng nghe xem Hà Hoa nói cái gì. Không để cho thị ăn, để cho thị cắn bánh bột ngô. Thị vừa muốn phản đối, chỉ thấy Lý Hương chi chừng mắt nhìn mình ý là thị mau ăn, bánh của thị đi. Trường Đại Khuê cũng nói, mau ăn bánh của ngươi đi. Nhìn xem mặt trên tất cả đều là ngươi phun lên, ngươi cũng đừng nhường, lại nhường ta khiến cho người biết ngươi làm chuyện tốt gì đến lúc đó ngay cả bánh này ngươi cũng đừng nghĩ ăn, bị bỏ đói đi mà làm việc. Tôn Lan Thảo không có cách nào, đừng nhìn thị luôn náo loạn nhưng kỳ thật cũng không náo ra được bao nhiêu yêu việt, có đôi khi còn bị chịu thiệt nhất. Mấy người trương xuyên hiện tại không hề tức giận, vô cùng cao hứng ăn bánh dán hà hoa làm khen nàng dán ăn rất ngon, đem Tôn Lan Thảo tức giận một bụng thấy bánh này ngược lại ăn không vô nữa. Lý Hương chi trông cách đó không xa chính là sở ra, nói Trương Đại Khuê đi đưa cho sở phong thu hai cây bánh rán, bà là muốn để cho sở phong thu cùng thím sở thấy tay nghề khuê nữ của mình. Trương Đại Khuê vui tươi hớn hở đáp ứng một tiếng, cầm cái rổ đi qua. Hai thôn lấy một cái mương lớn làm ranh giới, hai bên mương là hàng liễu già, nhưng hiện tại không có nước Trương Đại Khuê liền dễ dàng đi qua, đem bánh rán cho thím sở. Thím sở thật cao hứng, tiếp nhận đưa cho con một cái, sau đó chính mình mới ăn. Bữa cơm giữa trưa này tuy rằng so với bình thường lượng cơm ăn nhiều hơn chút nhưng cũng sẽ không nhiều lắm, có thể xuất ra hai cây bánh rán đưa tới cho người khác đã thực không sai, cho nên Sở Tuấn Tài Sở Đại Bảo cũng chưa nói cái gì, tuy rằng trong lòng vẫn có chút mất hứng, bọn họ chỉ đưa cho thím Sở cùng Sở Phong Thu tự bản thân lại chỉ có thể nhìn. Khúc Hồng bố lại xem hai cây bánh rán kia trướng mắt, nhất là xem trên mặt Sở Phong Thu tươi cười, nghĩ rằng lúc này còn chưa có ăn đâu, lại vui vẻ như vậy sao? muội tử hà hoa làm bánh rán này phải không? Xem thật đúng là ăn ngon, bất quá chính là rất lãng phí, nhìn xem trong này vừa có trứng gà vừa có thịt, trứng gà này cũng dùng không không ít dầu đâu nhỉ. Bánh rán này nhìn cũng béo ngậy a, nông ra chúng ta cũng không cho nhiều dầu như vậy, muội tử hà hoa thật thoải mái. Khúc hồng bố cười nói, nhìn như đang khen hà hoa kỳ thật là đang nói hà hoa nấu cơm lãng phí dầu, đây là người không biết chi tiêu tiết kiệm trương đại khuê trao mày, trong lòng trực giác chán ghét khúc hồng bố này, tuy rằng người phụ nữ này nói chuyện cười ôn hòa, nói cũng rất dễ nghe, nhưng sao giống như so với tôn lan thảo còn muốn chọc người phiền hơn chứ. Trở về nói với muội tử mới được về sau cùng chị em bạn dâu này ở chung phải đề phòng chút. Sở tuấn tài cùng sở đại bảo còn chưa nói gì đâu, sở phong thu đã nói. Sở phong thu nói ta xem dầu này vừa vặn, đại tẩu nếu sợ về sau trong nhà lãng phí dầu, vậy về sau ăn cơm liền phân ra ăn, như vậy phí bao nhiêu dầu đều không liên quan đến trên đầu tẩu. tím sở cũng gật đầu, bà nghĩ hà hoa nấu ăn rất ngon, dầu này cũng không nhiều, nếu về sau ngay cả nấu cơm đều phải chịu ủy khuất, vậy thực không bằng giống con trai nói tách ra ăn, bà cũng luyến tiếc con trai luôn tại trên bàn cơm kia ăn không thoải mái. Lại nói giờ đang trước mặt đại ca hà hoa nữa. Nhất định phải biểu hiện bênh vực con dâu, nếu không người ta nghĩ như thế nào. Trương Đại Khuê vừa nghe lời này liền vừa lòng. Trong lòng khúc hồng bố thức giận, nghĩ lần này sở phong thu thật đúng là nhìn chúng trương hà hoa này rồi. Chính mình mới nói một câu là bạt về ngay, vậy về sau nếu thực vào cửa trương hà hoa này mà kệ đúng sai, sở phong thu còn không đều thiên vị nàng ta sao. lâu dần nhà này chẳng phân ra lại cùng ở riêng có cái gì khác nhau. Tách ra ăn, không thể tách ra ăn. Tách ra ăn không phải là ở riêng sao? Tị vội vã cười làm lành nói chính mình không phải cái ý thứ kia, nói mình là thật đang khen Hà Hoa. Sau khi Trương Đại Khuê trở về liền đem chuyện này nói với Hà Hoa, nói nàng lưu ý nhiều một chút. Hà Hoa nghĩ rằng người này tính cái gì a? không phải là đấu tâm nhãn sao? Nàng cũng có năng lực làm ẩm ý tâm nhãn không ít thật sự phiền toái thì nàng còn có thể dùng chiêu đối phó dương thạch đầu kia đối phó những người sở ra đó. Nàng cũng không tin đám cực phẩm này không sợ mất mạng. Đương nhiên, loại thủ đoạn này sẽ dùng lúc cuối cùng, bình thường nàng vẫn không dùng. Sau khi gặt xong lúa mày còn phải bận rộn một thời gian, chờ toàn bộ thu thập thỏa đáng, hạ hoa cũng sắp xuất giá. Đưa đồ cưới xong, đến ngày định hôn kỳ, sáng sớm hà hoa liền tỉnh lại, cõi lòng đầy chờ mong chuẩn bị làm tân nương, đời trước nàng muốn gà cho người còn chưa có cơ hội, đời này được gả đi tuy rằng không phải lấy vì yêu nhưng đối phương nhân phẩm tướng mạo cũng thấy được nàng tin tưởng sau khi kết hôn nàng sống càng tốt hơn. chương 10 thành thân, Lý Hương chi khóc mắt đều sưng lên, lúc trước sợ khuê nữ gà không được gà không tốt hiện tại khuê nữ sắp xuất giá, bà lại luyến tiếc hận không thể để nàng ở nhà cả đời. Hà Hoa nói với Lý Hương Chi, mẹ con sẽ thường về nhà mẹ đẻ mà, mẹ nhớ con cũng đi thăm con, vừa vặn để cho những người sở ra đó thấy con cũng là người có nhà mẹ đẻ chống lưng, làm cho bọn họ sợ. Lý Hương Chi nửa nụ cười, nói con đứa nhỏ này. Làm như mẹ là hổ không bằng. Bất quá mẹ khẳng định thường đi, mẹ còn muốn cho cha cùng ca con cũng thường qua chơi, gia đình kia đừng nghĩ khi dễ con. Chính con cũng lợi hại chút có mẹ chồng cùng tướng công cho con chỗ dựa tại sao phải sợ bọn họ. Hà hoa gật đầu, đây là ý nghĩ của nàng, có đôi khi đối phó cực phẩm phải dùng biện pháp cực phẩm, đối phó vô lại sẽ phải so với vô lại càng vô lại hơn, đối phó những người sở ra đó, nàng thực không cần khách khí, bọn họ không đáng giá để khách khí. trương xuyên làm cha cũng không biết nói cái gì cùng với khuê nữ, cuối cùng chỉ nói nàng phải sống thật thoải mái, bị ủy khuất liền nói với nhà mẹ đẻ bọn họ liền đánh đến cửa. Tuy rằng chỉ một câu nói này cũng đủ để cho trong lòng hà hoa vừa chua sót lại ấm áp. Tồn lan thảo hừ hừ không nói chuyện Trương đại khuê nhắc nhở thị. Nếu hôm nay thị nói lung tung liền hưu thị. Lúc nói biểu cảm thực dọa người. Sự nghiêm túc kia để cho thị không tin đều không được. Chỉ có thể chịu đựng nói thầm trong lòng một đống lời chanh chua. Ở nơi đó hừ hừ. Thấy gương mặt hà hoa mấy ngày nay càng ngày càng thanh thú thì âm thầm cắn răng. Đợi đến khi sở phong thu tới đón hà hoa. Tôn lan thảo cắn răng liền ác hơn, sở phong thu cư nhiên nâng cỗ kiệu đến. Bọn họ nơi này thành thân bình thường đều dùng xe, dùng cỗ kiệu cũng có, nhưng phải tiêu tiền a, còn phải cho người khiêng kiệu tiền nữa, rất nhiều người liền tốn rất nhiều tiền, dù sao dùng xe cũng không dọa người. Nhưng sở phong thu lại dùng cỗ kiệu, hơn nữa cỗ kiệu kia xem còn rất là hoành tráng, so với cỗ kiệu bọn họ từng thấy còn tốt hơn, cái này tiền tiêu khẳng định lại càng nhiều. Sở Phong Thu còn cưỡi một con ngựa, đeo giày lụa đỏ thấm, Sở Phong Thu mặc quần áo màu đỏ, trước ngực là hoa đỏ thấm, trên đầu cũng là nón đỏ, hắn vốn rất tuấn tú, mặc vào một thân đỏ này càng tuấn tú hơn, hấp dẫn người xem đều khen tân lang nhân tài xuất chúng. Cánh mắt tôn lan thảo muốn bốc ra lửa tức giận muốn tránh vào trong phòng, lại luyến tiếc không được thấy khuôn mặt tuấn tú kia của Sở Phong Thu, chỉ có thể chịu đựng nghe người chung quanh nói chúc mừng tưởng chúc mừng cái gì a? Liền khuôn mặt này của sở phong thu về sau khẳng định để cho hà hoa cả ngày lo lắng hãi hùng Đến lúc đó nàng khẳng định rất nhanh sẽ hoa tàn ít bướm Chồng lại đúng là thời điểm tốt nhất nghĩ đến tình cảnh khi hai người kia đứng chung một chỗ Một người giống mẹ già một người giống con trai trong lòng tôn lan thảo thoải mái một ít Lý hương chi là mẹ vợ xem con rể càng xem càng thích lúc gả nữ nhi đau xót Nhưng sau khi nhìn thấy sở phong thu hoàn toàn tiêu thất vô cùng cao hứng để cho con trai cõng khuê nữ trên lưng đi ra ngoài Hà hoa ngồi ở bên trong kiệu, nghĩ rằng mình còn có thể ngồi kiệu hoa một lần, so với trong tưởng tượng còn tốt hơn nhiều lắm, trong lòng cũng đối với tương lai càng thêm chờ đợi. Ngồi ở trong kiệu đem khăn voan nhấc lên. Lén lút từ trong khe hở nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy Sở Phong thu phía trước, có một lần hắn vừa vặn quay đầu, Hà Hoa cảm thấy hắn nhìn thấy bản thân đang hướng ra phía ngoài nhìn, xem cặp mắt kia giống như có thể câu linh hồn của người, Hà Hoa nghĩ người đàn ông này về sau chính là tướng công của mình, là người sắp sửa sống cùng nàng cả đời, có thể từ hiện đại xuyên không đến cổ đại, dưới tình huống như vậy cùng hắn thành thân, loại cảm giác này thực thần kỳ a. Sở phong thu nhìn thấy tiểu tân nương của mình đang nhìn ra phía ngoài, đối với chuyện có thể lấy được người vợ này, trong lòng hắn chẳng những là vừa lòng, còn rất là vui mừng Kỳ thật sở phong thu đối với chuyện đón dâu này không phải đặc biệt ham thích Những người khác từ lúc còn là thiếu niên nho nhỏ đã bắt đầu chú ý cô nương nhà ai xinh đẹp nghĩ về sau thú người vợ như thế nào, hắn thấy đám con gái này một chút cảm giác cũng không có cảm thấy đám cô nương Nàng dâu này nhìn hắn ánh mắt quá nhiệt tình, có người lại biểu hiện ra ngoài, đổi thành những người khác khả năng sẽ rất đắc ý thật cao hứng, hắn chỉ cảm thấy có chút phiền phức. Sau đó xảy ra chuyện đính hôn kia, hắn lại mất hứng, nhưng cũng không bởi vì chuyện đã lớn tuổi còn chưa thành thân mà quá mức sốt ruột, bởi vì hắn chưa gặp được cô nương để cho hắn tâm động. Thời điểm gặp được hà hoa, hắn liền cảm thấy cô nương này thực đặc biệt sau khi cáo biệt liền thường xuyên nghĩ đến nàng, sau này thời điểm hắn đang suy nghĩ muốn thú nàng trở về làm vợ hay không, thì mẹ hắn đề xuất trước liền càng làm cho hắn hạ quyết tâm, gật đầu tỏ vẻ nguyện ý. Sau khi gật đầu một cái như vậy, lòng hắn đột nhiên liền cao hứng, mới biết được chính mình kỳ thật rất mong muốn cưới được nàng. Hiện tại hắn được như nguyện cô nương kia có thể một cước gạt ngã một tên đàn ông cao lớn còn dám cầm dao chặt cùi dòa cho người tiểu gia quần rốt cục thành vợ hắn. Tươi cười trên mặt sở phong thu càng sáng lạn, phàm là người nhìn thấy hắn trong lòng đều biết sở phong thu đây là thực vừa lòng cửa hôn sự này a xem nụ cười kia bao nhiêu năm không thấy hắn cười cao hứng như thế. Đến sở ra, hạ kiệu trong tay hà hoa nắm một mảnh vải đỏ. Được sở phong thu dẫn đi, người ta nói cái gì thì nàng làm cái đó cũng không choáng váng đầu óc, chỉ cảm thấy không khác nhau lắm khi coi ở trong tivi. Bái đường xong liền vào động phòng. Thời điểm vén khăn voan, sở phong thu nhìn thấy hà hoa cười với nàng, nụ cười này thật sự làm hà hoa hoa mắt trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng họa thủy. Sau đó mới lộ ra một nụ cười tươi với hắn. Tận lực bồi tiếp người khác nói những lời chúc mừng đại cát cũng có quá trình ăn sinh thực chính là sủi cảo, người làm lễ đưa cho cô dâu sùi cảo chưa chín hẳn, cô dâu ăn xong thì hỏi cô dâu sinh hay không sinh, cô dâu phải đáp là sinh. Ý là sinh con trai, con cháu đầy đàn, Hà Hoa nói một chữ, sinh, nhưng không thẹn thùng, nàng đương nhiên muốn sinh, chính mình muốn lấy chồng muốn tiểu bảo bảo mà, nhất là Sở Phong thu đẹp trai như vậy. Nếu sinh hạ vài tiểu bảo bảo giống hắn, mặc kệ là bé trai hay là bé gái, đều khẳng định đáng yêu giống Ngọc Hoa Nhi, em bé bằng Ngọc ngẫm lại đều có chút khẩn cầu. Sở phong thu nửa nụ cười, vốn dĩ hắn không có gì chờ mong đối với con cái, hiện tại đã có chút mong đợi. Mọi người cười đùa một lát, sau đó liền đi ra ngoài, cũng không náo động phòng, chuyện này làm cho hà hoa nhẹ nhàng thở ra, nàng thực không thích náo động phòng. Bởi vì vừa mới giữa trưa, đêm động phòng hoa trúc không thể lập tức đến, là thời gian ăn cơm trưa, Hà Hoa đã đói bụng khó chịu, nghe người bên ngoài ăn cơm tiếng nói tiếng cười, nhớ tới mẹ của mình lặng lẽ đưa cho mình điểm tâm, đang muốn lấy ra ăn, lại thấy có người đi vào. Thím sở hiện tại không thể kêu thím sở nên gọi mẹ, Hà Hoa nhìn thím sở trên mặt bay lên một dạng mây đỏ, hai đời, lần đầu tiên có mẹ chồng. Bất quá nàng cũng không khẩn trương, mẹ chồng này tốt lắm khi chất lại giống người mẹ đời trước của nàng, nàng cảm thấy thực thân cận. Tím sở họ thương, tên một chữ duy nhất ngọc thương thị nhìn Hà Hoa cao hứng nói, Hà Hoa, đói bụng chưa? Mẹ mang cơm đến cho con, nhanh ăn đi, mẹ lấy đồ ngon cho con đấy. Hà Hoa vừa thấy, một chén cơm, hai chén đồ ăn, một chén thức ăn chay, một chén thịt đều tràn đầy mặt chén. Nàng lập tức đi qua ngồi xuống, nói với. Thương thị cảm ơn mẹ con thật sự là đói bụng, mẹ đã ăn chưa? Lấy thêm đôi đũa chúng ta cùng nhau ăn nha. Thương thị được gọi một tiếng mẹ thật cao hứng, nói con ăn đi, mẹ một lát lại ăn, hiện tại bên ngoài đang bận rộn, mẹ cũng chỉ có thể ngồi cùng con một lát. Chờ một chút người đi rồi mẹ lại đến gọi con, con cũng cần gặp gỡ đám phụ nữ trong thôn này, tránh cho về sau không biết. Hà hoa gật đầu chờ thương thị đi ra ngoài, nàng liền vội vàng ăn thật sự là đói bụng a chuyện thành thân này cũng không có làm cái gì, lại mệt mỏi giống như lúc nàng làm việc ở đời trước. Đám người ăn xong rồi, người nên đi liền đều đi rồi, đám đàn ông thuận tiện cũng đem bàn ghế nhà mình vác về, mấy người phụ nữ thì lưu lại giúp đỡ thu thập nhiều đồ như vậy cần dọn rửa mà chờ rửa xong rồi các nàng thuận tiện cũng mang về mấy thứ đồ nhà mình. Ở nông thôn chính là như vậy, nhà ai làm đại sự, việc vui đều sẽ cho nhau mượn này nọ, nếu không chạy đi đâu tìm nhiều đồ vật như vậy chứ. Bởi vậy ở trung liền càng hòa thuận, Hà Hoa cũng đi thu thập nàng đã thay giá y tân nương màu đỏ thay quần áo bình thường mặc vào. Tóc nàng trình tề búi ở sau đầu, dùng một cây châm bạc cài lên, đeo một đóa hoa hồng, trên người là một kiện áo ngắn màu hồng đào, bên dưới một cái váy màu xanh non, vừa vui mừng lại thanh nhã làm cho một thôn cô ở nông thôn thoạt nhìn có vài phần nhã khí. Mấy người phụ nữ nhất thời đều nghĩ trong lòng, hà hoa này diện mạo tuy rằng không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng trang điểm lên vẫn có thể đứng ở bên cạnh sở phong thu cũng có thể nói là xứng đôi. Đương nhiên, đây là suy nghĩ của mấy người phụ nữ lớn tuổi có vài cô nương, nàng dâu trẻ tuổi vẫn cảm thấy Hà Hoa không xứng, nhưng các nàng cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Tím giờ giới thiệu những người này cho Hà Hoa. Sau đó liền mang theo hà hoa làm việc đương nhiên cho nàng làm mấy việc đều là nhẹ nhàng nhất Ngày đầu tiên này tân nương vừa gả qua làm việc chính là làm cho người khác xem Nhà chồng là để cho người khác xem gia đình thú được nàng dâu như thế nào Nàng dâu mới bày ra một chút khả năng của mình cùng sự hiền lành Ai cũng sẽ không để cho tân nương quá mệt mỏi khúc hồng bố luôn luôn tươi cười đầy mặt tiếp đón mọi người hà hoa thấy chị dâu này có chút khéo léo giống phượng ớt đương nhiên không bằng nàng ta cũng chỉ là một nàng dâu nông gia chẳng phải thiếu phu nhân trong nhà cao cửa rộng nhà giàu kia hà hoa cũng không sợ chị em bạn dâu này nàng đã xem thấu khúc hồng bố có phòng bị là đối phó tốt nhất phượng ớt vương hi phượng là một nhân vật trong bộ truyện nổi tiếng hồng lâu mộng làm việc một lúc hà hoa trở về phòng ngủ một lát sau đó trời tối rất nhanh nông thôn ăn cơm sớm lại chuẩn bị ăn cơm Hả hoa vẫn như cũ ở trong phòng của mình ăn, bất quá có sở phong thu ăn cùng ăn xong cơm rồi, hai bọn họ liền trực tiếp có thể động phòng. Hả hoa nhìn sở phong thu, ngày đầu tiên tân hôn liền qua như vậy tuy rằng mệt, bất quá trong lòng thật cao hứng, hiện tại sẽ đêm động phòng hoa chúc nàng vừa chờ mong vừa khẩn trương, liền như vậy nhìn sở phong thu, một đôi mắt vừa đen vừa sáng, nhìn đến khi mặt sở phong thu có chút đỏ. Hôm nay cũng mệt mỏi một ngày ta đi nấu ít nước, chúng ta gột rửa liền nghỉ ngơi đi. Sở Phong Thu đặt tay ở bên miệng, ho nhẹ một tiếng nói. Được, Hà Hoa gật gật đầu. Đơn giản tắm rửa một chút, hai người liền lên giường, nhìn nhau nửa ngày, sau đó lại đột nhiên nở nụ cười với nhau, sau thuận theo tự nhiên, một đêm cảnh xuân. Chương 11 Kính trà. Mùa hè hừng đông sớm, hà hoa mở mắt thì biết trời đã sáng, nàng cảm thấy trên người có chút không thoải mái, nhưng không nghiêm trọng lắm, nghĩ đến đêm qua sở phong thu ôn nhu trong lòng liền một trận ngọt ngào, nhìn gương mặt sở phong thu bên cạnh nghĩ mình kỳ thật rất may mắn a Đời trước cũng chưa nghĩ tới có thể tìm được một người chồng vừa anh tuấn lại ôn nhu thế này, đời này mới vừa bắt đầu, không phí cái gì liền gặp được một người đàn ông tốt còn tiến nhanh tới hôn nhân. Mặt hà hoa cách sở phong thu rất gần, có thể rõ ràng nhìn thấy lông mi sở phong thu rất dài, tuy rằng dài nhưng cũng không làm cho hắn có vẻ nữ tính, nàng vươn tay nhẹ nhàng chạm vào thấy lông mi kia có chút cứng rắn liền cong cong, nàng nhịn không được liền nở nụ cười. Tiếng cười còn chưa có dứt đã bị người cầm tay, sau đó cặp mắt có lông mi thật dài cũng mở, một đôi mắt đen sáng ngời nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo ý cười. Chàng tỉnh rồi. Lúc đầu Hà Hoa có chút ngượng ngùng, sau đó đột nhiên nghĩ đây chính là chồng của mình, có cái gì ngượng ngùng, nghĩ như vậy, mí mắt nàng vốn đang cúi xuống bỗng chốc lại ngước lên, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Sở Phong Thu, nghĩ rằng có thế này mới đúng, chồng của mình đẹp trai như vậy, vì sao không nhìn. Sở Phong Thu cảm thấy cô vợ nhỏ của mình thật sự rất có ý tứ, sau khi thẹn thùng qua đi liền càng lớn mật, phi thường phù hợp tính cách con người của nàng, nhấc chân đá người lấy dao chém người, hắn thích. Tỉnh, vất vả nàng, hiện tại có mệt hay không? Ta xoa xoa thắt lưng cùng chân cho nàng nhé. Sở phong thu nói, mẹ hắn nói với hắn đừng làm hà hoa quá mệt, nhưng ngày hôm qua cảm giác thật sự rất tốt, hắn liền làm thêm hai lần, vừa mới kết thúc hà hoa liền ngủ luôn, khẳng định là rất mệt. Mặt hà hoa đỏ lên, nhanh chóng ngồi dậy nói, không sao hết. Ngồi lên mới phát hiện trên người cái gì cũng không có mặc, lập tức lại kéo chăn nằm xuống. Sở phong thu nhịn không được cười. Hà hoa cắn răng, muốn cười thì cười đi, lập tức để cho hắn xoa chân xoa thắt lưng cho mình, vừa rồi ngồi lên đột ngột như vậy, thật đúng cảm thấy thắt lưng toan đau. Khúc hồng bố ở bên ngoài nghe tiếng cười sở phong thu, khẽ hừ nhẹ một tiếng, phải biết rằng sở phong thu ở trong nhà này rất ít cười, cười ra tiếng như vậy, cười khoái trá như vậy liền càng không có. Liền nghĩ đến bọn họ vợ chồng tốt đẹp, trong lòng khúc hồng bố dâng lên từng cơn khó chịu. Khúc hồng bố ở trong sân vừa làm việc, vừa không ngừng làm ra tiếng động lớn, la mắng con trai thụ căn một chút. Thụ căn bình thường là bảo bối trong nhà, bị người la mắng như vậy lập tức mặc kệ, ngào ngào khóc lên, lăn lộn đầy đất, sau đó sở tuấn tải đi tới rỗ cháu nội, sở đại bảo đi rỗ vợ, trong lúc nhất thời trong tiểu viện sở ra rất náo nhiệt. Thường thị đang ở trong bếp nấu cơm, nghe được âm thanh bên ngoài liền nhíu mày. Hà Hoa đã thức dậy, đang rửa mặt nghe được giọng nói bên ngoài cũng không để ý, nàng sống ở nông thôn từ nhỏ đến lớn, sớm thấy qua loại trường hợp này, nếu quan hệ tốt cùng với mấy người kia, nàng tự nhiên sẽ nhanh đi ra khuyên vài câu, nhưng hiện tại biết rõ mấy người kia luôn khi dễ mẹ chồng và chồng của mình, nàng mới không để ý tới. Sở phong thu thấy sắc mặt Hà Hoa không thay đổi, đem nàng ôm vào trong ngực nói, bọn họ náo kệ bọn họ, nhưng về sau nếu náo đến trên đầu nàng, nàng không cần nhẫn ta và mẹ đều đứng về phía nàng. Hà Hoa gật gật đầu, chỉ cần mẹ chồng của mình cùng trượng phu đứng về phía mình, trong nhà này lại nhiều chuyện phiền toái nàng còn không sợ. Hừ, đem nàng chọc nóng này, nàng sẽ nghĩ biện pháp mang theo mẹ chồng cùng tướng công đi ra ngoài sống, sống cuộc sống vui vẻ, để cho mấy người kia một chút dâu ria cũng dính không được. Nhị đệ, nhị đệ muội các ngươi đã thức chưa? Đi lên kính trà cho cha mẹ đi. Kính xong trà rồi chúng ta ăn cơm, cháu các ngươi đã đói bụng, vừa rồi bị ta dậy dỗ một chút đó. Khúc hồng bố ở ngoài cửa hô, giọng nói cũng không nhỏ, phòng trừng hàng xóm bên cạnh đều có thể nghe được. Khúc hồng bố muốn để cho hàng xóm đều biết đến hà hoa này là một đứa lười biếng, sớm tinh mơ còn không thèm dậy, ngày đầu tiên tân hôn liền quấn quýt lấy chồng của mình, không phải một người vợ hiền. Sở phong thu nhướng mày cũng không trả lời, nắm tay hà hoa ra cửa phòng Khúc hồng bố vừa thấy sở phong thu nắm tay hà hoa, tươi cười trên mặt lập tức cứng đờ Rất nhanh liền khôi phục cười nói, nhị đệ nhị đệ muội đã chuẩn bị tốt Vậy kính trà đi kính trà xong rồi chúng ta ăn cơm Đây chính là bữa cơm đầu tiên của cả nhà chúng ta, nên ăn hòa hòa hảo hảo Khúc hồng bố vừa nói vừa đánh giá hà hoa, thấy hà hoa mặc quần áo giống ngày hôm qua Có lẽ là người gặp việc vui mừng tuy rằng không có bôi son phấn như ngày hôm, nhưng mặt vẫn là đỏ bừng, mang theo một loại thẹn thùng của tân nương mới gả, làm cho gương mặt nàng vốn có vài phần thanh tú liền biến thành thập phần đoạt ánh mắt người. Khúc hồng bố nắm chặt tay, khi cảm thấy trong lòng bàn tay đều bị móng tay khắp đau, có thế này mới thả lỏng ra. Thời điểm kính trà trên mặt sờ tuấn tài không có một tia tươi cười gì, nhưng không khó xử hà hoa cho một cái bao đỏ, nắm nắm bên trong cũng chỉ mấy văn tiền. Thường thì cũng là vẻ mặt tươi cười, vui sướng uống trà xong, sau đó cho một cái bao vải đỏ. Nhị Đệ muội không biết mẹ cho muội thứ tốt gì cũng mở ra để cho chúng ta nhìn xem a, Tẩu thấy bao vải đỏ kia, khẳng định không phải chỉ mấy văn tiền. Sẽ không phải là trang sức đi. Thời điểm Tẩu qua cửa mẹ cũng chưa cho Tẩu, cũng thật đau Nhị Đệ muội. Khúc Hồng bố vẫn cứ cười, ánh mắt lại nhanh nhìn chằm chằm bao vải đỏ trong tay Hà Hoa. Cánh mắt sờ tuấn tài và sờ đại bảo cũng nhìn qua, đồ thương thị cũng là của bọn họ cho hà hoa đã không phải là của bọn họ, nhưng bọn họ cũng không thể đang lúc này ngăn đón cho nên chỉ có thể nhìn khúc hồng bố bới lông tìm vết. Thương thị nói, lúc trước ta là chưa cho, nhưng cha chồng ngươi đã cho, hôm nay cha chồng ngươi chưa cho nhị đệ muội ta cho nhị đệ muội ngươi cũng coi như hồi nhau, ngươi đừng ủy khuất. Nàng có người đau, ngươi cũng không phải không có người đau. Trong lòng khúc hồng bố một trận xấu hổ, vì câu nói cuối cùng kia của thương thị tuy rằng thương thị chưa nói sổ tuệt ra, nhưng chuyện này làm cho người ta nghĩ như thế nào a thương thị mẹ chồng này đau con dâu, sở tuấn tài cha chồng này đau con dâu tính ý thứ gì. Nhưng thị cũng không thể cãi lại, cãi lại càng không đẹp mắt hơn nữa cho dù xem ở trên mặt mũi sở phong thu thị cũng không dám đắc tội thương thị thị còn chưa muốn cho sở phong thu chán ghét chính mình. Xem mẹ nói kia con nào có hủy khuất chính là trêu ghẹo nhị đệ muội một chút. Nhị đệ muội, muội nên cất kỹ đồ mẹ đưa Về sau cố gắng hiếu kính mẹ Nếu không hiếu kính bà thì đúng là không có lương tâm Chuyện này không cần đại tàu nói Ta về sau khẳng định sẽ cố gắng hiếu kính mẹ Mẹ cũng thích ta mà Nếu không làm sao có thể vui vẻ muốn ta làm con dâu của bà chứ Có phải hay không mẹ Hà hoa cười tùm tìm nhìn thương thị tư thái của cô con gái nhỏ Có chút làm nũng, có chút khiêu ngạo Thương thị vui vẻ cười nói Đúng vậy, đúng vậy Ta liếc mắt một cái liền thích hà hoa chúng ta Sở phong thu nhìn cô vợ nhỏ cùng mẹ trên mặt cũng lộ ra tươi cười Trong lòng khúc hồng bố lại một trận thầm hận Nhưng sở tuấn tài và sở đại bảo không có gì oán hận Bất quá cũng không tự tại cửa hôn sự này cũng không phải là bọn họ muốn Nghĩ đến sở phong thu vì thú người vợ này mà náo chuyện trong nhà Hai người thực không có tâm tình vui vẻ gì Kính trà cho cha mẹ xong, lại chào đại ca đại tẩu Hai người cũng đều cho bao đỏ, bên trong cũng là phóng mấy văn tiền Về phần đáp lễ không cần cho ở bọn họ nơi này, nàng dô mới chỉ cần đáp lễ cho trưởng bối tựa như Hà Hoa làm một đôi giày cho sở tuấn tài cho thương thị một bộ quần áo. Bất quá Hà Hoa làm trưởng bối, nhưng phải tặng đồ cho tiểu bối, nhưng lại không thua được đáp lễ. Cũng may sở ra chỉ có một đứa nhỏ thụ can. Hà Hoa cho thụ can một cái bao đỏ, bên trong là mấy văn tiền, lại cho hắn một cái bao nhỏ, bên trong có một ít kẹo thụ căn đem bao đỏ nhét vào túi tiền, ôm kẹo, miệng chu chu, nói nhà nhị hồ tử cũng cưới nàng dô mới, nhưng thím nó làm cho nó bộ quần áo mới. Sao ta không có, người không cho ta, ta sẽ không gọi ngươi là thím. Sở phong thu cùng thương thị cùng nhú mày, nhưng hà hoa không tức giận, tuy rằng đứa trẻ này không hiểu chuyện lắm, ai, cha mẹ cùng ông nội nó liền có biết chuyện đâu. Cũng không phải nhà nàng, nàng không so đo. Nàng cười nói, nàng dâu nhà nhị hồ tử cũng mua cho nó kẹo sao? Cũng cho nó bao đỏ sao? Thụ khăn lắc đầu, hà hoa nói kẹo này cùng mấy văn tiền cũng không ít hơn so với quần áo mới kia con cầm cho nó xem, nó cũng sẽ hâm mộ con. Nếu con đem kẹo đưa cho những bạn khác ăn, bọn họ sẽ càng thích con, càng thích con hơn so với việc con mặc vào một bộ quần áo mới. Không tin con liền thử xem, bất quá con bỏ được đem kẹo cho người khác ăn sao? Nếu luyến tiếc, thì thôi đi. Còn bỏ được, tụ căn lớn tiếng nói, nghĩ đến mấy đứa trẻ khác sẽ càng thích mình hơn, còn thích hơn nhị hồ tử, nó liền cao hứng, cảm thấy người tím này đối với chính mình thật tốt. Tím tím thật tốt, cho con kẹo ngon. Khúc Hồng bố tức giận nghĩ, sao bản thân lại có một đứa con ngốc vậy, bị lừa đều không biết. Sao bản thân mình thông minh lại sinh ra một tên ngốc? Nhất định là di truyền từ cha nó. Nhìn sửa Đại Bảo bên cạnh trong lòng Khúc Hồng bố một trận chán ghét. Nghĩ, rõ ràng cùng một cha sinh ra, sao hắn không tuấn Mỹ thông minh có năng lực giống như sở phong thu vậy nhỉ? Thuận lợi kính trà xong, sau đó ăn cơm. Ngày đầu tiên tân hôn hà hoa liền bắt đầu cuộc sống vừa ngọt ngào ấm áp, vừa lục đục với nhau. chương 12, lại mặt. Ba ngày đầu tân hôn, nàng dâu mới hà hoa cũng không cần đi làm việc, chỉ ở trong nhà làm chút thủ công là được rồi. Qua mấy ngày nay, nàng cũng có hiểu biết đại khái với cái gia đình này. Cha chồng sở tuấn tài, không làm việc hà hoa rõ ràng có thể cảm giác thấy ông ta đối với mình bất mãn, đối với cả nhà sở đại bảo bất không. Sở đại bảo làm đại bá cũng không khó xử hà hoa, nhưng cũng đồng dạng có thể thấy được bất mãn đối với nàng. Khúc hồng bố thì thôi, mặt ngoài ôn nhu hiền lành, nhưng chỉ cần không ở trước mặt sở phong thu trong lời nói liền mang theo kim. Chỉ có một mình thụ căn, bởi vì tuổi còn nhỏ, tương đối dễ dỗ tuy rằng nghịch ngợm chút nhưng vẫn không đánh mất vẻ thuần lương. Hà Hoa cảm thấy nó tựa như một cái cây nhỏ đang lớn. Nếu kịp thời uốn nắn vẫn có thể mọc thẳng, nhưng thân phận của nàng làm cho cha mẹ đứa nhỏ căn bản sẽ không muốn cho nàng đi uốn nắn một phen. Hà hoa cũng không phải thánh mẫu gì, sẽ không dành tới nỗi đi giáo dục con cái người ta chính là cứ nghĩ đến khúc hồng bố đối mặt với chồng của mình liền một bộ dáng hiền lành, lén đối với chính mình liền ngoài cười nhưng trong không cười. Hà hoa là một người phụ nữ rất cảnh giác, trong lòng mất hứng, nàng liền chống đối khúc hồng bố chỉ cần có cơ hội sẽ cùng thụ căn nói chuyện giáo dục nó, nàng có một tay giáo dục đứa nhỏ trong lúc nói giỡn với trẻ con liền mang tới hiệu quả giáo dục 10 lần có 8 lần thụ căn đều sẽ cảm thấy chính mình sai lầm rồi. Thấy thụ căn cảm thấy hà hoa tốt, khúc hồng bố thức nhưng không có chỗ xả. Mà xem khúc hồng bố thức giận, hà hoa liền cảm thấy thống khoái. Thời gian qua rất nhanh, đào mắt liền đến ngày lại mặt. Sáng sớm vợ chồng hai người liền rời giường, ăn qua điểm tâm, sở tuấn tài lại chừng mắt với sở phong thu khi thấy lễ lại mặt cảm thấy sở phong thu lấy quá nhiều. Một con gà, một con cá, một bao đường, một vò rượu, một bao điểm tâm, một mảnh vải còn có 10 cân bột tinh mịn. 10 cân gạo trắng bóng lễ lại mặt rất phong phú nhà người khác đều chỉ đưa một nửa bằng ngươi còn không nhiều lắm ngươi xem ngươi không có tiền còn khoe khoang cái gì không qua vài ngày tiền ở trong tay ngươi sẽ còn bao nhiêu chứ ngươi có tiền sao không biết hiếu kính cha ngươi hà sở tuấn tài nói liếc nhìn hà hoa một cái vợ phong thu ngươi xem cũng là đứa hiền lành cũng không thể cứ nghĩ mang đồ về nhà mẹ đẻ ngươi nhưng là con dâu sở ra là người sở ra Hà Hoa nói con tự nhiên là con dâu sở ra, cũng cảm thấy chính mình rất hiền lành cho nên phong thu làm cái gì con đều cũng không nói, chàng ấy lấy cái gì con cũng không tiếc. Tiền này xài loạn hay không, chúng con chính mình rõ ràng, sẽ không làm cha lo lắng. Thường thì cũng nói, đây là tiền riêng của vợ chồng bọn họ, ông quản cái gì. Vợ đại bảo không phải cũng hay lấy này nọ cho nhà mẹ để sao. Sao không thấy ông nói cái gì? Hay lắm, có con dâu lưng bà liền cứng rắn. Phong thu đều đem tiền cho cha mẹ vợ thế nào còn có tiền hiếu kính bà. Bà ngốc à, sửa tuấn tài giống lên với thương thị. Thương thị nói, Phong thu hiếu kính nhà cha vợ, Hà Hoa hiếu kính tôi, như vậy rất tốt. Hà hoa hé miệng cười, xem sở tuấn tài bị nói không nói nổi lời nào nữa, nghĩ mẹ chồng kỳ thật nói chuyện cũng biết làm cho người giận, nàng trước kia còn sợ mẹ chồng của mình có chút yếu đuối, nghĩ sở phong thu làm việc ở bên ngoài, khẳng định có thời điểm sẽ không chiếu ứng được mẹ chồng, về sau nàng ở nhà, nhất định phải cố gắng chiếu cố mẹ chồng, không để cho bà bị người chèn ép chịu ủy khuất. Hiện tại vừa thấy, mẹ chồng cũng không phải bộ dáng gặp cảnh khốn cùng giống như trong tưởng tượng của mình a. Như vậy tốt lắm, chính mình liền càng không cần cố kỵ Khúc hồng bố tuy rằng bị thương thị lấy chuyện của mình để nói cảm thấy có chút tức giận Nhưng thấy mặt sở phong thu âm trầm thì cũng thu hồi lại thức giận Sở đại bảo không kiên nhẫn nói, được rồi, được rồi Đừng ẩm ý, nhị để các ngươi còn không đi Đừng làm cha tức giận nữa Sở phong thu hừ một tiếng, nói với thương thị Mẹ chúng con đi, mẹ ở nhà làm việc ít thôi kẻo mệt trong nhà lại không chỉ có một mình mẹ Thương thị cười gật đầu, vẫy vẫy tay nói, mau đi đi. Hà hoa, giúp mẹ hỏi thăm cha mẹ con nhé. Hà hoa cười lên tiếng trả lời cùng sở phong thu đi. Sở tuấn tài hầm hừ trở về phòng, sở đại bảo biểu môi cũng trở về phòng, còn lại khúc hồng bố, muốn nói chuyện với thương thị kết quả thương thị cũng quay người đi luôn, bỏ lại thị ở tại chỗ dương miệng xấu hổ. Ánh mắt khúc hồng bố biên âm ngoan, nghĩ rằng, nếu không phải nhìn bà còn sống hữu dụng thực hẳn không thể làm bà chết đi. Trên đời này người con dâu nào giống tôi đối đãi với kế thất của cha chồng hiếu thuận cung kính như vậy. Còn không cảm kích thật sự là không biết trời cao đất rộng. Trên lưng sở phong thu đeo một cái giỏ, bên trong gạo và bột mì, một tay mang theo gà, một tay mang theo rượu. Hả hoa một tay cầm cá, một tay mang theo cái rổ, bên trong là điểm tâm còn có đường cùng vải Không phải trong cái giỏ của Sở Phong Thu không thể mang thêm đồ, mà con rể nơi này mang theo nàng dâu mới lại mặt đem cái gì đều bày ra bên ngoài, làm cho người khác nhìn xem nàng dâu mới có được coi trọng hay không, sống có tốt hay không, nếu mang nhiều tự nhiên là được coi trọng, sống tốt, nếu đồ ít, không phải không được coi trọng chính là gà cho người bần hàn. Lần này lễ lại mặt của Hà Hoa rất là phong phú, người trên đường nhìn thấy cũng khen Sở Phong Thu, nói Hà Hoa gà tốt, có phúc khí cũng không phải sao. Mặc kệ Sở ra có bao nhiêu loạn, Nhưng nhìn vào sở phong thu, từ đính hôn đến lại mặt đều cho hà hoa thể diện, mỗi lần tiêu tiền cũng không ít. Chuyện này chứng minh cái gì? Chứng minh chồng hà hoa có thể quản tiền, ở một nhà có khả năng làm ra tiền, thì rất là tốt. Bao nhiêu cô nương gả cho người ta tiền của hai vợ chồng đều phải giao cho lão nhân, sao hơn so với nắm tiền ở trong tay của mình chứ? Hai thôn vốn cách không xa, hai nhà lại đều ở tại đầu thôn, con đường này đi dọc bờ sông, một chút cũng không xa, lập tức đến trương gia. Lý Hương Chi đang ở cửa nhìn quanh, vừa thấy con gái mang theo con rể đến, trong tay đều mang theo nhiều đồ, gương mặt lập tức cười tươi như hoa. Lý Hương Chi đỡ rượu trong tay sở phong thu, để cho hắn nhẹ nhàng, miệng mới nói, nhìn xem, lấy đồ nhiều như vậy làm gì. Có tiền thì nên để dành cho an tâm. Mẹ, đây là con cùng hà hoa hiếu kính mọi người. Sở phong thu cười nói, hiếu kính cũng không cần mua nhiều như vậy, lần sau không cho, nếu không bắt các con mang về. Trong nhà mua thịt một lát các con ăn nhiều chút Con rể vừa vặn cùng bọn họ uống vài chén Lý Hương Chi xem sở phong thu càng xem càng thích Xong đem tâm buông xuống hoàn toàn Vừa thấy sắc mặt khuê nữ lại nhìn lễ lại mặt Vậy nhất định không phải chịu ủy khuất Vừa thấy còn tốt hơn khi gà đến triệu gia Bà già triệu gia kia cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt Người trong nhà đều đầy đủ Sở phong thu và hà hoa hành lễ với Trương Xuyên cùng Lý Hương Chi Sau đó mới ngồi xuống nói chuyện Hôm nay Tôn Lan Thảo cũng không lười nhát chạy đi, bởi vì hôm nay trong nhà đồ ăn rất nhiều. Thị không nghĩ bỏ qua còn có thể nhìn thấy sở phong thu, bề ngoài của người đàn ông này thật đúng là hợp mắt thị, đáng tiếc thế nào lại trở thành chồng hà hoa thật sự là đàn ông tốt không có vợ tốt a Người này căn bản là không ngẫm lại đối với Trương Đại Khuê mà nói thì cũng không phải là người vợ tốt, những lời này thả trên người hai bọn họ rất thích hợp thị cảm thấy chính mình rất tốt. Tôn lan thảo cười nói, mụi phu a, hà hoa ở nhà không lười đi. Nó ở nhà cũng bị nuông chiều, mới gả cho người khả năng cũng không thể lập tức liền sửa ngay, nhưng người đừng khách khí chuyện gì cũng muốn nó nhúng tay vào, người phụ nữ này phải quản. Nó náo người cũng đừng sợ, nó chính là có chút tính tình nóng nảy qua rồi liền thôi. Thật sự không nghe lời, người cứ nói cho chúng ta biết, chúng ta giúp người nói nó người nhà mẹ đẻ chúng ta cũng không giống những người khác bao che cho con như vậy, người cứ yên tâm. Tôn Lan Thảo bày ra bộ dáng người nhà mẹ đẻ cười nói với Sở Phong Thu, làm ra vẻ hạ thấp Hà Hoa. Lời này nếu đổi ở nhà người khác có tức giận cũng sẽ không nói cái gì, bởi vì không ít nhà mẹ đẻ đều sẽ nói với con rể như vậy kia chính là nói cho có lệ thôi. Nhưng ở Trương gia lại không được, người Trương gia rất che chở Hà Hoa à, lại không đem Sở Phong Thu làm người ngoài sẽ không sợ mất mặt. Người cút cho ta. Trương Đại Khuê phát hỏa trước trực tiếp đuổi Tôn Lan Thảo. Người làm gì a? Ta nói sai cái gì sao? Tôn Lan Thảo bị gầm liền phát hoảng trước liếc mắt nhìn sở phong thu một cái thấy hắn cảm thấy ở trước mặt hắn rất mất mặt cũng trừng mắt Trương Đại Khuê. Nghĩ Trương Đại Khuê này nguyên bản cho rằng hắn có khả năng lại cường tráng. Diện mạo cũng tốt là người có thể xứng với chính mình kỳ thật là chính mình nhìn nhầm nhìn cuộc sống của bản thân đi còn không bằng hà hoa bị người lui thân, xấu hổ, không mặt mũi, thắt cổ. Lý Hương Chi nói ngươi nếu không muốn ngay ngày cô em chồng lại mặt bị người đuổi chạy về nhà mẹ đẻ ăn cơm, vậy ngươi liền tiếp tục náo. Tôn Lan Thảo bĩu môi, làm ra vẻ chịu ủy khuất, nói với Sở Phong Thu, muội phu, ngươi đừng cười a, nhà này là như vậy, không chấp nhận được người ta nói lời thật. Trương Đại Khuê tức giận muốn kéo Tôn Lan Thảo lại, Tôn Lan Thảo nhanh chân trốn ra ngoài, miệng còn than thở, nói sự thật đã muốn đánh người, cuộc sống này thật sự là không có cách nào qua. Mội phu người hãy nhìn cho kỹ, Hà Hoa không thể cứ chiều chuộng, nếu không cũng nuông chiều thành như vậy. Đồ hỗn trướng làm người thức chết này. Lý Hương chi lôi kéo Trương Đại Khuê, để cho hắn không cần đi ra ngoài, vào ngày Hà Hoa lại mặt náo lớn cũng không đẹp mắt chờ Hà Hoa đi rồi lại thu thập thị ta. Trương Xuyên cũng tức giận, nói với sở phong thu con rể, để con chê cười rồi. Lý Hương chi nói, có cái gì buồn cười, phong thu cũng không phải không biết xuẩn phụ trong nhà này là hình dáng gì. Phong Thu, về sau con nên đối tốt với Hà Hoa, mấy năm nay nó cũng không thiếu bị phụ nhân đáng chết đó khi dễ. Sở Phong Thu nói, mẹ, mẹ yên tâm, con khẳng định đối xử tốt với Hà Hoa. Tồn Lan Thảo không có ở trong phòng, không khí trong phòng lập tức tốt hơn nhiều, nói một lát Sở Phong Thu cùng cha con Trương ra nói chuyện, Lý Hương chi lôi kéo Hà Hoa trở về phòng nhỏ trước kia của nàng. Lý Hương Chi đầu tiên liền hỏi Hà Hoa ở sở gia sống có được không, đã đoán được sở phong thu cùng thương thị nhất định sẽ đối với Hà Hoa rất tốt, nhưng vẫn là hỏi lại một lần, trọng điểm hỏi mấy người sở gia khác. Hà Hoa lần lượt trả lời bà thấy Lý Hương Chi khẩn trương, cười an ủi nói, mẹ con biết đối phó bọn họ thế nào, con không sao. Lý Hương Chi nắm tay Hà Hoa, thở dài một tiếng nói con gái dù sống tốt, làm mẹ vẫn sẽ lo lắng a. trở về sau con có con sẽ biết. Phi, lời này cũng không thể tưởng thật. Lý Hương Chi buông tay Hà Hoa ra, lập tức nâng tay lên phùi phủi miệng, miệng nhỏ giọng than thở, nói mấy lời đó để cho Bồ Tát không cần đem lời bà nói mới rồi tưởng thật nhất định đưa đến một cậu nhóc béo mập cho con gái Hà Hoa của bà trước, chờ sinh đủ con trai mới sinh nha đầu. Làm Hà Hoa cười không ngừng, Lý Hương Chi vỗ nàng một cái, nói cười cái gì? Sẽ làm Bồ Tát giận đến lúc đó đưa một đám nha đầu đến cho con. Đến lúc đó con khóc cho coi. Con gái cũng rất tốt, con thích con gái, con gái là áo bông nhỏ chi kỳ của mẹ. Hà Hoa cười nói, nói với Lý Hương Chi, mẹ chẳng lẽ con không phải áo bông nhỏ của mẹ sao? Mẹ không thương con sao? Là con trai mẹ liền đem con đổi sao? Mẹ trăm ngàn không được nói như vậy a mẹ nói con liền khóc. nha đầu này, thật sự là càng ngày càng xào quyệt. Lý Hương chi thấy hà hoa trêu chọc mình, chạc cây ót nàng một cái, thở dài nói, khuê nữ hay như từ mẹ đều yêu, bất quá à, làm mẹ vẫn là hy vọng khuê nữ có thể sinh con trai, như vậy cũng sẽ bớt lo lắng. Chờ con sinh con trai, sau này sinh bao nhiêu tiểu khuê nữ đều không có việc gì. còn không phát hiện mấy người sau khi sinh một chuỗi nha đầu sống cứ như chim cút, nếu sinh con trai đầu tiên, bộ dáng kia sẽ không giống nhau. Mẹ tự nhiên hy vọng con không phải sống trong lo lắng. Hà Hoa biết Lý Hương Chi nói thật, cho dù ở hiện đại, có một vài nơi vẫn trọng nam khinh nữ, sinh con trai sẽ cảm thấy thắt lưng cứng rắn tại cổ đại này, mặc kệ nơi giàu có, đông đúc hay nhà quê nghèo nàn, đều phải có con trai. Lý Hương Chi thật muốn tốt cho mình. Nàng cảm động ôm lấy cánh tay Lý Hương Chi, đem đầu đặt ở trên vai bà, nói, mẹ, mẹ yên tâm, mẹ chồng cùng phong thu không phải loại người như vậy. Mẹ biết. Lý Hương Chi vứt tóc khuê nữ, trong lòng còn có nửa câu chưa nói, bà muốn nói, mẹ biết mẹ chồng cùng tướng công con không phải loại người như vậy, nhưng người làm mẹ này chính là sẽ lo lắng a, nếu không làm mẹ thế nào chứ? Mẹ con hai người nói chuyện một lúc, sau đó mới đi ra ngoài nấu cơm, vốn không nghĩ để cho Hà Hoa nhúng tay, nhưng Hà Hoa kiên trì, Lý Hương Chi cũng liền không ngăn cản, hai người đem tôn Lan thảo đuổi ra ngoài, người này thật sự rất đáng ghét, miệng nói không dứt tay lại không hề làm việc gì. Giữa trưa cơm làm thực phong phú, gà cá thịt trứng đều có, rau cũng xào vài đĩa, lại mang rượu lên, chỉ có chút đáng tiếc là phân hai cái bàn kỳ thật chỉ sáu người hoàn toàn không cần phân, chính là vì có tôn lan thảo, vì không để cho chú rể mới mất hứng, vẫn là quyết định tách ra, đám đàn ông ở trong phòng uống rượu, đám phụ nữ ngay tại gian ngoài ăn cơm. Tôn lan thảo thực buồn bực thị hóa buồn bực làm động lực ăn cơm, ăn tới tấp làm lý hương chi thức giận đem đồ ăn phân ra cứ như vậy tôn lan thảo bao hết một nửa thì ăn lượng cơm của hai người ăn đến lúc đánh ở cuối cùng nói bụng đau, sau đó biến mất kỳ thật chính là không muốn làm việc. Mẹ, về sau con không ở nhà thật sự là vất vả mẹ." Hà Hoa thở dài nói, nghĩ có một chị dâu như vậy thì sao mà tốt được, đều nói phá một tòa miếu, không thể phá một hôn nhân, nàng thực sự nghĩ phá hủy hôn nhân này đi, nếu không nhà này sao giống như cái nhà đâu. Nhưng là việc này không phải nàng có thể quyết định, đầu năm nay muốn hưu thê dễ dàng, nhưng đối với người có lương tâm Muốn hiu thê lại quá khó khăn, tỉ như nói trương gia tôn lan thảo làm ẩm ý nhiều năm như vậy, bọn họ không phải còn đang chịu sao. Lý Hương chi không muốn để cho khuê nữ quan tâm, cười nói, sợ cái gì, mẹ cũng không phải người dễ bị khi dễ trước kia là sợ chậm trễ con, hiện tại con gà đi ra ngoài, mẹ chẳng sợ con cứ từ từ mà xem, mẹ cho dù không thể đem nó thu thập phục thiếp cũng phải đem nó cuốn xéo đi ra cửa. Mẹ không thể cho các con liền bị một người phụ nữ như vậy hủy. Hắn thật khổ a liền bởi vì một câu nói trước khi chết của bà già kia, đã vượt qua cuộc sống khổ sở mấy năm nay. Hiếu đạo, hiếu đạo, vì con, về sau mẹ cũng mặc kệ hiếu đạo bất hiếu cái gì. Hà Hoa nghĩ mẹ của mình suy nghĩ rõ ràng là tốt rồi. Đến buổi chiều, người trương gia nói sở phong thu mang theo Hà Hoa đi trở về, hai thôn cách nhau gần như vậy, lại mặt ở nguyên một ngày cũng không quá đẹp mắt dù sao về sau có rất nhiều thời gian. Đi lập tức đến, Hà Hoa muốn trở về thì trở về, bọn họ muốn đi thì sẽ đi. chương 13, trong ruộng gặp rắn độc. Sáng sớm tỉnh lại, Hà Hoa xoa xoa thắt lưng có chút đau, hôn gương mặt tuấn tú của sở phong thu một cái. Ngày hôm qua làm ẩm ý quá trễ, nàng rất mệt bất quá tuy rằng mệt lại cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Hôn sở phong thu xong, xem khuôn mặt tuấn tú của sở phong thu càng ngày càng gần, sau đó trên mặt mình nhẹ nhàng mềm yếu rơi xuống một chút từ phía sau bị ôm vào trong một bờ ngực ấm áp. Hừng đông thực sớm, nếu mùa đông sớm đến thì tốt rồi. Sở phong thu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lời nói làm cho hà hoa mặt đỏ tim đập vừa buồn cười. Mùa đông cũng phải dậy sớm à. Hà hoa buồn cười đẩy sở phong thu một cái. Mùa đông có thể ngủ sớm. Sở phong thu nắm tay hà hoa, đặt tới bên miệng hôn một cái, lại ở trên chán hà hoa hạ xuống một cái hôn. Đối với cô vợ nhỏ này, hắn rất thích liền như vậy luôn luôn ông không buông tay hắn cảm thấy vợ xinh đẹp tựa như yêu tinh trong chuyện xưa trước kia nghe qua có thể làm cho người ta rất nhanh liền yêu thích bất quá vợ hắn so với đám yêu tinh kia tốt hơn nhiều đám yêu tinh này nào có khả năng như vợ hắn chứ lúc này mặt hà hoa thật sự đỏ thấu kỳ thật ra mặt nàng coi như dày nhưng cũng không chịu nổi sở phong thu luôn nói mấy lời làm cho người ta mơ tưởng hão huyền a Người đàn ông này a, nguyên lai like còn tưởng ôn nhu ồn trọng, nhưng hiện tại ở chung một đoạn thời gian mới biết được người này có đôi khi nói chuyện thật đúng là đủ lớn mật càng biết số người vui vẻ quả thực chính là người đàn ông mà mỗi người phụ nữ đều muốn có. Hà Hoa cũng từng bị nói mặt đỏ, từng có nghi vấn, không nghĩ tới hắn là người sẽ nói những lời như vậy. Lòng ta có nàng tự nhiên sẽ như vậy, đây là câu trả lời lúc đó của sở phong thu, biểu cảm ngữ khí đều nghiêm túc. Hà Hoa mỗi khi hồi tưởng lại lúc đó, trong lòng đều hóa thành một vũng nước xuân. Hà Hoa tự nhiên biết cảm tình sở phong thu đối với mình so với lúc mới thành thân không giống nhau, vừa mới thành thân hắn thích nàng, nhưng chỉ là thích hiện tại, nàng có thể khẳng định hắn yêu nàng. Mà nàng cũng yêu hắn. Đây là chuyện rất hạnh phúc, ở nơi đại đa số mọi người đều dựa vào lời của cha mẹ mà thành thân, đến khi lật khăn voan mới nhìn thấy một nửa kia là bộ dáng gì, sau đó cùng nhau sống tới hết đời, bọn họ lại trở thành một đôi vợ chồng yêu nhau. Hà hoa quý trọng đoạn cảm tình này, bởi vì đây là tình yêu đầu tiên trong cả hai đời của nàng, nàng hy vọng có thể để cho đoạn ái tình này cùng nhau sống đến đầu bạc cho đến khi tiến vào trong quan tài. Hai người lại ngấy sai lệch một lát cho đến khi nghe được bên ngoài khúc hồng bố lớn tiếng thét to cho gà ăn, lúc này mới chịu dậy. Đại tàu vài ngày nay cho gà giọng nói thật sự là càng lúc càng lớn. Hà hoa lưu loát đem tóc búi xong, ở trên đầu cắm một cây châm bạc vuốt vuốt váy dài màu lam trên người, sau đó đứng lên, vừa cười cùng sở phong thu nói chuyện, vừa mở cửa. Sở phong thu cũng cười cười, hắn tự nhiên biết đại tàu lớn tiếng như vậy chính là muốn cho bọn họ không được sống yên ổn đối với chuyện này trong lòng hắn rất là không vui Nhớ ngày đó chưa thành thân loại sự tình này nhưng cho tới bây giờ không phát sinh qua Hắn cũng không phải đồ ngốc hơn nữa đầu óc linh hoạt tự nhiên rõ ràng biết khúc hồng bố suy nghĩ như thế nào nhưng bởi vì biết quá rõ ràng trong lòng hắn càng chán ghét Cũng may vợ cũng là người thông minh, nàng cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra cảnh giác, nhưng cho tới bây giờ không náo hắn, điều này làm cho hắn thực an tâm, liền càng yêu nàng, sau đó càng chán ghét khúc hồng bố, nghĩ đây là náo thế nào thật sự là một người, hai người, ba người không để cho người khác thanh tĩnh sống. Khúc hồng bố làm ầm ĩ thấy hai người đi ra, cười nói, nhị đệ nhị đệ muội đã dậy, không ầm ĩ các ngươi đi. Giờ đã sáng rồi. Hà hoa cười nói, không ầm ĩ chúng ta, bất quá đại tàu cũng không sợ ầm ĩ thụ căn, nó còn nhỏ tuổi, rất thích ngủ, cứ như vậy ầm ĩ nó, cẩn thận nó không lớn, không cao nổi. Mẹ, về sao mẹ không cần lại ầm ĩ con, con không muốn không lớn, không cao. Thụ căn vừa vặn đi ra, vừa nghe lời này lập tức bật dậy, con muốn cao lớn. Cao lớn giống như nhị thúc vậy, sau đó mới thú được một người vợ hòa khí lại xinh đẹp giống nhị thầm vậy. Khúc hồng bố tức giận suýt nữa đem chậu đồ ăn trong tay ném tới trên đầu thụ căn, đứa nhỏ chết tiệt này thật sự là bị hà hoa hù ngay cả mẹ ruột đều không nhận. Hà hoa che miệng cười, đứa bé thụ căn này thật đúng là dễ thương muốn chết. Sở đại bảo ở trong phòng nghe cũng không cao hứng, bề ngoài hắn tuy rằng không xấu, nhưng so với sở phong thu kia thì kém không phải một hai, nếu sở phong thu là khối vàng, vậy hắn cũng chính là một đồng tiền. Không chỉ có bộ dáng so da kém, liền ngay cả vóc người cũng so da kém, sở phong thu so với hắn cao hơn phân nửa cái đầu Hai người đứng chung một chỗ căn bản không có người tin tưởng bọn hắn là huynh đệ, bởi vì hai người thật sự là một điểm tương tự cũng không có Sở đại bảo không khỏi ở trong lòng oán cha mẹ của mình thế nào liền không sinh ra mình tuấn tú hơn một chút chứ Nếu sinh ra mình tuấn tú hơn một chút nói không chừng có thể thú người vợ có tiền cả ngày được ăn thịt cá Sở phong thu thấy vợ nở nụ cười cơn tức trong lòng mới tan tác chút lạnh lùng nhìn thoáng qua khúc hồng bố, sau đó kéo hà hoa đi qua. Khúc hồng bố càng tức giận nhưng vẫn chịu đựng không lớn tiếng thét to. Ăn xong điểm tâm, sở tuấn tài nói, hôm nay cả nhà cùng ra ruộng đi dẫy cỏ cỏ giờ đã mọc dài thêm một tầng. Người trong nhà tự nhiên không có dị nghỉ, bởi vì muốn tránh ở nhà nhàn hạ là không được, từ sau khi sở phong thu cùng bọn họ xé rách ra mặt, sở phong thu sẽ không làm hết mọi việc, hắn suy nghĩ một chiêu trong nhà phân nơi, một người phân một khối, làm xong nơi của mình là có thể nghỉ ngơi, chỗ của người khác thích làm tới khi nào thì làm trừ bỏ mẹ hắn, hắn kiên quyết mặc kệ. Cái này tạo thành trong nhà tình huống luôn có việc để làm không lười biếng. Đã không còn cách nào khác chẳng bằng thành thành thật thật đi làm việc xong sớm nghỉ sớm. Hà hoa vào trong ruộng mới biết được chuyện này, cảm thấy như vậy tốt lắm, lại đối với sự lợi hại của sở phong thu bội phục một phen, hắn chẳng những có thể lưu lại tiền của mình kiếm được còn có thể không phải làm việc nhiều lắm, ở nhà bị chèn ép nhưng lại luôn có thể phản bác trở về có hủy khuất cũng không chịu thật đúng là so với rất nhiều người mạnh hơn nhiều lắm. Nàng không khỏi nghĩ nếu mấy cô nương phiếm hoa đào của sở phong thu biết cuộc sống ở sở gia kỳ thật là như thế này, các nàng còn có thể bởi vì lo lắng sở gia là hố lửa mà không dám nhảy vào sao. Đáp án là khẳng định sẽ không, đáng tiếc các nàng không có cơ hội này. Hà hoa cười trộm cảm thấy mình vận khí thật tốt. Sở phong thu xem cô vợ nhỏ của mình cười giống mèo ăn vụng cá, không khỏi thắc mắc hỏi nàng đang nghĩ cái gì, vợ mình thế nhưng hào phóng lén lút đem ý nghĩ nói cho hắn. Hắn không khỏi nở nụ cười, nói như vậy cũng rất tốt, ít nhất ta tìm được người vợ chính mình muốn thú mấy người bởi vì sợ hãi liền lùi bước ta cũng không hiếm lạ. Sở phong thu chính là nghĩ như vậy. Hắn sẽ che chở vợ của mình, nhưng đồng dạng, hắn cũng muốn vợ có thể cùng mình đối mặt với cái nhà này, lúc hắn gặp Hà Hoa dám đá dương thạch đầu, dám lấy giao dọa người, hắn cảm thấy chính là nàng. Sự thật chứng minh mình tìm đúng rồi, Hà Hoa chính là người kia trời cao an bày cho mình. Bất quá hiện tại hắn càng hy vọng bản thân có thể bảo vệ được nàng, cho nàng cuộc sống yên vui hạnh phúc, mà không phải nàng và mình cùng đi đối mặt, bởi vì rất trân trọng nàng, liền hy vọng mưa gió gì đều để mình chịu cái gì tốt đều cho nàng. Hai người vừa làm việc vừa ngọt ngào thân mật, lại đều là người lưu loát, làm việc rất nhanh. Thường thì không làm cùng nơi với vợ chồng con trai, bà làm việc ở một khối ruộng khác xem hai người bọn họ cùng làm việc đều là người có khả năng, trên mặt lộ ra tươi cười. Đang cười, chợt nghe sở tuấn tải ở mảnh ruộng bên cạnh nói bà làm mau một ít một lát làm giúp ông ta, nói ông ta mệt chết rồi. Tươi cười trên mặt thương thị biến mất nghĩ rằng cuộc đời gặp được người chồng như vậy xem như không hay ho, đây là số mệnh sống cùng ông ta qua một ngày là một ngày, dù sao bà dựa vào là con trai, người đàn ông này không đáng quan tâm. Sở đại bảo so với sở tuấn tài còn lười biếng hơn, bị khúc hồng bố vội vàng thúc làm việc, không khỏi oán giận liên tục nói nào có người vợ nào như ngươi vậy. Đem chồng làm như ra súc sai sử chồng đều mệt muốn chết còn xua đuổi a Còn chỉ vào hà hoa ở mảnh ruộng bên cạnh đang lau mồ hôi cho sở phong thu Để cho thị học hỏi ôn nhu của hà hoa Khúc hồng bố thấy hai người bên kia nồng tình mật ý Đỡ thắt lưng toan đau Nói chồng người ta có khả năng tự nhiên có thể được vợ săn sóc Người thì sao Nếu người cũng giống chú em chồng có khả năng như vậy Ta cũng có thể ôn nhu Nhanh chút làm việc đi, ngươi mặc kệ cũng không có người giúp ngươi, ngươi vốn định đem ta mệt chết sao Ta mệt chết ngươi sẽ tìm một người khác có phải hay không Nhìn ngươi nói kìa, ta thế nào để cho ngươi mệt chết a? ta làm nhanh chút còn không được sao Sở đại bảo vốn đang mất hứng bởi vì khúc hồng bố lấy chính mình so cùng sở phong thu Nhưng vừa thấy khúc hồng bố phát hỏa, lập tức chịu thua, khúc hồng bố là biểu muội hắn Hắn cũng không dám đắc tội người nhà mẹ đẻ thì. Khúc hồng bố hừ một tiếng, lại nhìn liếc mắt bên sở phong thu một cái, khẽ cắn môi, sau đó tiếp tục làm việc. Ai a, có rắn, làm còn chưa đến một nửa, sở tuấn tài đột nhiên lớn tiếng kêu, nhảy loạn lên, chạy đến phía sau thương thị trốn, đem thương thị đẩy đến phía trước mình. Sở phong thu vừa nghe lập tức chạy tới bên kia, hà hoa theo sát ở phía sau, sở đại bảo cùng khúc hồng bố sừng sốt một chút thấy sở phong thu đi qua, hai người cũng chậm rãi đi qua. Sở phong thu chạy đến chỗ sở tuấn tài vừa đứng, thương thị đã bỏ sở tuấn tài ra, đang cầm quốc vẻ mặt khẩn trương, thấy con lại đây lập tức nói, phong thu, rắn này muốn bỏ chạy. Có thể đánh chết hay không? Nếu rắn này lại cắn người thì sao giờ? Cánh mắt sở phong thu rất nhanh theo ngón tay thương thị tìm được con rắn kia chém hai cuốc xuống liền đem rắn đánh chết. Hà hoa nhẹ nhàng thở ra, sở phong thu nhíu mày nói, rắn này có độc mau nhìn cha xem có bị cắn hay không a lúc này sửa đại bảo reo lên, mau nhìn chân cha a. sửa tuấn tài liền vén ống quần lên, chỗ cẳng chân gần ngay cổ chân đã bắt đầu phiếm đen. sửa tuấn tài bị dọa ngao ngao kêu, càng không ngừng nói ta không muốn chết a, không muốn chết a. các ngươi nhanh chút hút hết máu độc này cho ta, mau a. các ngươi hai đứa bất hiếu này, nhanh chút a. chương 14, phân việt làm Vừa nghe Sở Tuấn Tài bắt hút máu độc Sở Đại Bảo lập tức đánh cái rồng mình, chân không tự chủ được liền lui về phía sau, hắn cũng không nguyện ý kia là máu độc đó nha. Trong lòng khúc hồng bố cực khinh thường Sở Đại Bảo, mình gả cho người đàn ông này thật sự là muốn gì cũng được cha chồng rất thiên vị cho hắn, hiện tại thời điểm nên tận hiếu tâm hắn lại lùi bước người nhát gan. Bất quá tuy rằng trong lòng thị khinh thường Sở Đại Bảo. Nhưng cũng không đồng ý sợ đại bảo đi làm hiếu tử tuy rằng nghe nói hút máu này không chết được Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất thì sao Thì không vừa mắt sửa đại bảo này cũng là chồng của mình là cha của con mình thì còn phải trông cậy vào hắn Cho nên cũng không thể để cho hắn đi tận hiếu Ai nha hôm nay đại bảo cắn đầu lưỡi hắn cũng không thể hút máu này cho cha đầu lưỡi nhưng là ở trên đầu đó Nếu là rắn độc nói không chừng lăn đùng ra chết Mắt khúc hồng bố đục đỏ ngầu, nói thẳng nếu không phải mình là một phụ nhân, khẳng định có mất mạng cũng phải tận hiếu. Khúc hồng bố nói đến đây, nhìn thẳng thương thị, nghĩ giờ phút này là vợ của sở Tuấn Tài, bà còn không xông lên đi chẳng lẽ muốn làm quả phụ sao? Thương thị vừa muốn động đã bị sở phong thu ngăn cản, hắn sao có thể để cho mẹ hắn đi? Khúc hồng bố thấy sở phong thu ra mặt cả trái tim đều nhấp lạc một nhịp thị sợ sở phong thu suốt đầu mới nghĩ để cho mẹ chồng ra mặt kết quả sở phong thu vẫn đem thương thị ngăn lại chính mình làm. Thật sự là mệt một mảnh hào tâm của thị. hà hoa cũng lo lắng thấy sở tuấn tài còn mắng chồng của mình, nói hắn nặng nhẹ bất hiếu nghĩ rằng để cho ông ta chết cho rồi, thật tức giận muốn kéo sở phong thu lại để cho người cha chồng không lương tâm này tự sinh tự diệt đi. Nhưng loại thời điểm này nàng không thể làm như vậy, chỉ có thể xoay người lấy nước, nghĩ để cho sở phong thu xúc miệng. Cho đến khi máu của sở tuấn tài trở lại bình thường, sở phong thu mới dừng lại tiếp nhận hồ lô đựng nước hà hoa đưa qua xúc miệng. Mượn xe lừa, huynh đệ sở ra đưa sở tuấn tài đi tìm lang chung. Còn chưa tới buổi trưa, ba người đã trở lại, đỡ sở tuấn tài từ trên xe xuống dưới, đỡ luôn vào trong phòng, để cho ông ta nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Trong nhà, ba người phụ nữ đều hỏi thế nào, nghe Sở Đại Bảo nói không có việc gì, dùng chút thuốc qua vài ngày thì tốt rồi. Ai a, lần này nhưng là dọa chết ta, về sau ta cũng không đi tới ruộng này, nếu lại chạy ra một con rắn thì mạng già của ta đều ra đi. Sở Tuấn Tài nằm ở trên giường hữu khí vô lực nói, vẻ mặt sợ hãi, ta cũng một bó tuổi, đem bọn ngươi đều nuôi lớn, cũng đều cho các ngươi cưới vợ, về sau cũng nên hưởng phúc, ruộng này ta sẽ không đi, về sau để hết cho các ngươi. Sở Tuấn Tài rốt cục tìm được cái cớ không cần đi ra ruộng làm việc, việc này có tính trong hòa có phúc không? Mấy người trong nhà kia vừa nghe Sở Tuấn Tài nói xong, biểu cảm không đồng nhất. Thường thì cùng Sở Phong Thu đối với Sở Tuấn Tài như vậy cũng không ngoài ý muốn ông ta chính là một người lười nhác như vậy. hà Hoa nghĩ rằng cha chồng này ra mặt cũng thật là dày, ông ta còn một bó tuổi. Tuy rằng người cổ đại nhanh già, nhưng cũng phải năm 60 tuổi mới gọi là một bó tuổi, ông ta mới hơn 40 tuổi, lưng không đau thắt lưng không cong, trên mặt còn chưa có bao nhiêu nếp nhăn, bình thường tinh thần sáng láng chỉ muốn trốn trong nhà làm lão thái gia. Đồ làm biếng, khúc hồng bố cũng nghĩ như vậy, đối với cha chồng này thì cũng xem không vào mắt, nếu không phải ông ta luôn luôn thiên vị bọn họ bên này, thì khẳng định muốn đâm ông ta hai câu. Sở đại bảo cũng nghĩ là cha hắn không chịu làm trong nhà sẽ ít đi một người lao động còn mảnh ruộng của cha hắn quản kia thì làm sao bây giờ. Ai đi làm đây hắn cũng không muốn làm việc a, Cho nên hắn lập tức hỏi cha hắn làm sao bây giờ nói chính mình thân thể không tốt không làm nổi nhiều việc như vậy. Hắn nghĩ mình vừa nói cha hắn khẳng định sẽ không để cho hắn đi quản mảnh ruộng kia khẳng định là nhị đệ đi làm ai bảo cha hắn đau hắn đâu. Sở tuấn tài quả nhiên nói, Phong Thu, đại ca ngươi thân thể không tốt ngươi làm việc mau, liền nhiều làm thêm một ít đi. Hà Hoa nghĩ rằng ông già này đúng là bất công, sở đại bảo căn bản không phải thân thể không tốt, hắn là lười thật sự hai cha con này lười đến cùng. Thường thị thản nhiên nói, đi a vậy đến lúc đó thu hoạch mảnh kia liền thuộc về Phong Thu. Không được, sở đại bảo vừa nghe liền bật dậy mẹ bà thế nào bất công như vậy a Đúng là con trai ruột của bà, là mẹ kế chúng ta. Đó là trong nhà dựa vào cái gì thuộc về nhị đệ A Sở tuấn tài cũng không cao hứng Nói đúng vậy mẹ phong thu bà cũng không thể bất công Lão đại hắn không có mẹ ruột đã đủ đáng thương Bà còn khi dễ nó Để người khác nói bà làm mẹ kế ngoan độc Hà hoa nghe thế trong lòng một đám thần thú chạy loạn qua Người này A chính mình bất công còn có mặt mũi chỉ trích người khác bất công Thật sự là trợn mắt nói dối Thương thị nói ông không bất công Vậy dựa vào cái gì để cho phong thu làm nhiều việc Ông nói đại bảo thân thể không tốt còn tôi nói phong thu thân thể không tốt đó. Đại bảo ăn cơm nhiều nhất vóc người không cao hơn phong thu, nhưng thịt cũng không ít hơn so với phong thu, còn nói hắn thân thể không tốt lừa quỷ à. Ông cũng đừng tưởng không ra ruộng làm việc cái gì bị rắn dọa chết khiếp cái gì hả. Lần đó ông ăn thịt bị nghẹn thiếu chút nữa chết, tôi cũng không thấy ông về sau không dám ăn thịt. Hà hoa nghe trong lòng cười không ngừng, nhưng trên mặt cũng rất bình tĩnh. Sở Tuấn Tài tức giận chỉ vào thương thị nói, bà già này thật đúng là càng ngày càng không quy củ. Tôi đứng đầu một nhà, tôi nói không làm việc ai có thể ngăn tôi. Sở Phong Thu cũng không muốn để cho mẹ hắn lại tức giận cùng cha, đi về phía trước một bước nói, không có người ngăn nhưng ông cũng không ngăn được chuyện tôi không giúp đỡ ông làm mảnh ruộng kia. Về sau nếu ông không đi làm việc vậy mảnh ruộng kia của cha cùng mẹ tôi sẽ lại phân thành hai, tôi một nửa, đại ca một nửa, mẹ tôi về sau cũng không xuống ruộng. Liền như vậy định rồi. Nếu cha không đồng ý, vậy để cho mảnh ruộng kia thành ruộng hoang đi, dù sao cũng chẳng đói chết tôi. Đồ bất hiếu, sở tuấn tài thức giận vỗ ngực mắng. Được rồi, được rồi, không cần ẩm ý, đều là người một nhà, dĩ hòa vi quý. Khúc hồng bố vội vàng khuyên bảo thì cũng nhìn ra hôm nay việc này chỉ có thể như vậy, cho nên lại đây làm người tốt. Việc này cứ như vậy, sở phong thu thực vừa lòng. Nghĩ bình thường mẹ hắn cùng cha hắn làm việc luôn làm nhiều hơn so với cha hắn, hiện tại lại đem phân một lần nữa, hắn cũng có thể để cho mẹ hắn nghỉ một chút. Trong lòng hà hoa nghĩ, lời đồn đãi cũng không thể tin hết, ở trong nhà này kỳ thật sở phong thua cùng thương thị cũng không hoàn toàn là người bị ước hiếp, bọn họ cũng có chính kiến như vậy rất tốt. Thương thị hỏi bọn hắn ăn cơm hay không, muốn dọn cơm lên. Sở Tuấn Tài nói, ai a, đói chết ta, mau dọn lên cho ta, ta muốn ăn trứng gà, bà luộc trứng gà cho ta đi. Sở Đại Bảo nói, đừng luộc trứng gà, làm canh trứng đi, ta cũng ăn chút hôm nay nhưng làm ta mệt chết. Ta lại lo lắng cha có thế nào, ăn ngon một chút để an ủi. Sở Tuấn Tài nói, vậy làm trứng gà luộc lại làm bát canh trứng đi. Sở Đại Bảo nói, nhị đệ, ngươi không phải còn có hai cái bánh bao thịt sao? Ta lại muốn ăn cho ta ăn một cái đi ta đem canh trứng chia cho ngươi một chén. Hà hoa thật muốn liếc cách xem thường nghĩ rằng cần ngươi chia cho sao chẳng lẽ cho ngươi ăn sẽ không cho chồng ta ăn sao. Còn có hắn nói lại muốn ăn khẳng định là ở bên ngoài cũng ăn hiện tại lại nhớ thương lên sở phong thu thật sự là làm cho người ta nói cái gì cho phải a Đối với đại ca ra mặt giày này thật sự là mỗi ngày đều có nhận thức mới. Sở phong thu không thèm để ý sở đại bảo. Thụ căn lại nó muốn ăn bánh bao thịt, không cho nó ăn, nó sẽ lăn lộn trên mặt đất. Nhị thúc thụ căn, ngươi xem, có thể cho thụ căn một cái bánh bao hay không a Đứa nhỏ này thật lâu chưa ăn bánh bao thịt, nếu không được ăn sẽ rất thương tâm a Khúc hồng bố nói, nghĩ đến sở phong thu mang về hai cây bánh bao thịt, khẳng định cho cho mẹ hắn cùng Hà Hoa, thì muốn nhìn qua một cái, nhìn hắn cho ai? Hà Hoa chỉ nhìn không được khúc hồng bố này quá vộng về. Đại ca huynh liền không nghĩ mang về vài cái bánh bao thịt cho thụ căn sao Nó là con huynh, khẳng định huynh sẽ mang về, không ăn để dành cho con Cho nên mới nghĩ tìm phong thu xin bánh bao ăn, đúng hay không Ta ăn hết bánh bao rồi Sở đại bảo có chút xấu hổ nói, hắn thực không nghĩ mang về cho con Thụ căn vốn đầy cõi lòng chờ mong cha nó cho nó bánh bao Vừa nghe lời này lập tức lại khóc lớn lên, không hướng sở phong thu muốn bánh bao, chỉ đòi cha nó, nói sở đại bảo chỉ lo chính mình ăn, không để dành cho nó, không thương nó. Khóc lên muốn bông trời, xoay xoay vòng lăn lộn trên mặt đất. Sở phong thu nhân cơ hội đem hà hoa kéo ra ngoài, đi vào phòng bếp, để cho thương thị đem bánh bao để trong nồi chưng, một lát hai người các nàng liền ở trong này ăn. Thương thị cười nói hai bọn họ ăn đi, hà hoa lại nói hai bọn họ ăn đi, sở phong thu lại nói hai nàng ăn đi, ba người cứ đẩy cho nhau, cuối cùng cùng nhau nở nụ cười. Khúc hồng bố ở bên ngoài phòng bếp thấy được tức giận quay người đi. Cuối cùng hai cái bánh bao thịt kia vẫn là một cái cho thương thị ăn một cái cho thụ căn ăn tuy rằng người lớn không tốt nhưng đến cùng nhìn thấy trẻ con nước mắt tuôn trào nhìn người cũng không thể không cho ăn miếng bánh bao. Nhưng vì cây bánh bao thụ căn càng cảm thấy bà nội, nhị thúc nhị thầm tốt nhất so với ông nội cha nó tốt hơn, bọn họ ăn bánh bao cũng chưa nghĩ đến nó. Đang chuẩn bị ăn cơm, chợt nghe đến trong phòng sửa đại bảo hét thảm một tiếng, giọng nói khúc hồng bố cũng từ bình thường thanh thúy biến bé nhọn. Này lại như thế nào? Vợ chồng son các con cũng không nên học bọn họ thật sự là làm cho người ta không bớt lo. thường thị lắc đầu nói. Nhìn con cùng hà hoa, nghĩ khẳng định sẽ không con của mình cùng con dâu là tốt nhất mới sẽ không giống đôi kia. Sở đại bảo cao giọng nói, ngươi buông tay. Buông tay, lỗ tai muốn rớt, ngươi tức giận cái gì à? Dù sao cũng phải để cho ta biết ta làm sai cái gì ngươi lại phạt ta à? Này không đầu không đuôi, giống cái gì dạng? Đừng cho là ta không dám hiu ngươi. Hiu ta, ngươi đang muốn hiu ta đi. Hiu ta rồi đưa tình nhân của ngươi chuyển về. Đúng hay không? ngươi nói a, nói a. Giọng nói khúc hồng bố càng sắc nhọn, bình thường giọng nói thanh thúy, khi ôn nhu huyền chuyển, nhiệt tình vui vẻ tuyệt không có sắc nhọn chói tai hiện tại có thể thấy được thị đang tức giận. Tình nhân cái gì, ngươi đừng oan ủa ta. Ta có một bà vợ như ngươi vậy là đủ rồi, sao đi tìm nhân tình. Ngươi mau buông tay đi, rớt lỗ tai ta thật thì cuối cùng cũng là ngươi đau lòng. Sở đại bảo không ngừng mà khẩn cầu chỉ cầu lỗ tai được giải cứu trước đã trong lòng nghĩ cọp mẹ này Sao sức tay càng lúc càng lớn hắn lại không dám đánh thị thật đúng cứu không được lỗ tai của mình chương 15 thím liễu khúc hồng bố khẽ nói ngươi còn dám nói không có tình nhân Không có tình nhân trên người ngươi thế nào có hương phấn nồng như vậy Cái này là người đó ở rất gần ngươi nên giờ vẫn còn rất nồng Ngươi còn không nói thật Khúc hồng bố ngay từ đầu đã người thấy trên người sở đại bảo truyền đến mùi phấn thì còn tưởng rằng là lúc sở đại bảo đi lên chấn nhân cơ hội lấy tiền chỗ cha chồng mua hương phấn cho thị, vốn trong lòng còn có chút cao hứng, chờ hắn lấy ra kết quả hắn căn bản là không có mua hương phấn, vậy mùi này là trên người hắn, cũng không biết là ả đàn bà nào lưu lại. Tuy rằng thị trướng mắt sở đại bảo, nhưng hiện tại là tướng công của thị, người khác đừng mơ tưởng trêu chọc. Sở đại bảo vừa nghe lập tức kêu oan uổng, nói không phải tình nhân, hôm nay ta cùng cha đi xem bệnh, làm sao có thời giờ mà tìm tình nhân a? Mùi phấn này là trên người thái cô nương, nàng ta không cẩn thận bị ngã một cái, vừa lúc ta ở bên cạnh ta sao có thể không đỡ nàng a? Bất quá nàng yên tâm ta đối với nàng ta một chút tâm tư cũng không có. Ta thề ta mà có cái tâm tư kia kêu trời giáng mũ lôi đánh ta. Người cổ đại rất tin quỷ thần, cũng rất sợ thề, lời thề này của Sở Đại Bảo rất nặng. Khúc Hồng Bố vừa nghe nhưng có chút tin tưởng Sở Đại Bảo thực ở bên ngoài không có tình nhân gì, tay buông lỏng, hỏi hắn Thạch Cô nương kia là ai. Sở Đại Bảo xoa lỗ tai, ngồi vào trên mép giường nói, mẹ Thạch Cô nương họ Liễu chính là tam nữ nhi Liễu thiệt Hậu trong thôn chúng ta, từ nhỏ đã bị bán, làm nha hoàn cho người ta, rời đi thôn đã hơn 30 năm, hiện tại được ông chủ thả về nhà. Thời điểm ta mang cha đi y quán vừa vặn gặp được mẹ con hai người, bà ấy còn có thể nhận ra cha ta. Bánh bao thịt chúng ta ăn vẫn là thím liễu mua. Trong mắt khúc hồng bố đi dạo một vòng, hỏi cả nhà bọn họ trở về. Trong nhà bao nhiêu người, ăn mặc thế nào, được kẻ có tiền thả về nhà, xem ra hẳn là trong tay có chút tiền phải không. Nếu không sao có thể mời các ngươi ăn bánh bao. Bất quá hẳn là cũng không có đồng tiền lớn gì, nếu không nên mời các ngươi đi tiểu lâu ăn một chút. Nghe nói chỉ còn hai mẹ con các nàng, chồng thím liễu bị bệnh chết, vì nguyên nhân này, mới nghĩ trở về nơi này an cư Xem như có chút tiền đi, ít nhất quần áo mặc trên người là vài mỉn, cũng không phải đặc biệt cũ, trên đầu hai người đều có châm bạc, thầy cô nương lại bôi son chết phấn, hẳn là không thiếu tiền tiêu Trong giọng nói sợ đại bảo toát ra hâm mộ, nghĩ sớm biết rằng làm nô tài có thể sống tốt như vậy Hắn cũng nên từ nhỏ đi làm vài năm, hiện tại khẳng định cầm bạc về nhà qua ngày lành, có khi bắt được một nha hoàn xinh đẹp, nghe lời hầu hạ chính mình, làm sao giống con cọp mẹ nhà mình này. Khúc hồng bố không biết sở đại bảo đang nghĩ cái gì thì nghĩ mẹ con thím liễu, xa quê nhiều năm, hiện tại chỉ có hai mẹ con, trên người còn có chút tiền, nếu kết giao có thể chiếm được chút tiện nghi. Thầy cô nương kia bề ngoài khó coi phải không? Xấu xí tới cỡ nào? Khúc hồng bố hỏi thì đều nêm nếm biết hết lòng của sở đại bảo, sở đại bảo này tâm địa gian rào đầy mình cũng chưa có tâm tư, khẳng định là thực xấu. Sở đại bảo nói, so với một sợi tóc của nàng đều kém. Cho dù nàng ta giống từ tiên nữ trên trời giáng trần ta cũng chỉ muốn vợ. Ba hoa, khúc hồng bố cười cười, lại hỏi thím liễu có phải về thôn ở hay không, hay vẫn là ở trên chấn. Sở đại bảo nói không rõ ràng, người còn có thể rõ ràng cái gì. Khúc hồng bố chừng hắn liếc mắt một cái, giọng nói không bé nhọn, có thể biết thì cũng không còn tức giận, trầm ngâm một chút thì lại nghĩ đến cái gì, thím liễu rời đi đã bao nhiêu năm, vẫn là từ nhỏ liền rời đi, sao bà ấy có thể nhận ra cha? Là nói tên họ nhận ra sao? Khúc hồng bố nghĩ, rời đi nhiều năm như vậy, ở thời điểm đó có thể nhớ ký tên một người cũng thực không dễ dàng, cũng không phải thân thích cái gì. Liễu Thuyệt Hậu là một hộ họ liễu ở đào nguyên thôn, cả đời cũng không sinh được con trai, chỉ có ba nữ nhi, lúc trước vì sinh con trai, liền đem tiểu nữ nhi bán, nhưng cho đến khi Liễu Thuyệt Hậu ngoài ý muốn mà chết cũng không sinh ra con trai, hơn 10 năm trước vợ của Liễu Thuyệt Hậu cũng đã chết, cũng là chết ngoài ý muốn. Hai nữ nhi liễu ra muốn đem phòng ở bán, nhưng không có người muốn mua, ghét bỏ phong thủy không tốt, liễu ra là hộ ngoại lai, cha mẹ Liễu Thuyệt Hậu chỉ sinh được một mình ông ta. Sau đó cùng chết ở trong một trận ôn dịch, sau này liễu thuyệt hậu lại chặt đứt hương khói, cả hai người đều là chết không tử tế, hai nữ nhi sau khi gà rời khỏi đây cũng sống không tốt lắm, đặc biệt gian nan sinh hà con trai, chuyện này sao có thể không để cho người ta cảm thấy phong thủy không tốt chứ? Cho nên phòng ở này không có người mua, hiện tại đã hơn 10 năm, phòng ở đều đổ hai gian, tường vây cũng rách thông tuế ngay cả bọn trẻ con cũng không thích đi vào chơi. Khúc hồng bố đối với nhà này đương nhiên rõ ràng, không nghĩ tới nhà này cương nhiên còn có tiếp sau, hiện tại thím liễu dẫn theo nữ nhi trở về cũng chỉ sinh một nữ nhi lại trượng phu đã chết cũng không biết trong tay có bao nhiêu tiền. Trong đầu khúc hồng bố suy tính không ngừng, sở đại bảo nói không phải nghe được tên họ cha hắn nên nhận ra là thấy gương mặt sở tuấn tài đánh giá nửa ngày mới nhận bởi vì trên lỗ tai sở tuấn tài có nốt ruồi đen thím liễu mới bỗng chốc nhận ra. Khúc hồng bố nghĩ cứ như vậy cũng thực rất giỏi, xem ra thím liễu này hoặc là trí nhớ đặc biệt tốt, hoặc là đối với cha chồng thị nhớ mãi không quên. Nghĩ đến loại phía sau, thị nhăn mày, nghĩ rằng cũng không thể để cho bà ta phá hư gia đình mình, không vì cái gì khác liền vì sở phong thu cũng không được. Khúc hồng bố nghĩ chính mình hiện tại chỉ vì là đại tẩu của sở phong thu nên mới gần hắn được một chút, có thể mỗi ngày nhìn thấy mặt hắn, có thể cùng hắn nói đôi lời. Cho nên loại quan hệ này cũng không thể bị phá hỏng. Thì cũng biết bà mẹ chồng kia của thị xem ôn hòa nhưng chọc nóng này cũng là người tính tình cương liệt nói thật thì có đôi khi đều suy nghĩ mẹ chồng thị hẳn không thể rời bỏ cha chồng, thực cho bà ta cơ hội này, bà ta khẳng định bắt lấy A. Mày khúc hồng bố nhăn gắt gao, hy vọng chính mình suy nghĩ nhiều. Sở đại bảo thấy vợ ngồi ở chỗ kia vẻ mặt nghiêm túc, hắn lén lút chuồn ra khỏi phòng. Hà Hoa cũng nghe sở phong thu nói chuyện ở trên chấn gặp được thím liễu cùng nữ nhi bà ta, nàng cũng có nghi vấn giống khúc hồng bố, bất quá nàng cũng không có nghĩ nhiều lắm. chẳng về sau gặp được cô nương ngã sấp xuống nhưng không cho đỡ, phải né tránh. Hà Hoa cười nói với sở phong thu, nàng nghĩ cũng không biết con gái thời này có lớn mật không, nếu thật sự rất lớn mật nàng lại giống khúc hồng bố thích nhéo lỗ tai người, lỗ tai sở phong thu đều phải xách cho rớt. Nghĩ như vậy, nàng không tự chủ được nở nụ cười còn sờ sờ lỗ tai sở phong thu. Sở phong thu nắm giữ tay nàng, đặt tới bên miệng hôn một cái, nói yên tâm ta trốn rất xa. Sở phong thu không nói với Hà Hoa Kỳ thật hôm nay thái cô nương kia suýt chút nữa té vào người hắn, chẳng qua hắn tránh có thế này để cho nàng ta bổ nhào vào trên người sở đại bảo hắn lúc đó cũng không phản ứng, mấy năm nay có không ít cô nương nàng dâu đối với hắn cố ý, bất quá cũng đều chính là dùng ánh mắt đưa tình diễn ý, quá mức lắm chính là cố ý chạm vào hắn một chút, nhưng cho tới bây giờ không có người cố ý ngã vào lòng hắn, người này tâm tư thật sự xấu xa, đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra nàng ta là cố ý, làm cho người ta rất khinh thường. Sở phong thu nghĩ về sau phải trốn người phụ nữ khác rất xa Bởi vì cũng không biết có gặp phải loại cô nương không biết xấu hổ kiểu này hay không Cho dù các nàng không biết xấu hổ Nhưng hắn xấu hổ, hắn cũng không muốn vợ của mình thức giận Cả nhà đều cho rằng cho dù gặp lại thím liễu cũng phải đợi mấy ngày nữa Ai cũng không nghĩ tới Buổi sáng hôm sau một chiếc xe ngựa đến sở ra Là thím liễu mang theo nữ nhi đến chương 16, mẹ con không biết xấu hổ Tím liễu tên là liễu thúy cầm, nhìn bộ dáng cũng đã hơn 30 tuổi, vóc người không cao, có chút mập mạp, gương mặt tròn tròn, một đôi mắt cười tùm tìm tuy rằng diện mạo phổ thông, nhưng lại bảo dưỡng rất tốt, mặc áo vải mịn màu lam sẫm, càng tôn thêm màu da, một mái tóc đen bóng lưu loát búi ở sau đầu theo kiểu viên kế, phía trên là một cây châm bạc, trên lỗ tai đeo hoa tai bạc, cổ tay có hai vòng tay bằng bạc rất dày, trên tay còn đeo một cái nhẫn vàng. Con gái của Liễu Thúy cầm tên là Thạch Tú nương, gương mặt cũng không hề thanh tú, lại dài ngoằng một chút cũng không giống mẹ nàng ta, một gương mặt như lưỡi dao, nên càng khó coi, trên mặt chết phấn cũng giấu không được màu da sạm đen, khoảng 16, 7 tuổi. Khúc Hồng bố thấy Thạch cô nương này, nghĩ rằng khó trách Sở Đại Bảo kia trướng mắt quả thật gương mặt không ra gì. Ngày hôm qua ở thôn trên trấn ngẫu nhiên gặp sở đại ca cùng hai cháu, xa quê nhiều năm như vậy, không nghĩ tới mới vừa trở về liền gặp được người quen, chúng ta mua vài thứ còn giúp chúng ta đưa về nhà, thật sự là rất cảm kích. Hôm nay về trong thôn nhìn xem, nên đang môn bái phỏng đây là một chút lễ mọt cho sở đại ca bồi bổ thân mình. Liễu Thúy cầm cười nói với thương thị, nói chuyện rất là có trật tự, quả nhiên không hổ là từng làm nha hoàn. Thương thị khách khí nói, đến thì đến, còn đưa cái gì vậy? Tuy rằng nói ngươi rời đi nơi này bao nhiêu năm, nhưng đến cùng cũng là hương thân quen biết từ nhỏ, giúp một ít việc còn khách khí như vậy. Vậy không phải là không nhận người quen sao? Đại muội tử, ngươi lần này trở về tính toán ở tại trên chấn hay vẫn là trở lại đào nguyên thôn này của chúng ta? Lại hoặc là tính toán đi chỗ hai vị thị thị của ngươi tìm nơi nương tựa? Liễu Thúy cầm thở dài nói, hai mẹ con chúng ta trong tay cũng không bao nhiêu tiền bạc, ở tại trên chấn cũng không làm ra tiền, cũng không sống tốt hơn, ta này không phải tính toán trở về nhìn xem, nhà này còn chưa có bán, ta liền đem phòng ở trong nhà dọn dẹp một chút rồi ở, đến lúc đó cùng hai mẹ con chúng ta nương tựa lẫn nhau sống đi. Thường thị gật gật đầu, bà thấy liễu thị cùng con gái của bà ta trang điểm cảm thấy các nàng không giống dáng vẻ rất khẩn trương, nghèo túng, nhưng cũng không thể bài trừ các nàng là đem thứ tốt đều mặc ở trên người để lấy mặt mũi, mặc kệ loại nào cũng không liên quan tới bà. Bà chỉ có chút đồng tình các nàng, chỉ hai mẹ con sống ở trong thôn, đến lúc đó khẳng định cũng phải gặp chút chuyện, nếu không sao nói trước cửa quả phụ nhiều thị phi chứ. Liễu thị này cho dù từng làm nha hoàn ở nhà giàu cũng không nhất định có thể ứng phó mấy chuyện trong thôn. Khúc hồng bố vừa nghe hai mẹ con này tính toán ở tại trong thôn, nhưng rất nhiệt tình nói sau này thường xuyên qua lại, còn nói có việc tìm nhà bọn họ hỗ trợ. Đó là nhất định, lại nói tiếp hồi nhỏ ta biết con người sửa đại ca rất nhiệt tình, nhà ta không có huynh đệ, ta luôn luôn xem huynh ấy như là đại ca, hiện tại mẹ con chúng ta hồi hương, thấy người một nhà đại ca cũng là duyên phận. Liễu Thúy cầm cười nói, về sau hai nhà chúng ta thường xuyên qua lại, cũng có thể náo nhiệt một ít. Liễu Thúy cầm nói xong liền lấy ra mấy khối kẹo đưa cho thụ căn. Thụ căn đi qua cầm kẹo, nói cảm ơn, chuyện này vẫn là hà hoa dậy nó phải lễ phép. À, đứa nhỏ này thật đúng là có lễ, xem so với đứa nhỏ trong thành cũng không kém. Về sau khẳng định có tiền đồ? Tên là thụ căn sao? Về sau thường đến chơi với bà trong nhà bà chỉ cần có ăn ngon sẽ không thiếu phần con? Liễu Thúy cầm đối với thụ căn yêu thích không thôi, vừa khen nó còn khen khúc hồng bố biết cách dạy con. Khúc hồng bố mang theo tươi cười trên mặt, trong lòng cũng không thoải mái, thụ căn quy củ như thế này cũng không phải là thị dậy, mà là hà hoa dậy. thị tuyệt không cảm kích hà hoa, chỉ cảm thấy hà hoa đem con thị dậy càng ngày càng không giống con của mình, chính là một hồ ly tinh, mê hoặc người lớn mê hoặc con nít. Lúc này thụ căn còn bổ một dao vào trong lòng khúc hồng bố, nó nói, này không phải mẹ con dậy, là thím hà hoa của con dậy, thím hà hoa của con nói chỉ có đứa nhỏ biết lễ nghĩa mới có thể được người thích thím nói thực không sai. Tím hà hoa cái này cho tím ăn, tím không phải nói đứa bé ngoan phải biết chia sẻ sao. Kẹo này chia cho tím, luôn luôn ngồi ở bên cạnh trầm mặc không nói chuyện, lúc này hà hoa thành tiêu điểm của mọi người, nàng bỏ qua ánh mắt này, vuốt đỉnh đầu thụ căn nói cảm ơn thụ căn, bất quá tím không ăn, đều để lại cho con ăn. Hà Hoa Kỳ thật cũng không quá tận lực dạy thụ căn, bất quá có thể là kinh nghiệm chính mình đời trước có dạy em trai em gái, mà thụ căn cũng chưa có lớn lắm cho nên thật đúng là có một ít hiệu quả thụ căn tuy rằng vẫn cứ lì lợm nhưng so với trước đây tốt hơn nhiều. Nàng cũng không trông cậy thụ căn hồi báo chính mình, chỉ cần đừng giống cha mẹ nó làm nàng một ngạt như vậy là được. Đương nhiên thấy nó làm khúc hồng bố một ngạt trong lòng nàng không phải không có hưng tai nhạc họa vui vẻ trên nỗi đau của người khác trong lòng khúc hồng bố quả thật tức hộc máu nghĩ rằng con a mày lớn như vậy còn chưa từng có chủ động hiếu thuận mẹ mày đâu mày lại đi hiếu thuận người phụ nữ làm cho mẹ mày chán ghét mày đến cùng là con ai liễu thúy cầm thấy hà hoa nói nhị cháu dâu thật sự là diện mạo xinh xắn tính tình lại hiểu biết quy củ a cùng phong thu thật sự là trai tài gái sắc trời sinh một đôi Hà hoa cười cười, không nói gì thêm, nàng cảm thấy liễu thị này rất biết ăn nói, lại từng làm nha hoàn bà tử vài thập niên, có thể thoát tịch bình an trở về, trừ bỏ vận khí, khẳng định cũng có năng lực của bà ta ở trong đó, đối với người có tâm cơ lại không hiểu rõ như vậy, nàng sẽ không gấp gáp nhiệt tình chiêu đãi. Còn có một nguyên nhân để cho nàng ôn hòa chính là nữ nhi thạch tú nương của bà ta cứ lén lút nhìn nàng vài lần như vậy, cũng không thèm nhìn. Khúc hồng bố, đó tật xấu gì. Có thể là tò mò, nhưng nàng cảm thấy không phải là chuyện như vậy, ánh mắt kia là lạ. Liễu Thúy cầm cùng nữ nhi vừa ngồi lập tức lại đi, hôm nay các nàng trở về trong thôn chính là đến xem phòng ở trong nhà, hỏi thăm hai tỷ tỷ gà tới nơi nào còn muốn đi thăm các bà thương lượng một chút chuyện nhà này. Lúc Liễu Thúy cầm nói đến nhà này cần phải sửa một lần nữa, còn nói rõ đại bảo cùng sửa phong thu hỗ trợ, đương nhiên là cho tiền công hỗ trợ. Khúc hồng bố lập tức cao hứng đáp ứng luôn, chuyện này có thể tiền kiếm sao có thể không đáp ứng chứ. Liễu Thúy cầm lại ngồi xe ngựa đi tới nhà hai tỷ thì, thì, mà kệ chân tình giả ý thì mụi ôm đầu khóc giống, lại đem chuyện phòng ở giải quyết đương nhiên là dùng tiền bạc. Chờ trở về trên chấn, đến tiểu viện thuê tạm thời, mẹ con hai người ngồi vào trên giường. Đem cơm canh mua ở trên đường lấy ra đặt ở trên bàn Vẫn còn nóng hổi Hai người mạnh ai nấy ăn ăn cho đến khi đánh ợ no Nên mới dừng lại cùng nằm nghiêng trên giường Một người dùng châm cài xỉa răng Một người lấy khăn tay tinh tế lau khóe miệng Bao nhiêu năm không trở về thôn kia quả nhiên vẫn giống trong trí nhớ Nếu trong tay không có tiền bạc để tiêu thực không nghĩ trở lại địa phương kia Liễu túy cầm thờ dài Xem liếc mắt khuê nữ một cái con nói Con a thế nào mặt mũi liền không thanh tú một ít Chẳng sợ dù là bộ dáng phổ thông, mẹ cũng có thể kén một thằng con rể có khả năng ở nhà cho mẹ dưỡng lão, hoặc là đem con gà cho nhà kẻ có tiền. Gã cha ma quỷ kia của con rất tuấn tú, đáng tiếc con một chút cũng không giống ông ta, đồ ma quỷ này thật sự là một chút chuyện tốt cũng không làm. Thạch thú nương không vừa ý nói con lớn lên xấu cũng không phải lỗi của con, nếu mẹ xinh đẹp một ít con cũng sẽ không trở thành như vậy, ít nhất có thể đẹp mắt một ít. Nhà đầu chết tiệt kia, lại cùng mẹ tranh luận. Liễu Thúy cầm ngoài miệng mắng một câu, nhưng thực ra vẫn rất đau khuê nữ, nói con yên tâm, cho dù mặt mũi con khó coi, đến lúc đó mẹ cũng sẽ cho con gà thật tốt. Ai, nếu không phải vì chuyện này, mẹ có thể để dành trong tay tiền bạc như vậy sao? Tiền này về sau trừ bỏ là tiền dưỡng lão của mẹ chính là đồ cưới của con. Thạch Tú nương tiến đến bên người mẹ nàng ta hỏi, mẹ con cảm thấy phong thu ca rất tốt mẹ có thể đem hắn biến thành tướng công của con không? Con coi như hết. Liễu Thúy cầm đánh ót nàng ta, hôm nay con không thấy vợ hắn sao? Mặt mũi xinh đẹp hơn con, mẹ là đàn ông cũng sẽ muốn một người vợ như vậy à? Mẹ, mẹ có phải coi trọng sờ đại bá hay không? Cho nên mẹ mới không vừa ý con nhớ thương phong thu ca. Thạch tú Nương có chút bất mãn hỏi, hôm nay nàng ta cũng mới cảm giác ra không thích hợp Mẹ nàng nhìn thấy hai gì của nàng ta cũng không nhận được thế nào có thể nhận ra sờ tuấn tài chứ? Nói cái gì sở tuấn tài con nốt ruồi, nốt ruồi trên mặt gì hai nàng ta còn lớn hơn so với sở đại bá, cũng không thấy mẹ nàng ta bỗng chốc nhận ra gì hai nàng ta ngay. Liễu Thúy cầm nhìn chằm chằm nữ nhi liếc mắt một cái, mắng, đừng nói lung tung. Thạch tú Nương nói, mẹ, mẹ vẫn là cùng con nói thật đi, mẹ nếu nói thật với con, nói không chừng con còn ủng hộ mẹ, nếu mẹ không nói thật đến lúc đó con liền cùng mẹ náo. Đứa nhỏ này, muốn mẹ nói như thế nào chứ? Mẹ còn không phải nghĩ về sau con có thể có cái dựa vào. Mặc kệ về sau con lập gia đình hay là tìm con rể vào cửa, đều con núi dựa vào, nếu không nói không chừng để cho chồng lăng nhăng, chúng ta ở bên ngoài cũng không phải không có nghe nói qua loại sự tình này. Liễu Thúy cầm thở dài nói, đời này của bà ta liền không sinh ra con trai, nữ nhi còn xấu, đến lúc đó vạn nhất tìm chúng ngay người chồng lăng nhăng thì làm sao bây giờ. Bà ta không thể để cho chính mình đã già còn phải lo lắng hãi hùng. Vốn bà ta cũng không có tâm tư tái giá, nhưng khi nhìn thấy sở tuấn tài, bà ta liền động tâm tư này. Lúc liễu thúy cầm từ trong thôn rời đi tuổi tuy rằng không lớn lắm, nhưng bé gái đều biết chuyện sớm, lúc đó bà ta liền vừa mắt sở tuấn tài, nghĩ về sau gà cho sở tuấn tài thì tốt rồi, chính là sau này đi xa tha hương, tâm tư này tự nhiên cũng chỉ có thể chôn ở đáy lòng. Không nghĩ tới hiện tại đã trở lại, bà ta còn liếc mắt một cái liền nhận ra sở tuấn tài, tâm tư này liền lại thức dậy. Thạch Thú Nương nói, nhưng mà mẹ ông ta đã có vợ. Liễu Thúy cầm nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, con cũng không để ý phong thu có vợ đó thôi. Thạch Tú Nương bĩu môi, nghĩ rằng mẹ của mình thật sự là người già nhưng tâm không già, một bó tuổi còn muốn cướp chồng người, bất quá bà cũng là vì suy nghĩ cho mình. Nàng ta cảm thấy nếu sở đại bá không cần mẹ sở phong thu, vậy chỉ có sở đại bảo một đứa con trai như vậy, làm núi dựa vào cho nàng ta có thể tin được không? Thấy thế nào cũng không có tin cậy như Sở Phong Thu, cho dù không thể để cho Sở Phong Thu làm tướng công, làm ca ca cũng tốt a đáng tiếc làm không tốt thành kẻ thù luôn. Mẹ con hai người nói chuyện, không chút cảm giác lời nói của mình thật dọa người. Hà Hoa nói với Sở Phong Thu cảm giác gặp hai mẹ con này, nói vẫn là không cần đi thân cận quá. Sở Phong Thu đương nhiên cũng sẽ không đi thân thiết cùng người như vậy, hắn cảm thấy liễu thị tuy rằng luôn cười nhưng tâm bất thiện, thạch chú nương càng đừng nói nữa lẳng lơ từ trong xương. chương 17, trở lại trong thôn. Mẹ con Liễu Thúy cầm mướn người trong thôn giúp đỡ đem nhà cùng tường viện sửa lại một lần nữa, vì muốn mau thỉnh nhiều người, trong đó còn có huynh đệ sửa ra. Mỗi người một ngày 25 văn tiền, không bao cơm. Bởi vì làm việc ngay trong thôn, Không cần đến chạy đi chạy lại, lại là giúp đỡ hương thân tiền công lại cao, mọi người đều rất vui vẻ nhận làm công việc này, lại có sở đại bảo ở bên cạnh tận lực giúp đỡ nhìn chằm chằm cho nên mọi người làm việc vừa mau vừa tốt. Nhà rất nhanh liền sửa xong, tuy rằng vẫn là phòng đất cũ kỹ, nhưng nóc nhà đã sửa lại, trải cỏ mới, dặm ngoài tường cũng đều chết tất cả một lần, giường cũng xây lại một lần nữa. Tường vây cũng sửa sang lại xong, phía trên lại dựng thêm mấy cây trúc nhọn, tường đất trong thôn người ta đều thường làm vậy. Để chống trộm nhảy vào, giống như hai mẹ con Liễu Thúy cầm như vậy trong nhà càng thêm mấy thứ này. Cửa chính cũng thay mới. Ai nhà thật sự là vất vả mọi người, nhà chúng ta cũng không có đàn ông, mọi người cũng gấp gáp, sẽ không lưu mọi người ăn cơm uống rượu. Liễu Thúy cầm cười nói với mấy người đàn ông làm việc lúc này trong lòng nhưng cảm thấy không có chồng cũng bớt việc tiết kiệm tiền. Những người đó cũng chưa nói cái gì cầm tiền liền bước đi. Liễu Thúy cầm đối với sở đại bảo sẽ không giống vậy, đưa thêm cho hắn một chuỗi tiền, nói là cảm ơn hắn mấy ngày nay cố sức lo lắng. Sở đại bảo cũng không khách khí, xuyến tiền này không cần đếm xem cũng có khoảng 30 văn, đủ mua hai cân thịt đủ hắn đi lên trấn uống một chút rượu. Sở đại bảo kia thật dễ thu mua thấy tiền sáng mắt, mẹ cho hắn thêm ít tiền hắn một chút cũng không khách khí. Liễu Thúy cầm trở lại chỗ ở trên chấn, nói với thạch tú nương ở lại trong nhà, hơn nữa mẹ đã nhìn ra, huynh đệ bọn họ cảm tình không tốt. Liễu Thúy cầm nghĩ huynh đệ này cảm tình không tốt liền cũng có lợi cho bà ta làm việc mấy ngày nay ở trong thôn làm việc bà ta phát hiện trong nhà này có chồng cùng không chồng thật sự là không giống nhau, nếu bà ta cùng khuê nữ muốn ở trong thôn lạ mặt sống sót, vẫn là tìm chồng thật tốt lập môn hộ. Đừng nói trong thôn chính là trên chấn này đều giống nhau Mới mấy ngày bà ta liền phát hiện có người lắc lư ở phía trước viện nhà bà ta Thạch tú nương phun vỏ hạt dưa ra Nói cứ như vậy con còn có thể trông cậy vào hắn được sao Mẹ nếu không mẹ đổi người khác đi Liễu Thúy cầm trừng nàng ta lếp mắt một cái Con cho là dễ dàng tìm người hợp ý như vậy à Mẹ con cũng một bó tuổi Nếu không phải vì con thì sao lại chịu đi thêm một bước Thật vất vả gặp được người để cho mẹ Hà quyết tâm, con còn ở bên cạnh nói mát về sao mẹ mặc kệ con. Nhìn con ở nhà chồng sống thảm như thế nào. Đừng ngại sở đại bảo kia vô dụng, hắn vô dụng là được rồi, nếu hữu dụng mới phiền toái, mẹ đâu thèm ở. Mẹ con cũng không phải qua vài năm liền tắt thờ chờ con gà cho người sinh con, con cái đều có thể hiếu kính con, đến khi đó nói không chừng mẹ vẫn còn sống khỏe mạnh, chỉ cần mẹ còn sống, con liền không phải chịu ủy khuất. Sở đại bảo kia chính là gác ở nơi đó cho mẹ làm gậy gộc dùng, cái nhà đầu ngốc này hiểu hay không? Thạch thú nương gật gật đầu, hỏi, vậy mẹ à, chúng ta có phải sẽ chuyển về thôn hay không? Ừ, buổi sáng ngày mai chúng ta phải đi chọn mua vài thứ, sau đó buổi chiều liền chuyển về trong thôn đi. Ngày hôm sau liễu thúy cầm liền mang theo khuê nữ trở về đào nguyên thôn, hành lý không ít có không ít người thấy được dùng ánh mắt đánh giá thì biết hai mẹ con này có của cải tuy rằng không biết có bao nhiêu, nhưng khẳng định là không bị đói cho nên rất nhiều người lập tức tới cửa nói giỡn tán gẫu, lớn tuổi thì tìm liễu thúy cầm tuổi còn nhỏ tìm thạch Vú nương. Thạch chú nương sửa lại tính tình khi ở cùng mẹ nàng ta cùng đám cô nương nàng dâu này tán gẫu Bởi vì diện mạo nàng ta xấu xí Nhưng lại rất hiểu biết về quần áo hương phấn Còn có kiến thức ở trong đại trạch viện Rất nhanh trở thành nhân vật chúng tinh phùng nguyệt Những ngôi sao sáng vây quanh mặt trăng Ý muốn nói là thạch chú nương được mọi người chú ý Hôm đó liễu thúy cầm liền đưa tới sở ra hai cân thịt cùng một bao đường Tím thật sự là quá khách khí Cháu đây sẽ không khách khí Khúc hồng bố cười tủm tìm nhận đồ, nghĩ rằng liễu thúy cầm này thực có ý còn hay đưa tạ lễ đến, hai cân thịt này buổi tối có thể làm thịt nướng, đã lâu chưa ăn, thật đúng thèm phát hoàng. Còn có đường kia, một lát thị phân ra một nửa, đến thời điểm kinh nguyệt uống là tốt nhất. Liễu thúy cầm cười nói, khách khí cái gì? Chúng ta về sau cần phải thường đi lại, tú nương muội muội một người ở nhà cũng buồn, cháu có rảnh thì đi nói. Chuyện với nó tím liền ngóng trông nàng có thể có một nửa cơ chí, làm người thích như cháu thôi Khúc Hồng bố nghe xong Liên Thanh cười nói tú nương mới là ổn trọng, có nét đẹp nội tâm, chính mình còn không bằng một nửa muội ấy, về sau còn muốn học hỏi muội ấy. Hai người ở chỗ này cứ khen nhau tới khen nhau lui. Thương thị cùng Hà Hoa trở về, nhìn thấy Liễu thị đưa đồ, Thương thị nói bà ta hãy mang về đi, bà cảm thấy Liễu Thúy cầm mang theo nữ nhi sống không dễ dàng, có thể không chiếm tiện nghi thì bà sẽ không chiếm tiện nghi. Liễu Thúy cầm tự nhiên là lại nói lời mới rồi một lần, còn nói chị dâu tẩu cũng đừng đẩy, mấy thứ này liền cho sở đại ca bồi bổ. Huynh ấy bị rắn cắn, nên bồi bổ, nếu không thân mình liền mệt. Khúc hồng bố đã ở bên cạnh hát đệm thì cũng không nghĩ đến mấy thứ đã đến tay lại bay đi. Thường thì cũng không nói cái gì, để cho khúc hồng bố chiêu đãi Liễu Thúy cầm, bà cùng Hà Hoa đi rửa mặt rửa tay, hai người mới từ bên kia sông trở về, hái được ít thức ăn cho gà còn lấy được ít củi, rửa tay rửa mặt cho sạch sẽ. Liễu Thúy cầm lại ngồi một lát mới đi, khúc hồng bố đưa đồ đến phòng bếp thịt là thị không nhúc nhích, nhưng bao đường kia thị mở ra, đổ một nửa vào trong cái bình nhỏ, còn lại trong bao thì giấu trong ống tay áo, sau đó trở về phòng, giấu trong ngăn tủ. rau dại này ăn ngon thật thụ căn vừa ăn rau dại vừa khen sau đó lại cắn một ngụm bánh khúc hồng bố thả một miếng thịt đến trong bát nó nói ăn nhiều thịt đi rau dại kia có cái gì mà ngon mỗi ngày đều ăn cũng không ra vị thịt đâu có cái gì ngon chứ thụ căn nói chính là ăn ngon a tím ơi tím thật lợi hại luôn có thể hái được rau dại ngon như vậy rau con hái ăn cũng không ngon lắm Hà Hoa nói phải cẩn thận chọn mới có thể tìm được rau giải ăn ngon, trong lòng lại nghĩ đương nhiên ăn ngon, đây chính là rau giải nàng dùng qua dị năng. Hiện tại dị năng tinh thần lực của nàng hơi có chút tiến bộ, nhưng tiến bộ rất chậm theo tốc độ này, cũng không biết khi nào thì có thể khôi phục đến trình độ cao nhất ở đời trước. Bất quá nàng cũng không lo, hiện tại nàng chỉ cần cố gắng luyện tập là được đến lúc đó tùy tiện tìm một gốc nhân sâm nhỏ thôi, nàng liền phát tài. Đương nhiên, nếu có thể được ở riêng trước thì tốt rồi. Hà hoa thật sự không thích sở tuấn tài cùng hai vợ chồng sở đại bảo, nàng muốn ở riêng, nhưng chẳng dễ dàng như vậy, sao bọn họ buông tha cho sở phong thu cùng nàng như vậy chứ. Lúc này chỉ cần người đứng đầu một nhà không đồng ý, muốn ở riêng cũng không phải là dễ dàng. Không vì cái gì khác, chỉ vì thương thị bọn họ phải bàn bạc kỹ hơn. chương 18, sở đại nha. Đến ngày thu hoạch lúa cả nhà sở ra đều xuống ruộng, sở tuấn tài nói bị rắn cắn không dám xuống lần nữa cũng đều đi, không cần ông ta cắt lúa, ông ta chỉ phụ trách đem ôm lúa lên bờ ruộng. Việc này khỏe hơn so với chuyện xoay người cắt lúa, mà thụ căn thì phụ trách nhặt lúa bị rớt người một nhà vẫn quản phần của mình như cũ, bởi vì biết sở phong thua tuyệt đối sẽ không đi hỗ trợ cho nên ai cũng không dám nhàn hạ. Trên đầu hà hoa bao một khối khăn trùm đầu, che hết nửa gương mặt trên tay cũng đeo bao tay làm bằng vải cũ, rất nghiêm túc cắt lúa. Sở phong thu thấy mồ hôi trên ót hà hoa cùng thắt lưng cong, trong lòng rất đau lòng, kỳ thật ở nông thôn này đại đa số cô nương đều xuống ruộng từ nhỏ, làm việc không hề ít so với đàn ông, tay chân rất nhanh nhẹn, khi còn ở nhà cũng là thường xuống ruộng, nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lòng. Nhìn cái gì vậy, có phải mệt mỏi hay không? Vậy chàng đi nghỉ một lát đi. Hà hoa đứng thẳng dậy, vươn vai, phát hiện sở phong thu đang nhìn mình, nàng nói xong mới cảm giác được trong ánh mắt sáng ngời của hắn có vẻ hình như là đau lòng, ngẩn người, sau đó liền nửa nụ cười, gả cho người đàn ông này thật không sai A, tuy rằng hắn không thể cho nàng cuộc sống phú quý cơm đến há mồm, áo đến vươn tay, nhưng hắn biết đau lòng người. Sở phong thu lắc đầu, nói ta không miệt nàng đi nghỉ đi, kêu mẹ lên luôn. Dù sao lúa cần cắt cũng không nhiều, không cần sốt ruột. Lúc này vừa cắt bao lâu à, ta không sao chúng ta vẫn mau thu xong lúa này rồi đi, làm xong sớm nghỉ ngơi sớm. Hà Hoa nói, sở ra có bốn mẫu ruộng, nước hiện tại hai vợ chồng bọn họ và thương thị cùng thu hai mẫu lúa, mà sở tuấn tài cùng vợ chồng sở đại bảo thu một nửa kia. Kỳ thật công việc chẳng phải quá nhiều, Hà Hoa cũng không muốn cho thương thị xuống ruộng, nhưng thương thị kiên trì muốn đến, nàng tự nhiên nghĩ làm mau chút cho xong rồi để cho thương thị nghỉ ngơi, đối với người mẹ chồng yêu thương mình này. Nàng sẽ hiếu kính giống như mẹ ruột Nghĩ đến thương tỉ Hà hoa nhìn về phía sở tuấn tài ở ruộng bên cạnh mị mị mắt nghĩ mẹ chồng của mình người tốt như vậy Gả cho ông ta thật sự là ủy khuất Nếu ông ta dám làm ra chuyện có lỗi với mẹ chồng nàng Đừng nói sở phong thu chính là nàng đều sẽ muốn xuất chiêu thu thập ông ta Không lâu trước đây, nàng còn nhìn thấy Sở Tuấn Tài đứng nói chuyện cùng Liễu Thúy Cầm ở ven ngoài thôn, nàng đứng ở chỗ rẽ ngoặt bọn họ không thấy được nàng, nhưng nàng thấy hai người này sao cảm thấy kỳ quái như vậy, sao đứng gần như vậy, còn nói chuyện luôn nhớ lại chuyện hồi nhỏ, người khác mơ hồ nhưng nàng cảm nhận được sự khiêu khích trong ánh mắt của Liễu Thúy Cầm. Kỳ thật từ sâu tận đáy lòng, Hà Hoa Hần không thể để cho mẹ chồng cùng Sở Tuấn Tài nhất đau lưỡng đoạn, như vậy hai vợ chồng bọn họ có thể mang theo mẹ chồng sống những ngày lành. Nhưng đây là chuyện của thương thị, cho dù nàng có cảm thấy sở tuấn tải không xứng với thương thị ở cùng nhau là ủy khuất bà, nhưng đây là chuyện của mẹ chồng, như người nước uống ấm lạnh tự biết không cần nàng nhúng tay chia rẽ. Cho nên nàng cũng liền không nghĩ biện pháp đem cha mẹ chồng tách ra, nhưng nếu sở tuấn tải thật sự làm ra chuyện có lỗi với mẹ chồng, nàng cũng sẽ không che lấp cho ông ta. Sở phong thu cũng không biết tâm tư vợ lại bay xa, thấy nàng không chịu nghỉ ngơi, chỉ có thể lại xoay người cắt lúa tốc độ nhanh hơn, hắn làm nhiều hơn một ít thì vợ sẽ làm ít đi một chút. Thường thị thấy con trai và con dâu tuy rằng mệt, nhưng trong lòng cũng rất cao hứng, con rốt cục cưới được vợ, lại là người vợ tốt như vậy, về sau bà liền chỉ dựa vào bọn họ, về phần khác coi như một trận gió bên người. Giữa trưa lúc trở về ăn cơm thấy trong nhà người tới, là nữ nhi duy nhất của sở gia, sở đại nha. Lúc sở phong thu thành thân sở đại nha cũng đã tới, bất quá cơm nước xong thì đi về cũng không giúp đỡ thu thập Hà hoa đối với người chị chồng này ấn tượng cũng không phải thật tốt cho nên đối với thị cũng không nhiệt tình Thấy thị đến chỉ gật đầu cũng chưa nói cái gì Sở đại nha nhìn nhìn hà hoa nói, nay nhị đệ muội cũng đi làm việc Ta thấy mặt và tay rất sạch sẽ, sẽ không phải ngồi làm đốc công ở bờ ruộng nhỉ Nàng dâu mới cũng không mới, cho dù bắt châu chấu về cũng có thể cho gà thêm ít thức ăn, nên học làm việc nếu không nhị đệ tuấn tú nhân tài như vậy nhưng là có rất nhiều người nhớ thương, đến lúc đó muội muốn khóc làm cho người ta đau lòng a, ha ha a. Nói xong còn che miệng ha ha a cười rộ lên, không giống như đùa, đáng tiếc khẩu khí đùa cợt này thật sự là rất phụng về, làm cho người ta một chút cũng không cảm thấy thì đang đùa chỉ cảm thấy đang chỉ trích. Hà Hoa nghĩ người chị chồng này là muốn học khúc hồng bố đi, khúc hồng bố chính là người nói người khác không tốt cũng giống đang đùa sao. Đáng tiếc không phải tất cả mọi người đều là khúc hồng bố, sở đại nha căn bản là không có năng lực đó. Hà Hoa lạnh lùng nói cái loại phụ nữ nhìn chằm chằm tướng công người khác này cũng không phải thưa tốt gì tướng công ta mới không cần, đại tỷ ngươi cứ yên tâm đi. Sở đại nha nói ta này không phải chỉ đùa một chút sao. Lại nói cũng là vì tốt cho các ngươi, ngươi làm sắc mặt gì a? Ta tốt xấu cũng là chị chồng ngươi. Hà Hoa cười cười nói, đa tạ ý tốt của đại tỷ ta đây cũng quan tâm đại tỷ một tiếng, ngươi giữa chưa còn không về nhà, cũng không sợ đại tỷ phu bị đói sao. Làm vợ người lúc nào cũng phải nghĩ chồng của mình có đói bụng không, nếu không cẩn thận có người nhớ thương hắn, đến lúc đó ngươi khóc đã có thể không còn kịp rồi. Hà Hoa biết bà chị chồng này cũng không phải thứ tốt gì, lúc trước chồng của mình bị thị làm cho tức giận không ít bây giờ còn muốn ở trước mặt nàng bày ra cái vẻ bà chị chồng, nghĩ thật tốt. Nàng cũng không phải là cái loại cô vợ nhỏ nhát gan, bị người khi dễ chỉ biết lau nước mắt, chọn quả hồng mềm mà nắn, phải làm cho người ta biết chính mình không dễ bị khi dễ mới đúng. Sắc mặt sửa đại nha khó coi, nhưng nghĩ mục đích đến thị vẫn là nhìn. Sở đại nha lần này tới là thỉnh huynh đệ trong nhà đi giúp thu hoạch lúa, nhà chồng thị đã ở riêng, bởi vì thị mạnh mẽ, đem thúc bá chị em bạn dâu đều đắc tội. Năm nay chồng đột nhiên bị chật thắt lưng, xuống ruộng không xong, cho nên cũng chỉ có thể về nhà thỉnh huynh đệ nhà mẹ để hỗ trợ, kỳ thật thỉnh người khác giúp đỡ thu hoạch cũng không phải không được, chính là phải tiêu tiền thị luyến tiếc. Đại bảo phong thu các người đi giúp đỡ thu hoạch một chút đi. Sở tuấn tài nói, dù sao ông ta không đi, để cho các con đi là được. Sở đại bảo không muốn đi, nhưng đây là muội muội ruột của mình, hắn cũng không dám chối từ. Sở phong thu tự nhiên cũng không muốn đi, hắn nói ta sắp đi lên trấn làm công, không rảnh. Ngươi làm công cái gì? Ngươi khẳng định là không muốn đi giúp nhà ta, cho nên mới nói như vậy. Nhị đệ, ngươi cũng không thể như vậy, tốt xấu ta cũng là tỷ tỷ ngươi. Sở đại nha vừa nghe liền nhảy dựng lên, thị cảm thấy cho dù sở phong thu thật sự phải đi làm công, vì chuyện của thị cũng phải chối từ. Sở đại bảo cũng nói, nhị đệ cho dù chúng ta không phải cùng một mẹ sinh, nhưng là cùng cha a ngươi cũng đừng đi, chúng ta cùng đi giúp đỡ đại tỷ ngươi, chứ nhà bọn họ lúa thu không nổi, vậy sẽ làm cho người trong thôn chê cười. Đến lúc đó sở ra chúng ta cũng mất mặt, sở tuấn tài đã ở bên cạnh khuyên. Thường thị nói, phong thu cũng không phải cái loại người không nói tình cảm, hắn nói không đi khẳng định là không thể đi. phong thu còn nói một chút là chuyện gì xảy ra công việc trên chấn liền không thể từ chối sao. Hà Hoa cũng nhìn sở phong thu, nàng cũng không nghe nói hắn muốn đi lên chấn làm công. Sở phong thu nói, là hôm nay mới nhận được Loan Mộc tìm cho đi tới nhà Lưu Lão Gia trên chấn. Lưu Lão Gia trên chấn là kẻ rất có tiền, lại là một thú tài hơn nữa nghe nói bọn họ là một chi của đại tộc, trong đại tộc có người làm đại quan, là núi dựa của Lưu Gia. Liền ngay cả quan viên huyện lệnh, huyện thừa của thị trấn đều có quan hệ với Lưu Gia, bình thường cũng sẽ tặng lễ mời khách đừng nói toàn bộ thôn trấn chính là các thôn chung quanh này nhà ai không biết Lưu Gia à. Sở Tuấn Tài vừa nghe nói là việc của Lưu Gia, lập tức nói vậy việc này không thể đẩy đi vào trong đó làm việc nếu có thể nói chuyện với quản sự gã sai vặt bên trong thì tốt rồi. Hà Hoa nghĩ rằng cho dù nói chuyện được thì như thế nào? Chẳng lẽ gặp được việc khó còn có thể đi tìm người ta? Bất quá nàng nghĩ đây là tâm lý của một số người muốn leo cành cao cứ nghĩ nói chuyện được với người có tiền có thế thật giống như có thể ra thêm chiêu số cũng không quản người ta có thể nhớ hắn hay không. Càng có lẽ cho dù ở trước mặt người trong thôn khoai ra một chút đều cảm thấy sáng dọi đi. Sở đại nha cắn môi nói, vậy phong thu không đi, khiến cho đại bảo cùng hồng bố còn có hà hoa đi thôi, tuy rằng phụ nữ không bằng đàn ông, nhưng hai người cũng có thể bằng một người. Cúc hồng bố vừa nghe trong lòng không vừa ý, bắt thị đi làm việc a cô em chồng này thật sự keo kiệt đi vào trong đó làm việc ngay cả bữa cơm đều không kịp ăn, thị đi vào trong đó làm cái gì. Còn không bằng ở nhà, nhưng là nếu thị cự tuyệt, hà hoa đi thế nào. Cũng không thể để cho hà hoa cùng đại bá ca cùng đi tuy rằng không phải không được nhưng kỳ quái. Sở phong thu lại nói, hà hoa không đi, nàng miệt nghỉ ngơi. Hà hoa cúi đầu, nỗ lực không để cho khóe miệng cong lên. Khúc hồng bố chừng mắt sở đại bảo, nghĩ rằng, đồ ngu xuẩn này, hắn thế nào liền không nói một câu như vậy. Vốn bề ngoài không bằng người, ngay cả yêu thương vợ cũng không bằng, thật sự là nghẹn khuất. Sở đại nha bỗng chốc đứng lên nói, nhị đệ, ngươi đau vợ cũng đau rất thái quá. Chỉ làm có vài ngày, ngươi đã nói hà hoa mệt mỏi cần nghỉ ngơi, nàng dâu liền yêu ớt như vậy, ngươi cưới về đang làm gì? Lấy về làm bồ tát sao? Sở phong thu nhìn thị nói, nàng dâu tự nhiên là thú về để thương, vợ ta ta không đau ai đau. Mấy ngày nay ta cũng không muốn để cho nàng làm việc chính là nàng nói không thể để mẹ chồng làm việc nàng nghỉ ngơi, thật khó coi, cũng muốn giúp ta làm việc ta ngăn không được nếu không cả một ngày đều rảnh rang. Hiện tại việc nhà làm xong ta làm sao lại để cho nàng đi làm việc cho nhà người khác. Đại tỷ ngươi vẫn là bỏ ra chút tiền đến tình người giúp ngươi đi thật sự không được để cho cha ra tiền này cho ngươi, cha thương ngươi như vậy, nhất định sẽ chi ra. Cha có phải hay không a? Sở Tuấn Tài nói, người này cũng quá sủng vợ như vậy, về sau sống thế nào? Kỳ quái, Thương Thị nói, có cái gì không thể sống? Ta thấy như vậy rất tốt. Đại nha, người nói người a. Người cả thôn ngươi đều đắc tội hết, nhà ai không có việc khó, mọi người trong thôn đều là giúp đỡ thương trở, nhưng ngươi khen ngược, tìm không ra người nào, kêu ngươi tiêu tiền còn luyến tiếc, hiện tại về nhà mẹ đẻ ép buộc người giúp ngươi làm việc, ngươi nói đi, không phải ngươi cũng muốn bức cho người nhà mẹ đẻ không thèm quan tâm ngươi chứ. Nếu ngươi muốn như vậy, vậy nói thẳng đi. Thường thị nhìn sở đại nha, nếu nói để cho sở phong thu đi giúp thị, bà còn không ngăn cản, nhưng hiện tại buộc hà hoa đi, bà không thể không nói chuyện. Sở đại nha lập tức lấy khăn tay ra lau mắt, khóc lóc nỉ non nói, đến cùng không phải mẹ ruột à, nếu là mẹ ruột thế nào có thể không đau lòng ta. Hiện tại lại trả đũa ta thế nào đáng thương liền như vậy à. Sao mẹ ruột ta lại chết sớm vậy à, nếu biết ta chịu ủy khuất này, bà ấy ở dưới cũng nhảy dựng lên à. Hà hoa thấy sửa đại nha khóc náo như vậy cũng không kinh ngạc, đời trước nàng cũng từng sống ở nông thôn, gặp qua người như thế, nàng chính là sợ hãi than sửa đại nha này nước mắt nói đến là đến quả thực có thể làm diễn viên. Bất quá thấy sửa đại nha dùng xong cái khăn tay kia một chút liền để xuống, sau đó thay đổi một góc khác đi lau mắt đột nhiên trong lòng nàng linh quang trợt lóe, sẽ không giống nàng tưởng như vậy chứ. Nếu thật sự là như vậy cũng quá làm cho người ta không nói được lời nào. Đại tỷ khăn tay của người ướt hết rồi, lấy của ta dùng đi. Hà Hoa đi lên đột một đoạt lấy khăn tay của sửa đại nha, đưa khăn của mình qua. Miệng còn nói, ai, người nói như vậy trong lòng ta cũng rất khó chịu, đều muốn rớt nước mắt. Lần này sửa đại nha bị cho làm cho sừng sốt, gặp Hà Hoa bày ra một bộ dáng muốn khóc, như là thuận tay muốn dùng khăn tay của thị lau nước mắt thị đang nghĩ giật khăn tay về. Hà Hoa cũng đã hoảng hốt la lên, ai nha trên khăn tay này là cái gì à? Sao lại cay như vậy? Đại tỷ ngươi cũng quá không cẩn thận, đây là bị ớt dây vào khăn tay sao? Đầy mùi ớt cay, chết không được đại tỷ ngươi nhiều nước mắt như vậy, thật đáng thương, người thế nào cũng không nói một tiếng, sẽ đem mắt mù vì bị cay. Tiếng khóc sở đại nha lập tức ngừng, mặt nghẹn lại đỏ bừng. Sở phong thu hừ một tiếng, nói chết không được mỗi lần đại tỷ cầm khăn tay liền khóc tình chân ý thiết như vậy, nguyên lai like là có chuyện này cha về sau đại thì lại khóc cha cũng đừng cho tỷ ấy tiền cho tỷ ấy một chậu nước sửa tay rửa mắt là được gạt chúng ta lâu thế dù sao về sau ta sẽ không đi hỗ trợ mẹ vợ ơi chúng ta đi sắc mặt thương tỷ không dễ nhìn đứng lên nói với sửa tuấn tài ông cẩn thận quản nó đi sắc mặt sửa tuấn tài xấu hổ trong lòng cũng rất tức giận vì tức giận sửa đại nha ông ta nghĩ nguyên lai like mỗi lần sửa đại nha ở trước mặt ông ta khóc đều là khóc như vậy sao Mệt ông ta đau lòng thị như vậy, còn cho thị không ít tiền. Hà hoa đem khăn tay của mình cho cầm lại, xoay người theo mấy người thương thị đi ra ngoài, trong lòng rất vui vẻ, nàng thế nào cũng không nghĩ tới ở nông hộ người ta cơ nhiên cũng có thể nhìn thấy thủ đoạn đó, nếu không phải nàng đời trước sống qua một lần chính là một cô nương phổ thông ở nông thôn thật đúng không thể vạch trần sửa đại nha. Cuối cùng sửa đại nha lúc đi là vẻ mặt cầu xin, lần này thị tìm người đến hỗ trợ, chẳng những một người cũng không đi còn bị mắng một trận, hơn nữa về sau nếu thị lại khóc, chỉ cần có vài gì đó dính vào mắt thị, phòng trừng đều sẽ bị nói là vì lao này nọ mới khóc, về sau thị lại không thể dùng chiêu khóc lóc nỉ non này được nữa. Hà Hoa nghĩ rằng có gì đâu, người một nhà, nếu cần người đến hỗ trợ, nhà nàng có việc, bọn họ thật đúng có thể không quản sao. Cố tình trước kia làm người không được, hiện tại càng ngày càng nghiêm trọng, xứng đáng không có người giúp thì. Bất quá nàng cũng biết nhà sửa đại nha không phải không qua được vụ này, cho dù tiêu tiền cũng có thể thình người giúp đỡ thu hoạch lúa cho, khẳng định không lỗ vốn, chính là sửa đại nha không chịu bỏ tiền thôi. Trải qua trò khôi hài này, lúa cũng thu hoạch xong rồi. Thu hoạch lúa xong sẽ tới Trung Thu, bởi vì năm nay mùa màng tốt mọi người cũng liền có tâm tình ăn Tết Trung Thu, mỗi nhà đều sẽ làm tiệc lớn. Sở phong thu bởi vì đi làm việc ở nhà lưu lão ra cho nên lại thu vào thêm một phần trung thu này lại náo nhiệt thêm một ít Hôm trung thu lưu lão ra đều cho nghỉ, phát tiền công cho bọn hắn trước lại thêm mỗi người một cân thịt cùng hai khối bánh trung thu Hai khối bánh trung thu kia sở phong thu đều giấu đi rồi, một khối cho thương thị, một khối cho hà hoa Thương thị không lấy, nói chính mình tuổi lớn không thích ăn ngọt nhưng hai người hà hoa không lấy cuối cùng bà lại để lại Ngày mai chúng ta đi lên chấn đi, mua mấy khối bánh trung thu ngon, đến lúc đó để cho mẹ cũng ăn thêm mấy khối. Hà Hoa nói, bánh trung thu lưu lão gia phát là loại bánh trung thu ngon, thương thị muốn cho bọn họ ăn, vậy bọn họ sẽ lại mua bánh ngon hơn về hiếu kính bà. Sở phong thu gật đầu, nghĩ đến cũng nên mang theo vợ đi lên chấn, từ ngày vợ gà tới cũng mới đi lên chấn một lần, vẫn là vội vội vàng vàng, lần này nên mang nàng dạo chơi một lát. Sáng sớm hôm sau hai người liền tỉnh dậy, tinh thần hà hoa rất tốt từ khi đi đến thế giới này, nàng được đi lên chấn hai lần, một lần là khi ở nhà mẹ đẻ một lần chính là sau khi gà, bất quá cũng chưa coi được mấy, lần này phải đi dạo một hồi, nhìn xem có cơ hội kiếm tiền hay không. chương 19, họp chợ Sáng sớm ngủ dậy, đầu tiên là rửa mặt một phen, sau đó sở phong thu đeo cái giỏ trên lưng, hà hoa ôm cái rổ, đi gõ cửa sổ phòng sở đại bảo, nói một tiếng để cho bọn họ dậy đóng cửa, sau đó đi. Khúc hồng bố bỗng chốc từ trên giường đứng lên căm giận nói, đi nhanh như vậy, khẳng định chưa có làm cơm ăn. Sở đại bảo mơ mơ màng màng nói, vậy không phải rất tốt sao. Đỡ tốn lương thực, người biết cái gì, khúc hồng bố đánh cánh tay sở đại bảo đang ôm mình, sao nhị đệ có thể để cho hà hoa bị đói, khẳng định là đến trên chấn mua đồ ăn cho nàng. Bên ngoài cái gì cũng đều mắc, tiền mua một cái bánh bao ở nhà có thể làm hai cái bánh bao cúp hồng bố vừa là xót tiền, vừa là xem không được sở phong thu đối tốt với hà hoa. Sở đại bảo bị đánh có chút đau, tỉnh táo lại, nói trong tay nhị đệ cũng không biết có bao nhiêu tiền ai. Hắn thật sự là càng ngày càng không quy củ, giờ vẫn là người một nhà, cũng không ở riêng, hắn liền có vốn riêng, ngay cả xuống ruộng làm việc đều phân rõ ràng như thế. Như vậy cùng ở riêng có cái gì khác nhau a Mỗi ngày còn phải xem hắn trưng mặt lạnh ra, thật sự nghẹn khuất muốn chết ta là đại ca cũng không giống đại ca. Trong lòng khúc hồng bố nghĩ, người vốn không có hình dáng đại ca, người so với sở phong thu kém xa, bất quá lời này thì tự nhiên không thể nói ra. Ai, ta cũng phải đi chợ trên chấn. Người có đi hay không? Người không đi ta đi một mình. Khúc hồng bố lại nằm ở trên giường, một chút buồn ngủ cũng không có, liền xoay người ngồi dậy mặc quần áo, nghĩ chính mình cũng đi lên chấn, muốn nhìn xem sở phong thu có thể mua cái gì cho hà hoa. Sở đại bảo không chịu dậy, nói, người muốn đi thì ngươi đi, ta tiếp tục ngủ. Đúng rồi, mua hai cây bánh bao thịt về cho ta, ta rất thèm. Giấu kỹ một chút, đừng để cho người khác phát hiện. Khúc hồng bố thật sự tức mà không có chỗ xả, nghĩ bản thân thật đúng là gà cho một kẻ vừa lười vừa tham, chỉ nhớ tới bánh bao thịt hắn muốn ăn, thế nào không ngẫm lại vợ cùng con hắn. Bất quá thì cũng chưa nói cái gì, dùng chìa khóa mang theo bên mình mở dương ra từ dưới cùng lấy ra một hộp gỗ sơn đen, lại dùng một cái chìa khóa nhỏ mở ổ khóa nhỏ ở phía trên, thấy bên trong toàn là tiền đồng dùng dây thừng sâu lại. Thị cầm ra một sâu tiền nhỏ, vừa chuẩn bị đem hộp khóa lại rồi bỏ vào. Nhưng nhìn thấy bên trong có một châm cài bằng vàng cùng hai đóa hoa cỏ liền ngừng tay, nghĩ nghĩ, đem châm cài lấy ra, lại thả về cầm một đóa hoa đỏ tươi ra. Lúc này mới đem hộp khóa kỹ lại bỏ vào, lại cầm một cái áo màu tím nửa mới nửa cũ cùng một cái váy màu lam. Sở đại bảo chỉ lo ngủ, cũng không phát hiện vợ của mình trang điểm một phen. Tóc khúc hồng bố búi lên bóng loáng, trên mặt cũng dặm một ít phấn, lúc này mới mang theo cái rổ ra cửa. a sở đại tẩu, người đây là đi chợ sao? Trang điểm cũng thật sáng rõ, không biết còn tưởng rằng ngươi lại mặt đấy. Dương thạch đầu nhìn thấy khúc hồng bố thấy bốn phía không có người, miệng lưỡi trơn chu, ánh mắt không ngừng đánh giá ở trên mặt trên người khúc hồng bố. Nghĩ vợ sở đại bảo tuy rằng không phải xinh xắn lắm, nhưng là dáng người không sai, hơn nữa cặp mắt kia nhìn người tựa như câu hồn tuy rằng không câu hắn, nhưng hắn cũng biết thì cũng câu sở phong thu không ít, chỉ tiếc tiểu tử kia không biết chiếm tiện nghi thật sự là tiếc cho khuôn mặt kia còn có thân phận kia của hắn. Khúc hồng bố thực chướng mắt Dương Thạch Đầu, nhưng sẽ không đắc tội, nở một nụ cười nói ta mỗi ngày đều trang điểm, ngươi thật sự biết cách nói chuyện. Được rồi, ta phải đi, không nói chuyện với ngươi nữa. Đại ca chị dâu đi nơi nào à? Ta nhìn xem chúng ta thuận đường hay không? Dương Thạch Đầu tiếp tục đi theo bên người khúc hồng bố, càng chạy càng tới gần. Trong lòng khúc hồng bố giận, nói, này sáng tinh mơ thế nào ngươi còn chưa có tỉnh rượu. Cẩn thận làm cho người ta đánh ngươi. Dương thạch đầu thừa dịp uống rượu say khất sau đó chiếm tiện nghi phụ nữ bị đánh cũng không phải một hai lần, hắn vừa nghe khúc hồng bố nói xong liền ngừng chân. Khúc hồng bố nghĩ nghĩ vẫn là đi tìm mẹ con liễu ra, nghĩ để cho các nàng đi chợ cùng thị thị đã có chút đoán được liễu thì có chút ý niệm với cha chồng, nghĩ bình thường đều hướng nhà bọn họ đưa chút cái này cái kia, lần này đi chợ cùng các nàng, nói không chừng cũng có thể chiếm chút tiện nghi. Liễu Thúy cầm không muốn đi, hôm nay thân mình bà ta có chút khó chịu, nhưng Thạch Thú Nương lại muốn đi lên chấn chơi, Liễu Thúy cầm liền cho nàng ta một ít tiền, để nàng ta cũng cầm cái rổ đi cùng khúc hồng bố. Đừng nhìn Thạch Thú Nương có mẹ xuất thân là nha hoàn lại làm bà tử chính nàng ta cũng từng làm nha đầu thô xử, nhưng cũng không phải là người có thể chịu khổ tự nhiên không chịu đi đường dài như vậy đi lên chấn, nàng ta muốn ngồi xe trâu. Khúc Hồng Bố vừa nói muốn trả tiền, nàng ta đã lập tức nói không cần Khúc Hồng Bố ra tiền xe. Khúc Hồng Bố tự nhiên vui vẻ, dẫn Thạch Thú nương đi về phía đầu thôn, mỗi khi đến ngày họp chợ, nhà nào trong thôn có châu có lừa người ta đều sẽ sớm chờ ở đầu thôn, muốn ngồi xe tự nhiên sẽ phải trả một văn tiền ngồi xe. Thời điểm hai người các nàng đến đầu thôn thấy xe châu kia đã có hai người ngồi, hơn nữa các nàng lên là đủ. Vợ Đại Bảo, sao ngươi không đi cùng nhị đệ, nhị đệ muội của ngươi a? Trên xe, một phụ nhân trẻ tuổi diện mạo thanh tú, làn da trắng bệt hỏi, sau đó vươn tay đỡ thạch tú nương, giúp đỡ thạch tú nương đem rổ đặt trên xe, lại kéo nàng ta một phen còn khen tay thạch tú nương non mịn Khúc hồng bố nói, vợ chồng son bọn họ hòa thuận vui vẻ ta đi thêm loạn cái gì. Ta cũng không có ánh mắt như ngươi vậy. Lời này dường như lời nói đùa, đem phụ nhân kia cùng một người phụ nữ mập mập ngồi đối diện đều nở nụ cười. Ngồi xe châu kỳ thật cũng không nhanh so với đi bộ, vì đi vững vàng cũng không thể đi quá nhanh, nếu không ngồi cũng không thoải mái, nhưng vẫn là vượt qua sở phong thu cùng hà hoa. Phong thu à, các ngươi cầm cái gì? Có mệt hay không? Nếu không để lên đây chúng ta giúp các ngươi mang đi. Phụ nhân tuổi trẻ kia nói, vừa cười nói với, hà hoa, hà hoa, nếu không ngươi cũng ngồi lên đi. Hà Hoa lắc đầu nói, không cần, đa tạ thím, hai người chúng ta không có đồ gì, lại nói hai người vừa đi vừa trò chuyện cũng không phiền Hà. Hà Hoa kỳ thật không có hảo cảm gì với phụ nhân tuổi trẻ, phụ nhân này tên là Bạch Đào, bà ta có một tỷ tỷ kêu Bạch Lê, cũng chính là phụ nhân mập mạp kêu là Đại Bạch Lê trong thôn nhà mẹ để Hà Hoa. Bởi vì tỷ tỷ rất mập mạp, bị người kêu là Đại Bạch Lê, bề ngoài Bạch Đào ỉu điệu, một gương mặt nhỏ hơn một vòng so với Đại Bạch Lê, giống quả đào cho nên bị người kêu tiểu Bạch Đào. Đại bạch lê quan hệ tốt cùng với triệu gia, cũng từng chào phúng hà hoa, còn bị hà hoa đánh trả lại, xem như xé rách mặt. Hà hoa cũng không phải cái loại người giận chó đánh mèo, nhưng nàng cũng không còn cách nào khác biểu hiện nhiệt tình với tiểu bạch đào, nhất là nàng cảm thấy tiểu bạch đào này tuy rằng xem ôn hòa vô hại, nhưng lại có chút trong ngoài không đồng nhất. Hà hoa nhìn người vẫn rất chuẩn, cho nên nàng cũng không nhiệt tình lắm với bạch đào còn có chút lãnh đạm xa lạ. Bạch đào cười gật gật đầu, cũng không nói cái gì nữa. Xe châu đi mau, sở phong thu cùng hà hoa cũng không muốn nói chuyện với mấy người trên xe liền cố ý thả chậm bước chân, một thoáng chốc liền rơi xuống phía sau. Khúc hồng bố thấy bộ dáng hai người trai tài gái sắc, vừa đi vừa nói cười, gục đầu xuống mới không có làm ra biểu cảm gì không thỏa đáng. Trong lòng thạch tú nương tiếc núi, nghĩ nếu không phải vì mẹ nàng ta, nói không chừng nàng ta sẽ nỗ lực một chút. Sở phong thu nói với Hà Hoa để cho nàng về sau không cần tiếp xúc nhiều với bạch đào cùng phụ nhân mập mạp trên xe được gọi là Điền Đại Nương chỉ nói tâm địa không tốt. Hà Hoa gật đầu, sở phong thu nói người kia nhân phẩm không được khẳng định là không được. Thời điểm Hà Hoa cảm thấy chân đau, rốt cục đến trên chấn, nàng lập tức liền cảm thấy mỏi mệt đều tan biến, cả người đầy tinh thần giống như hoa vừa được tưới nước. chương 20 tím cầu tử. Sở phong thu thấy mắt vợ linh động nhìn bên này một lát nhìn bên kia một lát mệt mỏi vừa rồi giống như tất cả đều biến mất đi còn nhanh hơn hắn, trên mặt lộ ra một chút tươi cười sùng nhịch hắn nghĩ thê tử của mình như vậy để cho hắn thích kiên cường lại dễ dàng vui vẻ. Hà hoa căn bản không biết bộ dáng hấp tấp hồ hời của mình lại để cho tướng công của mình suy nghĩ nhiều đến thế, hiện tại nàng bận rộn nhìn đường phố, người đi người tới trước mắt tuy rằng đã đến hai lần, nhưng vẫn không thấy đủ. Vợ ơi, chờ một chút. Sở phong thu giữ chặt Hà Hoa, đứng ở trước một chỗ bán bánh bao, hỏi có nhân gì, nghe người bán bánh bao đáp, hắn nhìn về phía Hà Hoa, hỏi nàng ăn nhân gì. Hà Hoa nói muốn trứng gà rau hẹ tuy rằng bánh bao ở cổ đại rất ít loại có mỡ, chỉ sợ toàn bộ bánh bao đều là nhân thịt nàng đều có thể nuốt vào cũng không cảm thấy béo ngậy, nhưng nàng vẫn càng thích ăn nhân rau hẹ trứng gà. Trứng gà ở đây rất cũng thơm, rau hẹ cũng là loại rau sạch dầu trong đó cũng là mỡ heo. Mùi thơm nước một cái bánh bao lớn, Hà Hoa có thể ăn được hai cái. Sở Phong thua muốn mua hai cái nhân chay, hai cái nhân thịt, sau đó lại dẫn Hà Hoa đi tới một sạp bên cạnh gọi hai chén vằn thắn, vằn thắn nóng hầm hợp ăn cùng với bánh bao vừa mềm vừa thơm, hai người ăn đều đổ mồ hôi. Hai người ăn thêm một chút điểm tâm, cũng còn lại hai cây bánh bao, đặt vào trong giỏ, nghĩ mang về cho thương Thị ăn. Hôm nay lên trên chấn kỳ thật chính là tính mua một ít bánh trung thu, lại mua hai cân thịt cũng không cần mua cái gì nữa cho nên hai vợ chồng cũng không sốt ruột chậm rãi dạo phút tính toán ở trên chấn nhìn xem hàng ở hai bên sạp, sau đó lại đi chợ. Đang lúc hà hoa xem tượng đất tươi mới ở trên một cái sạp chợt nghe thấy bên cạnh có người nói chuyện với nàng. Này không phải hà hoa sao? Đi chợ sao? Nói chuyện là thím cầu tử, bà ta cười đánh giá Hà Hoa cảm thấy khí sắc Hà Hoa so với trước kia tốt hơn, đồ mặc trên người cũng tốt hơn so với lúc ở nhà trong lòng không khỏi có chút không thoải mái. Bởi vì lúc trước bà ta làm mai cho Hà Hoa kết quả không thành còn để cho Lý Hương chi mắng một trận. Bà ta liền luôn luôn nghĩ Hà Hoa sống không tốt mới biết bà ta tốt bụng như thế nào, để cho Lý Hương chi nhìn xem không tiếp hôn sự bà ta làm mai kết cục khẳng định không tốt mà lúc này tình huống căn bản là không theo tâm ý của bà ta. Tuy rằng hà hoa gả vào sờ ra người người đều nói khẳng định sẽ bị khi dễ, nhưng lại sống giống như rất tốt, xem bộ dáng cười tít mắt vừa rồi kìa, còn có anh chồng anh Tuấn bên người nàng, sự không thoải mái trong lòng bà ta càng tăng lên. Hà hoa cũng không thích thím cầu tử này, ở trong lòng nàng thím cầu tử này chính là người lòng dạ đen tối, cư nhiên dám lừa nàng đi làm vợ bé để sinh con cho người ta, thật sự là mụ già thiếu đạo đức. Mệt bà ta còn có mặt mũi đến chào hỏi mình, còn có mặt mũi cười. Hà hoa gật gật đầu tuy rằng không thích người này, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, ai biểu người nọ là người tôn vương thôn, nàng vừa gả ra cửa cũng không muốn tìm phiền toái cho nhà mẹ đẻ. Tím cầu tử nhìn Sở phong thu bên cạnh, lại khen vài câu, nói bọn họ trai tài gái sắc. Lão bà tử, đừng hàn huyên, ta nhanh đi đưa rau đi, đưa xong rồi còn đi mua này nọ. Một người đàn ông thúc dục thím cầu tử, bề ngoài gầy teo nho nhỏ, thấp hơn thím cầu tử nửa cái đầu, đang đầy một cái xe một bánh, phía trên đặt một cái giỏ, nhìn từ bên ngoài thì thấy trong giỏ kia bị ẩm, hiển nhiên là nước chảy từ bên trong ra, nếu là rau, vì bảo trì rau xanh luôn tươi mới. Người nọ là chồng thím cầu tử, đại danh là cầu thẳng nhi. Đến ngay đến ngay, đừng thúc dục Đưa chậm một lát cũng không có việc gì, cách giữa chưa còn lâu mà, đại chất nhi triệu gia đã đặt rau xanh nhà chúng ta, ta chỉ cần đưa đi khẳng định có người nhận. Người khác đưa lại sớm cũng không được. Tím cầu tử nói, quay đầu nói với hà hoa, hà hoa a không cùng ngươi hàn huyên ta phải đi đến hương khách lai đưa rau xanh đây. Nói tới việc này ít nhiều nhờ đại chất nhi triệu gia, nếu không có hắn, rau xanh nhà chúng ta sao có thể đưa đến trên chấn. Chỉ có thể để nhà mình ăn, bây giờ còn có thể đổi chút tiền cuộc sống trong nhà tốt hơn. Ai a, xin lỗi, không nên nói tới hắn với người ta đi đây, đi đây, lần sau gặp mặt lại tán cậu a. Tím cậu tử cười nói xong rồi đi, đi phía trước còn cố ý nhìn xem biểu cảm vợ chồng son ở đối diện. Vừa rồi bà ta nhắc tới đại chất nhi triệu gia chính là triệu kim nguyên. Bà ta là cố ý, vì làm cho Hà Hoa tức giận, cũng là vì để cho sở phong thu nghe thấy, bà ta tự nhận hiểu biết tâm tư đàn ông, nghĩ người đàn ông nào cũng đều không vừa ý nghe được tin tức của người từng có hôn ước trước kia với vợ của mình, vậy lòng dạ hẹp hòi khẳng định sẽ hờn dỗi nói không chừng liền tát vợ mình vài cái. Bất quá thím cầu từ có chút thất vọng phát hiện chẳng những biểu cảm trên mặt Hà Hoa không thay đổi, liền ngay cả sở phong thu cũng không có gì biến hóa, không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Hà Hoa chờ vợ chồng tím cầu tử đi rồi, nhìn theo bọn họ đi tới đầu đường, nhìn về phía sở phong thu, nàng nghĩ tới, trên đường kia có tửu lâu hương khách lai, chính là tửu lâu nhà triệu Kim Nguyên. Vừa rồi bọn họ đi qua con đường kia, nàng cũng thiếu chút nữa quẹo vào, bất quá sở phong thu lại dẫn tới bên này. Sở phong thu nhìn Hà Hoa. Hiện tại trong lòng hắn rất bực mình với thím cầu tử kia, nghĩ chính mình thật phất vả đem vợ đi tới con đường này, không để cho vợ nhìn thấy địa phương kia kết quả vẫn là để cho thím cầu tử nhắc đến. Hắn lo lắng trong lòng vợ khó chịu, dù sao chịu kim nguyên kia từng thương tổn nàng như vậy. Ta căn bản không khó chịu. Hà hoa nhìn ra sở phong thu lo lắng, hé miệng cười, nàng cũng không phải hà hoa nguyên chủ, làm sao vì tiểu nhân gặp lợi quên nghĩa kia khó chịu. Một tên bám váy đàn bà như vậy, không cùng hắn thành thân ta cao hứng còn không kịp đâu. Hơn nữa, nếu không phải hắn thấy tiền sáng mắt đi mộng cành cao ta sao có thể gà cho chàng tướng công tốt này đây. Ngay cả một cọng tóc của chàng cũng không bằng. Cho nên về sau chàng thấy hắn cũng chỉ cần đem hắn xem thành một con sâu là được. Hà hoa tận hết sức trà đạp triệu kim nguyên, đồng thời đem sở phong thu khen lên tận trời. Đương nhiên, nàng cũng không phải nói dối, nàng chính cảm thấy như vậy. Sở phong thu nghe xong trên mặt lộ ra tươi cười, nắm tay Hà Hoa, nói, về sau có cơ hội ta sẽ đem hắn bóp chết. Ánh mắt Hà Hoa sáng lên, nghĩ tướng công của mình thật sự là quá khí phách. Được bất quá đừng làm dơ tay chàng, trước làm cho bọn họ tự té ngã đi. Hà Hoa nghĩ mình nhất định sẽ giúp thôn cô nhỏ Hà Hoa báo thù chịu ra bọn họ quá khi dễ người, nhà họ muốn leo cành cao tìm mọi cách từ hôn, còn oan uổng Hà Hoa trộm đồ đánh người tâm địa quá xấu xa. Nếu không phải bọn họ bôi đen Hà Hoa, Hà Hoa cho dù bị từ hôn cũng không đi đến tuyệt lộ thắt cổ cho nên chính bọn họ bức từ Hà Hoa cả triệu ra phải chịu trách nhiệm. Tiếp nhận thân thể của Hà Hoa, nàng sẽ báo thù cho Hà Hoa. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 1 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.